tề việt cũng lui trở về bởi vì kiếm linh sơn đệ tử nhìn thấy đại điện trận pháp kích hoạt tất cả đều tay cầm trường kiếm vây quanh chạy đến cứu viện lạc phàm nói lần này tốt bớt tìm kiếm khắp nơi có thể đem bọn hắn một mẻ h ố t gọn giết bọn hắn cứu ra tông chủ giết vô số đệ tử kêu gào phóng tới lạc phàm ba người mỗi người trong mắt đều tràn ngập sát ý thiên toa nhìn về phía lạc phàm lão đại mượn người đan lô dùng một lát tề việt ta cũng mượn một cái ai cũng không mượn ta dùng hai lạc phàm một tay cầm một cái cao hơn một mét giống như to bằng cái thất đan lô c xem ảnh một lạc phàm i mặc dù vừa mới bước vào thanh nguyên cảnh nhưng cũng là thanh nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp tường giả đối diện với mấy cái này khai nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ hoàn toàn chính là một trận không chút huyền nhiệm độ sát thiên toa cùng tệ viện tay cầm trường kiếm trong đám người chém giết bọn hắn căn bản không cần nhìn nhiều tùy tiện một kiếm chặt xuống liền có người chết thảm đáng chết đáng chết đáng chết tần nguyên thọ gấp mặt đỏ tới mang h a i trong mắt càng là tràn ngập sát ý hắn căn bản không nghĩ tới lạc phạm ba người vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc vậy mà đ ố i kiếm linh sơn những n à y khai nguyên cảnh cảnh giới đệ tử thống hạ sát thủ kia cũng là kiếm linh sơn quật khởi hy vọng a nhanh đi phóng thích bách thú đường những g i ã thu kia để cho bọn họ tới trợ trận tần nguyên thọ hét lớn một tiếng tông chủ giang âm bị ngươi xem như tấm mục không có hắn căn bản cũng không có người có thể đ ố i đ á m kia g i ã thú ra lệnh a một vị trưởng lão sợ hai khóc lớn lên vốn cho rằng đem lạc p h ẳ m vây ở sơn động bên trong xem như cá trong chậu mà bây giờ bọn hắn những n à y kiếm linh sơn cao t ầ n g lại biến thành cá trong chậu ở địa bàn của mình bị người bức bách phóng thích trận pháp đến bảo mệnh không thể không nói thật rất bế i t q u ấ t rất vô năng a thần nguyên thọ lòng đang nhỏ máu lúc trước hắn tại trước sơn động liền không nên bắt lấy giang âm dùng hắn làm bia đ ỡ đạn hiện tại tốt mất đi một cái cường hữu lực cánh tay đi mau Các người mau mau rời đi kiếm linh sơn chúng ta nơi này có trận pháp bọn hắn là không cách nào tổn thương đến chúng ta tần nguyên thọ mắt đỏ mất nước hướng về kiếm linh sơn những đệ tử kia la lớn thân là trưởng môn c h ơ mắt nhìn xem chính mình môn nhân vì cứu mình mà bị chém giết không ai có thể trải nghiệm trong lòng của hắn thống khổ cường liệt bao nhiêu làm gì nhưng không có người có thể nghe được thanh âm của hắn lão đại dạng này giết tiếp quá phí sức căn bản là giết không he ta thiên toa một bên chém giết địch nhân một bên hướng về lạc phàm hô to đây là một trường giết chóc giết địch rất nhẹ nhàng thế nhưng là số lượng của địch nhân thật rất nhiều giết hết nhóm đầu tiên nhóm thứ hai liền xông về phía trước phản g phất giống cắt dao hẹ đồng dạng xem ta lạc phàm l i t miệng lên hắn đem hai cái đan lô nắp lò gỡ xuống sau đó đối một đám kiếm linh sơn đệ tử hung hăng đánh vào nhau hai cái thất phẩm đan lô chạm vào nhau sinh ra sóng sung kích là cường đại dị thường kinh khủng âm ba cùng năng lượng tại trong lò đan dâng lên mà ra những nơi đi qua căn bản là không ai cả nổi tối thiểu khai nguyên cảnh đệ tử căn bản là ngăn không được những cái kia bị lan đến gần đệ tử lập tức tất khiếu chảy máu thân thể tê liệt trên mặt đất mất đi hô hấp thiên toa kinh hô một tiếng ngoa tào một chiêu liền giết nhiều người như vậy cái này có thể a một kích này diệt khó lường nhỏ hai trăm người a tề việt cồn u nuốt nước bọn xem ra về sau hơn nhiều chuẩn bị một số đan lô thứ này không chỉ có thể dùng để luyện đan giết địch lúc cũng so trường kiếm còn dễ dùng a thiên toa mặt mũi tràn đầy cồn hỉ lão đại ngươi quá yếu cái này hai đan lô cho ta sử dụng ta thử một chút một kích có thể giết bao nhiêu người đợi chút nữa cho ngươi thêm chơi lạc phàm bắt t r ư ớ c làm theo hai tay riêng phần mình cầm một cái đan lô đ ố i người bày hung h ă n g đụng vào nhau thanh â m ngột ngạt như chuông giống như tiếng chuông của tử thần để người nghe tin đã sợ mất mật không rét mà run dù sao cho tới nay luyện đan sư đều là tu luyện giới đại phu bọn hắn đan lô là dùng đến luyện chế đan dược cứu mạng pháp bảo mà bây giờ lạc phàm lại dùng hắn xem như vũ khí g i á hỏa này quả thực có nhục luyện đan sư cái thân phận này a thảo thiên toa mắt nhìn trường kiếm trong tay không cao h ư n g dẫn mắng một tiếng cảm giác thứ này càng ngày càng không dễ chơi một kiếm xuống dưới cũng liền chặt năm sáu người cái nào so được với lao đại a hai cái đan lô v à chạm một chút liền có một hai trăm người chết thảm tê việt than nhẹ một tiếng cảm giác trường kiếm trong tay tẻ nhạt vô vị ta vẫn là thay cái vũ khí đi thiên toa một kiếm chém về phía đại điện trước cửa kia một cây cao chừng năm mét t h ô to như thùng nước của gỗ chặt đứt sau giống như là một cái mãng phu đồng dạng ôm hung á c đánh tới hướng những cái kia kiếm linh sơn đệ tử mặc dù lực s á t thương không bằng l ạ phàm k h n g bố đây là một lần cũng có thể đập chết mấy chục người tê việt khẽ gật đầu cái này vũ khí cũng không tệ sau đó hắn bắt t r ư ớ c làm theo cũng ôm một cây cột gỗ tử đánh tới hướng kiếm linh sơn đệ tử ba người vô cùng dũng manh cùng tàn bạo nhìn tấn nguyên thọ bọn người h á i hùng khiếp vía thậm chí còn có một vị trưởng lão không người nôn mửa liên tu không có cách nào trang diện quá huyết tinh quá tàn nhẫn giống như đặt mình vào tại trong địa ngục đồng dạng cho dù là bọn họ cao cao t ạ i thượng trải qua qua giết chóc cùng máu tanh tẩy lễ nhưng cũng không có gặp qua loại này khiến người dùng mình hình ảnh mặc dù trận pháp có thể ngăn trở nhân loại không thể tiến vào bên trong nhưng lại ngăn trở không ngừng gây mũi mùi máu tươi a kiếm linh sơn những đệ tử kia trong mắt cũng đều lộ ra không cách nào che giấu ý sợ hãi mới đầu bọn hắn nghĩ đến lợi dụng nhiều người ưu thế nghiền ép đối phương dù là tử thương hơn phân nửa cũng muốn cứu ra tần nguyên thọ nhưng bây giờ bọn hắn tử thương hơn phân nửa nhưng không có tổn thương đến bọn hắn mảy may cho dù là bọn họ đầy người tiên huyết có thể những cái kia tiên huyết lại là chính bọn hắn người các h i n h đệ chúng ta căn bản là đánh không lại bọn hắn a vẫn là chạy đi một vị người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói quăng kiếm mà chạy đây là lạc phạm nhưng không có cho bọn hắn cơ hội đan l ô bỗng nhiên đụng vào nhau kinh khủng nguyên lực cùng âm ba bộ phát ra nháy mắt tử thương một mảng lớn thàng đến giết sạch tất cả mọi người huynh đệ ba người mới thở hồn hển thở phì phò thu tay lại mỗi người trên thân đều nhuộm đầy tiên huyết giống như là tại trong địa ngục leo ra sát thần lạc phàm phanh đem đan lô đập xuống đất hắn nhìn về phía trong trận pháp tần nguyên thọ kiếm linh sơn đệ tử đều chết rồi tiếp xuống giờ đến tiên các ngươi đi ta mới biết các ngươi còn có thể co đầu rút cổ đến khi nào chương sáu trăm ba mươi bảy nháy một chút con mắt coi như tá thua kiếm linh sơn người trong đại điện không nhiều trừ tần nguyên thọ còn có sáu cái trưởng lão lúc này mỗi người bọn họ sắc mặt đều dị thường tái nhợt nhìn về phía lạc phàm trong ba người ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi thiên toán nói ta liền buồn b ự c ngươi nói kiếm linh sơn nhiều đệ tử như vậy vì cứu các ngươi mà phấn đấu quên mình các ngươi làm sao có thể nhịn tâm nhìn xem bọn hắn đi chết các ngươi lại không thể có cốt khí có tôn nghiêm ra cùng chúng ta đánh một trận sao chúng ta cũng muốn a chúng ta ai không muốn đem các ngươi tháo thành tắm khối sau đó chặt thành thịt nát thế nhưng là thực lực của chúng ta thật không cho phép a chúng ta mặc dù là trưởng lão đều là hôn nguyên cảnh tu sĩ dù là tất cả mọi người liên thủ lại cũng đánh không lại trong các ngươi bất kỳ người nào a tốt biệt khuất ba lạc phàm t ầ n nguyên thọ ra chịu chết đi ngươi trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm t ầ n nguyên thọ lộ ra gần như điên c u ồ n g tiêu dung có bản lĩnh ngươi dết tiến đến a lạc phàm bắt lấy một cái đan lô hung á c đánh tới hướng trận pháp uy lực rất đáng sợ tốc độ cũng cực nhanh đây là lại bị bắn ngược trở về căn bản là không cách nào phá mở kiếm linh sơn cuối cùng một đạo phòng ngự vô dụng tấn nguyên thọ cười lên ha, ha. đây là ta kiếm linh sơn khai sơn lao tổ thuê một vị thất phẩm trận pháp sư bố trí không trận trừ phi các ngươi là thanh nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nếu không căn bản liền không cách nào phá mở đến a ngươi đến a ngươi đến chặt ta a ta bán đứng lưu ly ngươi lại có thể đem ta như thế nào nàng là ngươi nữ nhân yêu m i ế n a hiện nay nàng đã trở thành người khác đồ chơi tần h nguyên thọ giống như là nhập ma đồng dạng biểu lộ dữ tợn xem ảnh một toàn lực tiến công trước lúc mặt trời lặn nhất định phải phá vỡ trận pháp này ta muốn để họ tần không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc lạc phàm sát ý trong lòng càng ngày càng đậm vâng thiên toa cùng tề việt cũng đều bị trọc giận một người ôm một cái ụ đá đánh tới hướng trận pháp lạc phàm cũng tay cầm một cái đan lô hướng về trận pháp đập tới bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội có đôi khi man lực cũng có thể phát huy ưu thế thật lớn nhưng lúc này đây bọn hắn lại là không thể dung chuyển trận pháp này huynh đệ ba người tiếp tục không sai biệt lắm nửa giờ sửng sốt không có thể làm cho trận pháp run dày một hai không chỉ có như thế mỗi người cũng còn rất mệt mỏi có loại mệt là cảm giác một đám không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn các ngươi ngược lại là tiến công a lao tử con mắt nháy một chút coi như ta thua tần nguyên thọ ngồi xếp bằng tại đại điện giống như là đang thưởng thức một trận trò hay đồng dạng trong mắt tràn đầy ý cân nhắc lao đại tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp a thiên toán nói tv i nói ta có cái biện pháp lạc phám hỏi biện pháp gì tv i nói trước đó ngươi luyện chế một chút đăng dược để chúng ta đột phá ràng buộc bước vào thanh nguyên cảnh hiện tại hoàn toàn có thể dựa theo trước đó xáo lộ luyện chế một số đ ă n dược để tứ ca bước vào thanh nguyên cảnh đình phòng như đúng như đây hoàn toàn có thể phá vỡ tòa trận pháp này nghe được cái này tần nguyên thọ sắc mặt biến hắn căn bản liền không có hoài nghi tê việt dù sao bọn hắn trong bốn ngày đột phá giảng buộc bước vào thanh nguyên cảnh vô cùng có khả năng chính là phục d ụ n g đan dược nếu như bọn hắn thật luyện chế đan dược cung cấp một người đột phá đạo thanh nguyên cảnh đ ỉ n h phong phá vỡ tòa trận pháp này kia là rất đơn giản sự tình a thiên t o a n ó i ý nghĩ không tệ thế nhưng là chúng ta không có dược liệu a tần nguyên thọ lại cười lên tìm đến ngu xuẩn các ngươi thật là một đám ngu xuẩn không có dược liệu các ngươi nói cái rắm tê việt mỉm kiếm linh sơn như thế lớn tông môn chẳng lẽ không có luyện chế đan dược dược liệu coi như trên đời này tất cả dược liệu đều bị luyện đan công hội trừng ư khống nhưng ta tin tưởng kiếm linh sơn cũng có một chút dược liệu à? nghe được cái này tần nguyên thọ biểu lộ ngưng kết việc này bị tề việt nói chúng kiếm linh sơn không chỉ có dược liệu mà lại dược liệu số lượng vẫn còn so sánh cái khác tông môn nhiều bởi vì kiếm linh sơn có một mảnh chính m ì n h bách thảo viên bên trong có rất nhiều dược liệu hy hữu đi thôi tìm kiếm một chút đem kiếm linh sơn tất cả dược liệu đều mang đến lạc phàm hướng về tề việt nói một tiếng được rồi tề việt đứng dậy rời đi chỉ để lại lạc phàm cùng thiên toa đợi tại kiếm linh sơn trước đại điện hai người ăn lương khô khôi phục thể lực trước lúc mặt trời lặn tịch tề việt trở về hắn đem túi chữ vật đưa cho lạc phàm lão đại kiếm linh sơn thật sự có rất nhiều d ư liệu quả thực có thể so với một cái cỡ lớn tiệm bán thuốc đây là ta tại kiếm linh sơn tìm kiếm được d ư liệu có tươi mới cũng có hao khô không sai biệt lắm có ba vạn cân chi phối、Phúc. thần nguyên thọ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết con hàng này là đem tất cả dược liệu đều móc ra sao nếu không làm sao lại có nhiều như vậy vậy hắn mẹ thế nhưng là kiếm linh sơn nội tình a lạc phàm vui mừng gật gật đầu không tệ có chút dược liệu có thể dùng tới có thể luyện chế ra thanh nguyên đan tần nguyên thọ âm thanh lạnh lùng nói thanh nguyên đan chính là lục phẩm đan dược ta không tin ngươi có thể luyện chế ra tới lục phẩm đan dược tính là gì cây nhi thiên toa cười lạnh nói lão đại nhà ta có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược ngươi tin không đương nhiên tin hay không đều không trọng yếu trọng yếu chính là các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi lạc phàm thuận tay lấy ra mấy loại đ a n dược sau đó thôi động hỏa nguyên thạch bên trong hỏa hệ thuộc tính phóng xuất ra hỏa diễm bao phủ đàn lô toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi phi thường tự nhiên phi thường thành thạo tân nguyên thọ cùng những cái kia kiếm linh sơn mấy vị trưởng lão biểu lộ đều ngưng trọng lên kiếm linh sơn có sung túc dược liệu nếu như lạc phàm thật sự có thể luyện chế ra thanh nguyên đan không bao lâu thiên toa liền có thể trở thành thanh nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đến thời điểm chỉ dựa vào trận pháp này căn bản là không có cách ngăn cản đến thời điểm bọn hắn tất cả mọi người phải c h ế t ta t â n nguyên thọ cười lạnh liên tục luyện a ta ngược lại là muốn nhìn g i a hỏa này có thể hay không luyện chế ra thanh nguyên đan mấy vị kia kiếm linh sơn trưởng lão mặt cũng đều lộ ra khinh thường chi ý t â n nguyên thọ nói tiếp họ lạc ta khuyên ngươi không muốn trên người chúng ta lãng phí thời gian ngươi giờ phút này nếu là xuống núi có lẽ có thể tìm tới lưu ly nàng có lẽ còn không có bị người kia chiếm hữu nếu như ngươi đem thời gian đều lãng phí trên người đâu ta nói qua ngươi hẳn phải chết lạc phàm trong mắt tràn đầy sắc ý tần nguyên thọ cất tiếng cười to ngươi sẽ hối hận dù là ngươi có thể luyện chế ra lục phẩm đ a n g dược dù là thiên toa có thể đạt tới thanh nguyên cảnh định phong khi đó lưu ly li cũng đã trở thành người khác nữ nhân n g ừ n g đầu nhìn có phải là có một đỉnh cự lục cự lục nón xanh trừ đến trên đầu ngươi ngươi nghĩ ra nói chọc giận ta ảnh hưởng ta luyện đan kết quả sao nếu như là dạng này vậy ngươi mười p h ầ n sai lạc phàm nhìn tần nguyên thọ l ư ớ t mắt kia ánh mắt lạnh như băng để tần nguyên thọ có loại cảm giác không rét mà run cặp mắt kia giống như cầm thú không có chút nào nhân loại tình cảm ba đậu thời gian trôi qua liền nghe trong lò đan truyền đến trận trận thanh âm thanh thúy b ă m quyết thành đan tần nguyên thọ đám người hô hấp cũng đều trở nên ngưng trọng lên trên mặt mỗi người đều tràn ngập rung động biểu lộ chẳng lẽ gia hỏa này thật luyện chế ra thanh nguyên đan đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi cuối cùng đan dược ra lò lão đại cái này mai thanh nguyên đan có tám đạo đan văn tâm tình của ngươi cuối cùng vẫn là bị ảnh hưởng à. đổi lại bình thường loại này phẩm chất đan dược đối với ngươi mà nói chính là rác rưởi thiên toa cầm viên kia thanh nguyên đan để vào trong miệng vốn vào về sau khi thế bắt đầu biến c ư ờ n g mơ hồ có triệu chứng đột phá tân nguyên thọ bọn người mộng nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế ra thanh nguyên đan tám đạo đan văn đan dược ở trong mắt các ngươi là rát rưởi muốn hay không như thế cuồng chương 638, nên nói di ngôn chính là ngươi cảm nhận được thiên toa khí tức càng ngày càng mạnh tân nguyên thọ cùng mấy vị kia trưởng lão trên mặt đều lộ ra vô cùng ngưng trọng biểu lộ bọn hắn vốn không tin lạc phàm có thể luyện chế ra thanh nguyên đan dù sao đây chính là lục phẩm đàn dược a mà bây giờ đối phương lại dùng hành động thực tế hung hăng đánh mặt của bọn hắn dựa theo loại này tình thế phát triển tiếp thiên toa rất nhanh liền có thể đạt tới thanh nguyên cảnh đ ỉ n h phong rất nhanh liền có thể phá vỡ trận pháp này sau đó giết bọn hắn mấy người các ngươi có phải là sợ rồi thiên toa nhìn về phía mấy vị kia kiếm linh sơn trường lão trên mặt lộ r a ý cân nhắc chớ sợ chớ sợ tử vong không có cái gì thật đáng sợ dù sao sau khi chết các ngươi liền có thể cùng kiếm linh sơn đệ tử đoàn tụ đương nhiên các ngươi cũng có còn sống cơ hội dù sao là tần nguyên thọ đắc tội chúng ta các ngươi là vô tội ta tin tưởng các ngươi hẳn là sẽ không quán lốc mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau sao không biết đối phương lời nói bên trong ý tứ hắn cái gọi là cơ hội chính là bắt sống tần nguyên thọ sau đó đem hắn mang rời khỏi đại điện dù sao mất đi đại điện bên trong trận pháp này che chở tần nguyên thọ chính là đệ đệ tại trước mặt bọn hắn căn bản lật không nổi bất luận cái gì b ằ n nước đây là hắn có thể tin sao ai dám tin vào hắn giết chết bất luận tội tần nguyên thọ một trưởng đánh chết một vị trưởng lão điển hình là g i ế t gà doạc h ỉ hắn không phải người ngu biết t i ê n toa là đang ly dán bọn hắn kêu năm vị trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người căn bản không nghĩ tới tần nguyên thọ sẽ một lời không hợp liền đánh chết một vị trưởng lão cái này khiến bọn hắn cảm giác hắn trở nên càng ngày càng lạ l ắ m đồng dạng xem ảnh một hắn hành động này cũng làm cho kia năm vị trưởng lão kiên định nội tâm ý nghĩ tông chủ chúng ta không nghĩ tới làm phản đây là ngươi buộc chúng ta a đại trưởng lão gầm thét một tiếng sau đó phát động công kích bốn người khác nhau nhau xuất thủ công kích giờ phút này bọn hắn đồng thời lựa chọn làm phản lựa chọn quy thuật là phàm các ngươi đều đáng chết tần nguyên thọ căn bản không nghĩ tới môn hạ mấy vị trưởng lão sẽ làm phản cái này khiến hắn lên cơn giận dữ bởi vì việc này tại ngoài dự liệu của hắn mặc dù như thế đây là tốc độ của hắn cực nhanh một trường đánh phía một vị trưởng lão lồng ngực xương sừng đứt gãy thanh âm bỗng nhiên văng lên vị trưởng lão kia càng là bay rớt ra ngoài nên ở đại điện hậu phương tại chỗ khí tuyệt bỏ mình gặp một màn này mặt khác mấy vị kia kiếm linh sơn trưởng lão đều chấn kinh đến có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ngươi bước vào thanh nguyên cảnh giờ khác này mặt khác mấy vị kia kiếm linh sơn đệ tử đều chấn kinh đến may mắn một phá tần nguyên thọ nhét miệng cười một tiếng lộ ra nụ cười âm hiểm đại trưởng lao thấp giọng nói đột phá loại đại sự này đều giấu giếm chúng ta xem ra ngươi là không tin được chúng ta a đều đi chết đi tần nguyên thọ nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên s o n g quyền đánh phía mấy vị kia trưởng lão mặc dù mấy vị kia trưởng lão đều có hôn nguyên cảnh thập tầng tu vi thế nhưng là tại thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả trước mặt đừng nói bọn hắn năm người coi như năm mươi người cũng không phải là đối thủ của hắn đám người hoảng hốt hoặc thủ lộ ra mười phần chật vật trong khoảnh khắc c ô n u liền có bốn vị trưởng lão bị tần nguyên thọ phản xác đại trưởng lão giờ phút này liền thừa chính ngươi ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói tần nguyên thọ giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại trưởng lão nên nói di ngôn hẳn là ngươi đi lạc phàm thanh â m tại tần nguyên thọ phía sau vang lên tần nguyên thọ giật cả mình lập tức đống nhiên quay đầu lại liền phát hiện lạc phàm ba người đã xuất hiện tại đại điện bên trong các ngươi là thế nào tiến đến tần nguyên thọ sắc mặt như sáp trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày da gà ngươi chẳng lẽ quên đi toa trận pháp này là có cơ quan sao Vừa rồi, ta thừa ta rồi, ngươi không chú dịp ý đại ó n g l cơ quan. Đại trưởng lão cười chủ cầu vinh lên Bán ha hạ. trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi sắc mặt biến thành cho tàn hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem lạc phàm vì cái gì tại sao phải giết ta các ngươi không phải nói chỉ cần ta đầu nhập các ngươi các ngươi liền thả chúng ta một con đường sống sao thiên toa nhúm bay t i ế là ta nói không có nghĩa là lão đại ta quan điểm các ngươi sẽ chết không yên lành đại trưởng lão một đầu mới ngã trên mặt đất mất đi hô hấp trước khi chết con mắt đều dáng dấp đại đại chết rất không cam tâm tề việt mở miệng cười tần nguyên thọ ngươi có gì ngôn gì tần nguyên thọ vô ý thức nuốt nước miếng một cái mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi được làm vua thua làm giặc ta tần mẫu người không lợi nào để nói nhưng coi như các ngươi giết ta các ngươi cũng sẽ trả giá giá cao thảm trọng ta kiếm linh sơn có hơn năm đệ tử các n g ư ơ i đem ta kiếm linh sơn diệt tông triều đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ sẽ không tha thứ sự hiện hữu của các ngươi các ngươi quả thực là ma vương đao phủ đến thời điểm coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị triều đình truy sát nói cho ngươi một sự kiện kỳ thật ta căn bản luyện chế không ra thanh nguyên đan lạc phàm nết miệng lên vừa rồi thiên toa phục d ụ n g viên đan dược kia bất quá là bổ khí đan mà thôi các ngươi bị lừa nếu như các ngươi kiếm linh sơn mấy vị này trưởng lao chẳng phải tham sống sợ chết chúng ta căn bản là không cách nào động các ngươi t ầ nguyên n thọ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết cái này mẹ hắn chính là cái gọi là lừa dối người a mấu chốt là bọn hắn tất cả đều bị lừa dối ở a thiên toa đem ra hỏa này giết lạc phàm thanh â m vang lên thiên toa nhét miệng cười một tiếng ta cũng được rồi cái gì cũng không nói dứt lời trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm kiếm quang lấp lõe trực tiếp xẹt qua tần nguyên thọ cổ tại trên cổ hắn lưu lại một đạo tơ máu ngay sau đó đầu của hắn chậm rãi trượt xuống lan xuống trên mặt đất nếu như nếu như ta không có đem lưu ly bắn đi chúng ta sẽ trở thành bằng hữu sao tân nguyên thọ lợi dụng chút sức lực cuối cùng phát ra nhân sinh bên trong một vấn đề cuối cùng sẽ không lạc phàm ngươi sẽ trở thành n h ân nhân của ta tân nguyên thọ cười ha ha ân nhân a nếu như là dạng này kiếm linh sơn lo gì không cách nào lên như diều gặp gió dù là lạc phàm hiện tại không cách nào luyện chế ra lục phẩm đan dược có thể hắn tin tưởng không bao lâu người này tất nhiên sẽ danh chấn thiên hạ mà hắn chỉ vì ba ngàn mai dương nguyên thạch liền hủy đi kiếm linh sơn tương lai a thua thiệt kiếm linh sơn thật lỗ lớn lão đại mấy lao giả này vẫn tương đối giàu có mỗi người đều có rất nhiều dương nguyên thạch cộng lại có hơn bốn khối tê việt rất nhanh liền tìm kiếm đến tần nguyên thọ cùng kiếm linh sơn mấy vị kia trưởng lão di vật lạc phàm khẽ gật đầu hắn nhìn về phía phía đông bắc phương hướng trong mắt lóe lên một vòng kinh người s ắ c ý là thời điểm đi thiên đô phủ một chuyến tính toán cùng luyện đàn công hội khoản tiền kia cùng đem lưu ly li cướp về thiên toa biểu lộ m ộ ư ơ i phần ngưng trọng l ã o đại chuyến này chúng ta hẳn là thận trọng một số thiên đô phủ thực lực rất mạnh tùy tiện tiến về vô cùng có khả năng một đi không trở lại lạc phàm n g ẩ n g đầu mà bước tiến lên vậy liền một đi không trở lại chương 639, n g ư ờ i nhất định thất vọng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được giấy cũng không có khả năng bao được lửa kiếm linh sơn bị diệt chuyện này nháy mắt chuyển khắp ra dù sao thiên đô phủ có mười đại tông môn mặc dù tại lạc phàm tiến về kiếm linh sơn trên đường có cựu đại tông môn xuất động nghĩ đến vây quét lạc phàm nhưng lại có năm cái tông môn không có hiện thân qua đều bị thương lâu đầu trò chấn nhiếp thế nhưng là bọn hắn cũng không có vì vậy rời đi mà là ẩn nấp tại kiếm linh sơn phụ cận một mực chú ý kiếm linh sơn nhất cử nhất động nghĩ đến tìm kiếm được cơ hội thích hợp giết chết lạc phàm tiến đến luyện đan công hội lĩnh h ư ờ n g khi bọn hắn mắt thấy đến kiếm linh sơn lên cao lên hết u y vụ để bọn hắn nhìn thấy kiếm linh sơn trên đại điện trận p h á p biến mất sau bọn hắn biết kiếm linh sơn bị diệt cái này thiên đô phủ bên trong xếp hạng trước ba tông môn trở thành quá khứ thức bị ba người kia cho diệt tất cả mọi người biết thiên biến biểu ca đêm hôn k u y khát ngươi gọi ta tới làm gì ta thật uống nhiều uống không trôi vừa mới hồi phủ nghỉ ngơi chu tam vượng một mặt buồn bực đi vào lý trương thủ phủ trung hắn là bị người cứng rắn nhấp đến để phủ trung hạ nhân rời đi về sau lý trương thủ nói kiếm linh sơn bị diệt bị diệt liền bị diệt ta đã sớm nhìn mặc tảo kiếm linh sơn bị diệt rồi nguyên bản say khớp chu tam vượng giống như là bị người dẫm vào đôi mèo đồng dạng nháy mắt thanh tỉnh lại xem ảnh một miệng của hắn d á n g dấp đại đại trong mắt tràn đầy ý h o à n g sợ lý trương thủ biểu lộ ngưng trọng đúng vậy ta vừa mới tiếp vào đưa tin kiếm linh sơn bị diệt hơn năm người không một người sống bị ai diệt chu tam vượng nội tâm không cách nào bình tĩnh lý trương thù than nhẹ một tiếng kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án không phải sao bình một tiếng chu tam vượng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ tên kia hắn làm sao có thể diệt đi kiếm linh sơn đây chính là có được hơn năm người cỡ lớn tông môn a ta ba nói đến đây trực tiếp sợ hãi khóc lớn lên lạc p h à m là hắn dẫn tiến nếu như thiên đô phủ một khi truy t r a xuống tới hắn khẳng định c ó từ tội lỗi lý trương thù nói tên kia không phải phạm nhân bây giờ hắn phạm sự tỉnh đã liên lụy đến người ta ta nghĩ thiên đô phủ rất nhanh liền sẽ phái người điều tra việc này dù sao bọn hắn thế nhưng là đ ổ sát hơn năm người triều đình tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến thời điểm người ta khó từ tội lỗi lý trương thủ cùng lạc phàm mặt ngoài quan hệ rất không hữu hảo dù sao lạc phàm giết lý trương thủ kết bái huynh đệ thế nhưng là hắn đã từng tham gia qua kiếm linh sơn tuyệt chọn hơn nữa còn được tuyệt chọn nếu như triều đình truy đến cùng việc này tất nhiên có thể t r a ra hắn cùng lạc phàm quan hệ trong đó chu tam vượng luôn miệng nói vậy chúng ta nên làm cái gì lý trương thù bất đắc dĩ thở dài trừ làm tốt bị giết cả chuẩn bị bên ngoài không còn cách nào thiên đ ồ phủ luyện đan công hội sư phụ xảy ra chuyện ra đại sự lâm cảnh đồ đệ y kiện một mặt kinh hoàng chạy đến lâm cảnh tu luyện gian phòng lâm cảnh hơi có vẻ không vui lại thế nào rồi y kiện thở hồn hiền nói ta vừa mới nhận được tin tức kiếm linh sơn bị diệt bị lạc phàm ba người diệt hơn năm ngàn người không một người sống lâm cảnh bỗng nhiên đứng dậy bọn hắn diệt kiếm linh sơn con mẹ nó ngươi đùa ta đây a y kiện nói việc này thiên chân vạn xác đã truyền ra đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lâm cảnh sắc mặt tâm trầm trước đó tần nguyên thọ truyền tin tại ta nói bọn hắn đem vây ở sơn động bên trong dù là không dụng binh lưới đao cũng có thể đem bọn hắn tươi sống n í n chết mà bây giờ ngươi lại nói cho ta kiếm linh sơn mấy ngàn người tất cả đều bị diệt ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao lâm cảnh nói sư phụ lạc p h à m bọn hắn mặc dù bị nhốt sơn động thế nhưng là bọn hắn đột phá đến thanh nguyên cảnh ba người hợp lực phá vỡ đoạn long môn、Phúc. lâm cảnh trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi bước vào thanh nguyên cảnh bọn hắn l ạ quái vật sao làm sao đáng sợ như thế thiên phú khi sâu một hơi lâm cảnh cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới chuyện này có thể từng hồi báo cho phủ chủ đại nhân y di kiện cung kính nói ra phủ chủ đại nhân hiện tại ngay tại chuẩn bị hoàng công tử tệ cưới tục sự chớ quái dày hẳn là không biết việc này lâm cảnh đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười lộ ra khiến người cảm giác dùng mình tiêu dung không thể phủ nhận l c p h à m thật chấn kinh đến ta thiên phú của hắn thật đáng sợ quá kinh diễm không chút khách khí mà nói liền ngay cả cổ đại những yêu nhiệt kia cũng so ra kém hắn a nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn vô cùng có khả năng giành chấn thiên hạ trở thành ngàn vạn tu sĩ sùng bái cùng ngưỡng vọng tồn tại đây là hắn kinh cùng lại làm cho hắn phạm một cái sai lầm ngất trời hắn không nên đem kiếm linh sơn d i ệ t môn hơn năm ngàn đầu tính mạng vô tội đây là đáng sợ cỡ nào một con số a quan phủ há có thể ngồi nhìn mặc kệ há có thể tùy ý hắn ung dung ngoài vòng pháp luật không đem hắn giết như thế nào cho người trong thiên hạ một cái công đạo làm sao có thể để người trong thiên hạ yên tâm các loại phủ chủ làm xong hoàng công tử t i ệ ư ớ i chắc chắn g i n h tay đối phó hắn đến thời điểm hắn vẫn ý như là khó thoát khỏi cái chết nói đến đây phát ra vang dội tiếng cười bản thân hắn còn tính toán đợi tần nguyên thọ giết lạc phạm về sau vất vả một đoạn thời gian cho hắn luyện chế một mai ngũ phẩm đ a n dược nhưng hôm nay lạc phạm phạm di thiên đại h o ạ triều đình là không thể nào tha thứ hắn các loại người của triều đình đem hắn giết hắn thậm chí đều không cần luyện chế viên kia ngũ phẩm đ a n dược a nhìn hắn bao lâu xong lâm cảnh trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa con mang ngươi nói ba tên kia d i ệ t kiếm linh sơn hơn năm người không một người sống luyện đan công hội phó hội trưởng kỳ ninh cũng nghe đồ ế kiếm đến. n Linh Sơn bên kia tin tức chuyển、đến. Trên khuôn rán kia Việc mặt mùa tức tràn rung để nói là phàm ba người đều bước vào thanh nguyên cảnh tu vi nguyên nhân chính là như thế mới có thể diệt đi kiếm linh sơn là ta đánh giá thấp bọn hắn a kỳ ninh chậm rãi đứng dậy đi hướng dưới mái hiên hắn ngưỡng vọng bầu trời đêm ta không chỉ có đánh giá thấp gia hỏa này tại đan đạo phía trên tạo nghệ thậm chí ta còn đánh giá thấp đảm lượng của bọn hắn hơn năm người cỡ lớn tông môn nói diệt liệt diệt ai mẹ hắn dám giống như hắn điên cuồng kỳ ninh đồ để nói sư phụ đồ nhi biết ngươi rất thưởng thức lạc phàm thế nhưng là tên kia tựa như là một đầu không cách nào thuần phục manh thú may mắn ngươi trước đó không có cùng hắn có quá nhiều gặp nhau nếu không chắc chắn bị liên lụy kỳ ninh xem thường l ắ t đầu manh thú sở dĩ được xưng là manh thú cũng là bởi vì bọn họ thực chất bên trong kiệt ngạo không bị trói buộc gia tính bị thuần phục manh thú cùng chăn nuôi tại trong vòng gia súc có cái gì khác nhau ta ngược lại là càng ngày càng thưởng thức tên kia chỉ hy vọng bọn hắn sáng suốt một số rời đi thiên đô phủ rời đi đại v i ế n quốc nếu không tất nhiên sẽ có đến mà không có về kỳ ninh đồ đệ ho nhẹ một tiếng sư phụ người nhất định thất vọng kỳ ninh bay đầu vì cái gì bởi vì bọn hắn ngay tại đến thiên đô phụ trên đường kỳ ninh trên thân dân lên nhất tầng thật dày da gà trong mắt tràn đầy vẻ rung động bọn hắn làm sao lúc này đến thiên đô phụ rồi đi tìm cái chết sao lạc phàm cũng không phải là cùng thiên toa tể việt ba người mà đi tại bọn hắn phía sau còn đi theo mấy ngàn con kiếm linh sơn g i ạ thú có kiếm x ì h ổ kim lân thú độc giác tê giác lia báo sư tử chờ một chút dạ thú số lượng có hơn ba ngàn đ ồ n những giá thú kia thực lực đều không phải rất mạnh chỉ có khai nguyên cảnh chi phối nhưng thắng ở số lượng nhiều mà lại lạc phàm còn cần tại kiếm linh sơn tìm kiếm được d ữ liệu luyện chế rất nhiều đan dược cung cấp những giá thú kia đến phục d ụ n g dùng đan dược nuôi nấng giá thú lạc phàm có thể nói là hào vô nhân tính phóng nhãn thiên hạ cũng không có cái nào tông môn giống như hắn dùng đan dược tới nuôi dưỡng giá thú bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có loại này nội tình cùng năng lực lạc phàm không phải người ngu hắn biết lần này tiến về thiên đô phủ tất nhiên ngàn cân treo sợi tóc thậm chí là cựu tử nhất sinh nguyên nhân chính là như thế mới có chuẩn bị cái này hơn ba n g h n con dã thú hoàn toàn có thể giúp đại ân của hắn những nơi đi qua khói báo động khắp nơi trên đất vô luận là người vẫn là một số c ỡ nhỏ động vật lại hoặc là chim bay đều chạy trốn từ phía một loại không khí khẩn trương tại thiên đô phụ chậm rãi tràn ngập ra nếu như lạc phàm ba người đi thiên đô phụ cũng là thôi thế nhưng là mang theo hơn ba n g h n đầu dã thú h u n g mãnh cái này không giống ai cũng không biết trong lòng của hắn có ý đồ gì vạn nhất hắn là tạo phản lại có ai có thể nói tới chuẩn đương nhiên lạc phàm còn thả ra một cái tín hiệu nội dung rất đơn giản để lâm cảnh rửa sạch sẽ cổ chờ hắn tới chém nam diệu châu tên điên gia hỏa này quả thực chính là tên điên tên điên hắn là muốn hại chết chúng ta a lý trương thủ khí thân thể không ngừng run dày thiên địa lương tâm hắn vốn cho rằng lạc phàm ba người diệt đi kiếm linh sơn sau chọn lẩn trốn thế nhưng là hiện tại hắn lại đạt được tình báo đối phương không có lẩn trốn mà là thẳng đến thiên đô phủ mà đi nếu như là đi đầu án tự thú cũng là thôi thế nhưng là bọn hắn còn mang theo hơn ba ngàn con dạ thú hắn không thể không hoài nghi lạc phàm có ngưu phản chi tâm biểu ca chúng ta bây giờ nên làm cái gì a chu tam vượng hoang mang lo sợ hỏi lý trương thù biểu lộ ngưng trọng chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ dù là tên kia thiên phú bất phàm thế nhưng là phạm phải tội lớn ngọc trời việc cấp bách chúng ta duy nhất có thể làm chính là đi phủ chủ trước mặt đại nhân nhận tội thừa nhận cùng lạc phàm quan hệ trong đó nếu không hai người chúng ta đều muốn bị chu cựu tộc nếu như lạc phàm không tiến hướng thiên đô phủ lý trương thủ cũng chỉ là làm tốt bị giết cả chuẩn bị đây là tội không đáng chết đại không được bãi quan miễn trước nhưng bây giờ tình huống liền khác biệt lạc phàm xuất lĩnh hơn ba ngàn con dã thu tiến về thiên đô phủ cái này đã là tại xem thường triều đình tôn nghiêm ai cũng không có khả năng bảo vệ hắn một khi triều đình truy đến cùng việc này tất cả mọi người sẽ bị chu cựu tộc thật muốn như vậy làm sao chu tam vượng có chút không cam tâm lý trương thủ không làm như vậy chúng ta đều phải chết chu tam vượng hướng lui về phía sau hai bước sau đó hướng về lý trương thù thật sâu bái biểu ca người ta huynh đệ như vậy mỗi người đi một ngả đi cảm tạ ngươi nhiều năm đề bạt cùng hậu ái phần nhân tình này tiếp sau lại báo đi lý trương thù giận dữ ngươi có ý tứ gì chu tam vượng nói ta thiếu lạc p h à m rất lớn ân tình nếu như không phải hắn ta không có khả năng trở thành nam diệu châu huyện lệnh bởi vì ta căn bản liền không cách nào còn sống rời đi kính nguyên huyện bây giờ hắn mặc dù xúc phạm chu cựu tộc tội chết nhưng ta chu tam vượng không muốn làm vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân lý trương thù nắm chặt xong quyền ý của ngươi là ta là vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân rồi ta k h ô người p tứ cũng h ú ta m ư biết ta người này tướng mạo xấu xí không có vợ con phụ mẫu dù là giết cả i ử u tộc chết cũng chỉ là ta cho nên ta căn bản cũng không sợ chết mặc dù n g ư ơ i ta là biểu huynh đệ đây là còn liên lụy không đến ngươi đương nhiên nếu như ta giống như ngài trên có già giới có trẻ thẳng định cũng sẽ giống như cũng giống ngài, sẽ lý à m một ra lựa cùng cái chọn. l trương thù n h ánh mắt chầm h băng lánh nhìn về phía chu tăng vượng lấy xuống hắn mũ miệng lồng công nhốt vào xe trở tù ta muốn dẫn hắn đi thiên đô phủ giao cho phủ chủ đại nhân xử lý chu tam vượng nhìn về phía kia hai nha dịch nhẹ nhàng một chút ta sợ đau thiên đô phủ y d ị kiện cung kính hướng về lâm cảnh nói ra sư phụ ta vừa mới nhận được tin tức l ạ c p h à m ba người mang theo hơn ba ngàn con dã thú chính chạy thiên đô phủ mà tới dựa theo tốc độ bây giờ sau ba ngày có thể binh lâm thành hạng lâm cảnh hít sâu một hơi giết kiếm linh sơn hơn năm ngàn cái tính mạng không chỉ có không đi xa tha hương thậm chí còn mang theo hơn ba ngàn con dã thú đến thiên đô phủ hắn điên rồi sao lâm cảnh gặp qua rất nhiều phách lối không ai bị nổi ra hỏa đây là sợ lấy lương tâm giảng Coi như những cái kia phách lối không ai bị nổi ra hỏa cũng không bằng lạc phàm bọn hắn phách lối à. con hàng này quả thực là không sợ trời không sợ đất không đem triều đình để ở trong mắt ta sư phụ lạc phàm còn buông lời ra để ngươi đem cổ rửa sạch sẽ hắn tới chém ý kiện khẩn trương nói lâm cảnh hơi nhũ lên lông mày hắn quy mô xâm phạm chỉ là vì chặt đầu của ta đầu của hắn nước vào sao kỳ thật lâm cảnh biết coi như lạc phàm ba người d i ệ t trừ kiếm linh sơn sát hại hơn năm cái tính mạng coi như triều đình muốn truy nã bọn hắn cũng rất khó đại viêm quốc đất rộng của nhiều bọn hắn chỉ có ba người chỉ cần muốn chạy trốn rất khó tìm đến bọn hắn cho dù là bọn họ len lén lẻn vào thiên đô phủ muốn diệt trừ hắn cơ hồ cũng có thể làm đến thần không biết quỷ không hay hiện tại đến xem lạc phàm cử động lần này không khỏi quá mức hoang đường quá mức ngu xuẩn chẳng lẽ hắn chuyến này đến thiên đô phủ còn có mục đích khác lâm cảnh to mày sau đó nói giúp ta chuẩn bị hai viên lục phẩm đang ăn g dược ta đi gặp hoàn g quản ra phủ chủ đang chuẩn bị nhi từ tập cưới hắn ghét nhất tại xử lý việc tư thời điểm bị người quái dày cho nên lâm cảnh chỉ có thể đi gặp hoàng phụ có ra đúng thế nếu như lạc phàm ba người đơn thương độc mã xuất hiện hắn còn không thế nào e ngại nhưng bây giờ đối phương xuất lĩnh hơn ba ngàn dã t h ú thẳng đến thiên đô phủ liền ngay cả hắn cũng không dám chủ quan t r u n g t r u n g điệp điệp thú triều đại quân hướng về thiên đô phủ tiến đến tốc độ dị thường cấp tốc lạc phàm càng là hận không thể chấp cánh xuất hiện tại thiên đô phủ đi tìm lưu ly bóng dáng mà bây giờ chỉ có thể đang nóng nảy bên trong sống qua ngày mà liền tại ba người xuất lĩnh thú triều đi vào một tòa núi hoang thời điểm lạc phạm nhấc tay ra hiệu để thú triều dừng lại tiến lên bộ pháp bởi vì hắn nhìn thấy một vị lão giả đang ngồi ở phía trước ngăn chở bọn hắn đường đi mấu chốt là người này phát ra khí tức rất mạnh chú thích hôm nay canh một nhưng lại có bốn ngàn chữ là hai trường hợp lại cùng nhau chương sáu trăm bốn mươi ta lạc p h à m nữ nhân ai dám đoạt lao đầu mấy cái ý tứ muốn thu mua đường tại sao thiên toa cũng nhìn thấy vị lão giả kia mặc dù đối phương khí tức rất mạnh thế nhưng là hắn biết rõ một điểm khí thế không thể ném tề việt cười ha hả nhìn đối phương chúng ta ba vị thanh nguyên cảnh hơn hai tám trăm linh đầu khai nguyên cảnh hậu kỳ giá thú hơn ba trăm đầu hôn nguyên cảnh cảnh giới giá thú nếu thật là đánh lên ngươi không nhất định có thể có kết cục tốt ta ta gọi k ỳ ninh đến từ luyện đàn công hội lao giả tự giới thiệu l ạ c phàm cho nên ngươi không phải đến thu mua lộ tài ngươi là muốn tính mạng của chúng ta k ỳ ninh lắc đầu không ta cùng bọn hắn không giống l ạ c phàm vậy thì tránh ra đi k ỳ ninh nói lạp phàm ta b i ế ngươi cũng rất thưởng thức ngươi. ngươi thiên phú chắc tuyệt sánh vai cổ nhân đợi một thời gian tất nhiên danh chấn thiên hạ nhưng đó cũng là tương lai bây giờ ngươi quy mô xâm chiếm thiên đô phủ cái này khó tránh khỏi có chút quá tự phụ thiên đô phủ thực lực không có ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy chớ nói các ngươi chỉ có hơn ba ngàn con d ã thú cho dù có một v ạ n đầu cũng không đủ uy hiếp được thiên đô phủ bởi vì cái gọi là khổ hải vô biên quay đầu l à bờ, quay đầu đi lạc phàm ta không biết ngươi làm sao xuất hiện ở đây cũng không muốn biết ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một sự kiện thiên đô phủ ta đi định ai cũng không thể ngăn cản không chỉ có muốn đi hơn nữa còn muốn giết lâm cảnh Kỳ ninh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi làm sao cường như vậy đâu? Ngươi bây giờ xuất lĩnh nhiều như vậy dã thu xâm chiếm thiên giờ giã chiếm thu bất bây xuất lắt quật đắc đầu, đâu. đô dĩ làm xâm sao vậy vậy phủ v i ệ chủ này t i ê n đô p h rất biết nhiều người cũng đã biết được. Phủ chủ được. đã sở dĩ không có động thủ đối phó ngươi cũng không phải là sợ ngươi mà là không thèm để ý ngươi hắn hiện tại ngay tại cho con hắn chuẩn bị hôn sự các loại hôn sự qua đi diệt các ngươi chỉ là chuyện một câu nói các ngươi có chỗ không biết thiên đô phủ có một cái trận pháp tên là chu tước đại trận một khi khởi động đại trận này dù là thanh nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi y i ê n diện lạc phàm hơi nhũ lên lông mày hôn sự ngươi nói phủ chủ ngay tại cho hắn nhi tử chuẩn bị hôn sự giờ khắc này lạc phàm hô hấp trở nên gấp rút rất nhiều kỳ ninh đúng thế thiên toa không kịp chờ đợi mà hỏi phủ chủ nhi tử cưới nữ nhân kia thế nhưng là gọi là lưu ly các ngươi làm sao biết kỳ ninh lộ ra vẻ kinh ngạc lạc phàm cười lên ha h a xem ra lần này vô luận như thế nào cũng muốn đi thiên đô phủ à. tề việt đi phải đi hiện tại liền đi đây là tình huống như thế nào kỳ ninh có c h ú t ngộng xem ảnh một hắn vốn nghĩ khuyên nhủ lạc phàm để bọn hắn không muốn đi thiên đ ồ phủ thật không nghĩ đến càng thêm kiên định hắn quyết tâm thiên toa nhìn thấy kỷ ninh trong lòng suy nghĩ cười nói lao đầu ngươi cũng đã biết chúng ta làm sao diệt đi kiếm linh sơn sao thật chỉ là bởi vì kiếm linh sơn truy nã lao đại ta không không không đây chẳng qua là mặt ngoài đồ vật nguyên nhân chân chính là tần nguyên thọ vì ba ngàn mai dương nguyên thạch bán đi hắn đồ đệ bán cho chi phủ gia công tử mà nữ nhân kia thì là lao đại ta nữ nhân hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói xuất phủ chủ bận điệu con trai mình hôn sự sự tình á hắn biết giờ phút này nói thêm cái gì đều là phí công căn bản không có khả năng làm cho đối phương quay đầu là bờ kỳ ninh hỏi lạc công tử ngươi đến cùng muốn như thế nào lạc phàm giết lâm cảnh đồng thời tìm kiếm được nữ nhân của ta kỳ ninh lắc đầu ta không cho rằng ngươi có thể hoàn thành hai chuyện này dù là kiện thứ nhất ngươi đều khó mà làm được lâm cảnh chính là thiên đô phủ luyện đan công hội hội trưởng thân phận địa vị đều dị thường cao mà lại trong bóng tối có cường giả bảo hộ ba người các ngươi thậm chí không tới gần được hắn chớ nói chi là tìm kiếm được lưu ly coi như tìm tới thì phải làm thế nào đây nàng lập tức liền muốn trở thành phụ chủ con dâu các ngươi chú định không phải người của một thế giới thà rằng như vậy còn không bằng không muốn bằng thêm bị thương lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hàng quang đó là của ta nữ nhân ai dám ở bên cạnh ta c ư p đi tà thao đồng ý sao kỳ ninh khoe miệng hung hăng có c ấ p cho nên ngươi cấp hôn sao không kém bao nhiêu đâu lạc phàm lần này tiến về thiên đô phụ thứ nhất là giết chết lâm cảnh tiếp theo là cho lưu ly báo thủ Đúng đã Hắn vốn cho rằng thế. cho Lưu Ly kỳ h không không、yeah, ninh thở dài sau đó nói nếu như các ngươi muốn đi vào thiên đô phủ tốt nhất phân phát những này g i a thú bằng không không đợi binh lâm thành hạ liền sẽ bị trọng thương lạc p h n g trầm mặc hạ trực tiếp đem những ra thu kia tất cả đều thu vào chữ vật pháp bảo bên trong vô dụng kỳ ninh nói thiên đô p h ụ trận pháp có thể cảm nhận được chữ vật pháp bảo bên trong sinh linh đến lúc đó tất nhiên sẽ bị phát hiện lạc phàm sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới thiên đô p h ụ trận pháp lại còn có loại này công hiệu không cần nghe hắn cái này vòng tay chữ vật ta giúp ngươi đảm bảo biệt yên thanh â m bỗng nhiên vang lên ngay sau đó lạc phàm liền thấy cái này giam giữ lấy dã thú vòng tay chữ vật tiến vào chúng thần mộ bia bên trong không nên coi thường khối này chúng thần mộ bia hắn còn có chữ vật công năng biệt yên cười nói một câu lạc phàm ừ một tiếng không thể không nói chức năng này rất thực dụng có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ một khi hắn tại thiên đô thành bên trong phóng xuất ra hơn ba ngàn con dã thú coi như thiên đô phủ có chu tước đại trận lại có thể thế nào trừ phi đem dân chúng trong thành cũng cùng nhau giết nếu không căn bản là vụ sự vô bổ kỳ lão bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến cùng đưa phật đưa đến tây rút một chút mang bọn ta tiến vào thiên đô phủ thôi thiên toa nhìn về phía kỷ ninh bọn hắn biết dù là thu hồi những dã thú kia muốn đi vào thiên đô phủ cũng rất khó khăn khoảng thời gian này thiên đô phủ cảnh giới tất nhiên mười phần nghiêm ngặt không có ý tứ phủ chủ nhi tử kêu cái gì khi nào cùng lưu ly thành hôn lạc phàm nhìn về phía kỷ ninh kỷ ninh phủ chủ nhi tử gọi là hoàng vũ khoảng cách thành hôn còn có mười ngày ta thiếu ngươi một cái ân tình l ạ c pham nhàn nhạt nói một câu sau đó hướng về thiên toa cùng tề việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái ba người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về đồng phương bay lượn mà đi không có cách nào bọn hắn nhất định phải đi theo đường vòng không thể dọc theo trước đó đường đi đường bọn hắn biết trên con đường này chú định có rất nhiều người đang giám thị bọn hắn đường vòng là cực kỳ lựa chọn sáng suốt không chỉ có như thế bọn hắn còn phải làm đến một cái thân phận hợp pháp tiến vào thiên đô phủ nếu không coi như biết lưu ly li tại thiên đô phủ cũng vô pháp tiến vào bên trong đột nhiên lạc phàm nghĩ đến chúng thần mộ địa cái này khiến tim của hắn đập không khỏi tăng tốc biệt i ê n tiền bối chúng thần trong mộ địa có phải là có trận pháp cao thủ ngươi có thể tỉnh lại hắn để hắn giúp ta một chuyện sao vô dụng vị tiêu hiện tại còn không cách nào tỉnh lại cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi biệt i ê n thanh âm quanh quẩn tại lạc phàm trong đầu chỉ là một cái thiên đô phủ ta tin tưởng sẽ không làm khó ngươi ta xem trọng ngươi nha lạc phàm không nói thêm gì chuyện này thật chỉ có thể dựa vào chính mình cẩn thận lý do hắn đem dịch dung thuật truyền thụ cho thiên toa Ba người dung mạo đều mạo p hoàng á t trình nhất định biến hóa. Sau đó tiếp tục sinh Sau biến đi định đường. Hướng đông phương quan hóa. độ đó đ về ạ m đi. Chỉ c ầ đến quan đạo, đ quan liền n có thể một ư ờ hướng bắc, thẳng Thiên Phủ thời Cảnh nhìn h đến Cùng gian, cũng bắc, một t Đô đi. mà Lâm ấp y Thiên Đô h Hoàng ủ quản gia. ấp. lâm hội trưởng ngươi thế nhưng là người bận rộn ngày cơ vạn dặm làm sao lại có thời gian tới gặp ta hoàng ấp mặc dù là thiên đô phủ còn ra đây là tại thiên đô phủ c h i phủ nha môn bên cạnh lại có một cái biệt viện của mình quy mô khổng lồ có thể so với một vài gia tộc lớn giờ phút này Qua tuổi lâm ụ c cả nhà quang, hình thể phúc c tuần, thể tại trên quang, hậu quỷ nhưng nhà hồng hình hoàng ngay nằm nhắn nhãn nằm, bên người ghế h ngồi ấp n lấy ộ t tuổi trẻ bắt vị giúp nhà hoàng, giúp hắn nắm bắt hai cảnh h Nhìn phần thành thơi. â Lâm n qua mười c cười nói hoàng h u y n h l ờ i này nói quá lời ta coi như bận rộn nữa có thể ngươi ta lại là bạn tốt nhiều năm bí mật hẳn là nhiều đi vòng một chút mới lạ ngươi đi xuống đi hoàng ấp hướng về cho mình đấm chân cái này nha hoàn nói vâng nha hoàn rời đi sau hoàng ấp nhìn về phía lâm cảnh thuận miệng nói ngồi đi ta cũng không tin ngươi cái tên này không có việc gì sẽ đến ta chỗ này lần này tới hai sự tình lâm cảnh lấy ra một cái bình ngọc nói đây là ta vừa mới luyện chế ra đến lục phẩm đan ăn dược diên thọ đan một mai có thể d i ê n thọ mười năm cô ý tặng cho người đến nếm thử hoàng ấp lập tức lộ ra cực nóng biểu lộ liền liền hô hấp cũng biến thành rồn dập lên đồ tốt đây là sự thực đồ tốt ta hoàng ấp thiên phú có chút tu luyện nửa đời người cái này mới miễn cưỡng bước vào khai nguyên cảnh cựu tầng đời này khó mà bước vào hôn nguyên cảnh nếu như không thể bước vào hôn nguyên cảnh như vậy chỉ có trăm năm thời gian mà bây giờ hắn đã hơn tám mươi lâm cảnh mang tới hai viên đan dược c h ọ n vẹn cho hắn kéo dài hai mươi năm phòng bệnh hắn làm sao không kích động hoàng ấp cẩn thận cầm qua bình ngọc mở ra sau khi n g ư ờ i khẩu vị nói lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ nói đi chuyện thứ hai là cái gì lâm cảnh đi thẳng vào vấn đề ta trước đó tuyên bố treo thưởng sự tình ngươi hẳn là có nghe t h ấ y à? biết à? hoàng ấp nói ta mấy ngày nay đang buồn b ự c ngươi tốt xấu cũng là một cái ngũ phẩm luyện đan sư làm sao liền vì mấy tiểu bối mà tuyên bố treo thưởng ngươi đây cũng quá tự hạ thân phận đi lâm cảnh than nhẹ một tiếng không dối gạt hoàng minh lần này là ta chủ quan dù là tuyên bố treo thưởng cũng không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ kia thật giả hoàng ấp lộ ra vẻ kinh ngạc thiên đô phủ có mười đại tông môn ta đoạn thời gian trước nghe nói những người kia đều xuất động nhiều cường giả như vậy chẳng lẽ còn không cách nào đánh giết tám cái tiểu bối lâm cảnh nói những tông môn kia hoàn toàn chính xác xuất động đây là bách độc môn phi tiêu môn thiết chứng môn cùng cổ thần giáo cường giả lại tất cả đều bị ba cái kia tiểu bối phản xác hoàng ấp mặt mũi tràn đầy kinh hãi hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của đối phương sinh mạnh như vậy lâm cảnh nói tiếp không chỉ có như thế bọn hắn còn d i ệ t đi kiếm linh sơn hơn năm đầu sinh mệnh không một người sống m á u chạy thành sông trực tiếp chạy tới dưới núi a hơn năm đầu sinh mệnh tất cả đều giết rồi hoàng ấp đ ố n g nhiên đứng dậy có loại cảm giác da đầu tê dại lâm cảnh đúng vậy hơn năm sinh mệnh một người sống đều không có lưu lại thủ đoạn tàn nhẫn dị thường a táng tận thiên lương quả thực là táng tận thiên lương hoàng ấp mặt mũi tràn đầy tức giận đây chính là hơn năm cái tính mạng nói dết liên đ ế ế t bọn hắn chẳng lẽ thị luật pháp triều đình vì trò đùa sao nhất định phải nghiêm trị loại này giết người như ngõe đao phủ nhất định phải nghiêm trị nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo lâm cảnh không chỉ có như thế ta nghe nói ba người kia còn khống chế kiếm linh sơn những g i ã t h u kia hiện tại đang chạy về thiên đô phủ trên đường nói là muốn lấy ta trên cổ đầu người hoàng ấp giận bọn hắn là muốn tạo phản sao lâm cảnh nói tạo không tạo phản ta không biết đây là hoàng vũ thiếu gia ngày đại hôn sắp đến ta không muốn bởi vì ta cùng hắn điểm ấy v i ệ c tư phá hư phủ chủ đại nhân tâm tình cho nên lúc này mới tới gặp hoàng huynh mong rằng hoàng huynh chỉ điểm sai lầm hoàng ấp hít sâu một hơi ngươi tới rất tốt dù sao phủ chủ đại nhân hiện tại tâm tình rất tốt nếu như đối phương lúc này chạy đến rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn tâm tình đến thời điểm ngươi ta đều chịu không nổi lâm cảnh hỏi vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào chỉ là tam cái tiểu bối m à t h ô i hoàn thành không được khí hậu hoàng ấp trên mặt nổi lên một tia khinh thường chu tước vệ ở đâu hào hào hào một trận giống như kim loại va chạm thanh âm chuyển đến liền gặp hai cái mặc áo giáp màu đỏ binh sĩ xuất hiện tại hoàng ấp trước người gặp một mặt này lâm cảnh nội tâm hung hăng run lên đây chính là thiên đô phủ tối cường tinh nhuệ danh s ư n g chu tức vệ mỗi người đều có hôn nguyên cảnh thập tầng tu vi mà chu tức vệ đội trưởng thì là thanh nguyên cảnh tu vi đây là một cái chỉ có thiên đô phủ phủ chủ mới có thể điều khiển người mà bây giờ hoàng ấp lại là trưởng k h ô n g đại quyền rất rõ ràng khoảng thời gian này thiên đô phủ phủ chủ không muốn bị bất luận cái gì tục sự chỗ cái dày hoàng ấp trực tiếp hạ lệnh các ngươi mang một đội người tiến về kiếm linh sơn phương hướng gặp được lạc phạm thiên toa h ể việt ba người về sau trực tiếp đem hắn xóa bỏ dẫn bọn hắn đầu tới gặp ta vâng hai cái chu tức vệ quay người rời đi đem tâm đặt ở trong bụng đi cái này thiên đô phủ còn không phải bọn hắn có thể tạo thứ địa phương hoàng ấp nhìn về phía lâm cảnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt có hoàng huynh lời nói này ta thật có thể yên tâm lâm cảnh cười ra tiếng chu tước vệ xuất động mặc cho lạc phàm ba người thực lực siêu nhiên cũng không có khả năng có còn sống cơ hội dù sao đây chính là chu tước vệ a trạm vào tối lạc phàm ba người đi vào một cái cỡ nhỏ thị trấn thị trấn chỉ có mấy chục gia đình ở vào quan đạo bên cạnh có một ít đi ngang qua người sẽ ở chỗ này Huynh đột ệ ba b người ẩ nhiên là thiên toa nhìn về phía trước nơi đó có một cái đội ký mã nhân số có hơn một mươi người có một chiếc xe ngựa trên xe ngựa chuyên chở hai cái làm bằng gỗ ngăn g tủ nhìn qua giống như là trang bị vàng bạc châu đ a o đồng dạng đương nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt chính là còn có một cỗ tù s a đây không phải là chu tam vượng sao hắn tại sao mặc một thân áo tủ làm sao bị giam tại trong tù s a lạc phàm c ó c mày trong lòng dâng lên liên tiếp dấu chấm hỏi lão đại sự tình có gì đó quái lạ a tê viết nói chu tam vượng cùng lý trương thủ chính là biểu huynh đệ hai người quan hệ thân mật nhưng vì cái gì hắn sẽ sai người đem chu tam vượng giam giữ tiến trong tù s a mà lại còn tay xiềng chân đều mang theo không biết còn tưởng rằng là giết người trọng phạm lạc phàm lắc đầu đội xe xa xa mà tới đi qua lạc phàm ba người phụ cận thời điểm một người trung niên quắt trói hai một tiếng nhìn cái gì vậy chưa thấy qua quan phủ áp giải phạm nhân sao lại nhìn đem các ngươi mắt trò móc ra lý trương thù ánh mắt bình thản làm gì cùng ba tên ăn mày chấp n h ậ t thật muốn nhìn không được giết là được tên ăn mày không có thân phận minh bài những loại người này không nhận quan phủ chào đón đi đi đi đi mau lạc phàm giả bộ sợ hãi mang theo thiên toa cùng tề việt nhanh chóng rời đi chạy phía trước cái này thị trấn mà đi lý trương thù hôm nay biểu hiện cùng trước đó biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là tưởng như hai người tuyệt không phải một cái thanh chính liên minh còn lại chúng ta đi theo đám bọn hắn tiến vào thị trấn về sau l c phàm ba người giấu kín tại một cái không người trong ngõ nhỏ hắn cũng làm ra tinh vi bố trí chờ bọn hắn chìm vào giấc ngủ về sau xử lý ba người sau đó thay đổi y phục của bọn hắn biến thành dung mạo của bọn hắn trà trộn tại trong đội ngũ đây là chúng ta duy nhất có thể đi vào thiên đô phủ lại không được phát hiện biện pháp thiên đô phủ có chu tức đại trận khẳng định cũng có được tầng tầng cửa ả i người xứ khác muốn đi vào khói như lên trời nhưng nếu như đi theo lý trương thủ những ngày tùy tùng tất nhiên sẽ tùy tiện trà trộn vào trong đó một cái dịch c h ạ m bên trong lý trương thủ bọn người đơn giản sau khi ăn xong đồ liền chìm vào giấc ngủ bọn hắn mở năm cái gian phòng chính lý trương thủ ngủ một gian mặt khác kia mười hai người chia bốn cái gian phòng ba người ngủ ở trong một cái phòng về phần chu t a m vượng tù xa chính là giường của hắn thậm chí không có ai đi nhìn xem hắn càng làm cho người ta lòng chua sót chính là hắn thậm chí không có ăn không chỉ có như thế ngay cả một ngụm nước đều không có lòng người ấm lạnh một chuyện nhỏ liền có thể thấy rõ trời tối người yên sau ba người chui vào một cái phòng thiên toa trực tiếp giết chết hai người sau đó tỉnh lại một cái khác ngủ say nha dịch các ngươi là ai các ngươi đến cùng muốn làm gì cái này nha dịch chính là trước đó mở miệng muốn móc xuống lạc phàm ba người trong mắt t r u n g nhân nhân hắn mở mắt ra đằng sau liền phát hiện bên người hai người đồng bạn đã khí tuyệt bỏ mình cũng phát hiện ba cái kêu tên ăn mày cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường hắn vốn định lớn tiếng kêu cứu thế nhưng là trên cổ mang lấy một thanh s ắ c bén truy thủ hắn căn bản cũng không dám nói chuyện lớn tiếng thiên toa không muốn chết liền nghe lời hiểu lại nói cái hiểu hiểu trung nhiên nhân thân thể không ngừng run dày lạc phàm đi thẳng vào vấn đề nói cho ta chu tam vượng tại sao lại bị giam giữ tại trong tù xa trung nhiên nhân luôn miệng nói chu tam vượng đã từng hướng về chi châu đại nhân tiến cử qua lạc phàm cùng tề việt mà bây giờ lạc phàm cùng tề việt tại kiếm linh sơn đổ sát hơn năm ngàn người chi châu đại nhân cố ý đem hắn nuốt vào tù xa sau đó giao cho phụ chủ đại nhân xử lý lạc phàm nhữ mày căn bản không nghĩ tới chu tam vượng bị giam tiến tù xa vậy mà là bởi vì chính mình mà lên cái này khiến hắn cảm giác thật xin lỗi chu tam vượng lý trương thủ cùng lạc phàm bọn hắn cũng co gia o tình hắn làm sao không đem chính mình giam lại lạc phàm lại hỏi trung nhiên nhân nói chi châu đại nhân là muốn cùng chu tam vượng cùng nhau tiến đến thiên đô phụ chịu đòn nhiệt ộ i đây là chu tam vượng thả chết không tử hắn nói lạc phàm đối với hắn có ân không muốn làm vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân nguyên nhân chính là như thế chi châu đại nhân tài sẽ đem hắn nuốt vào tù xa áp giải đến thiên đô phủ giao cho phủ chủ đại nhân xử lý lạc phàm giết hắn đi phốc thử thiên toa trực tiếp cầm trong tay trùy thủ đâm vào cổ của đối phương bên trong tóe lên một cỗ tiên huyết lão đại chúng ta đều đánh giá thấp c h u t a m vượng gia hỏa này mặc dù dáng dấp lấm la lấm lét nhưng là cái chân nam nhân a tề việt than nhẹ một tiếng lạc phàm mở cửa sổ ra nhìn về phía hậu viện trong tù xa cái này còn đến run lẩy bẫy thân ảnh trong lòng ngũ vị tạp trần kỳ thật ta rất hy vọng hắn có thể giống như lý trương thủ làm ra cùng một cái lựa chọn nếu như là dạng này ta sẽ không trách hắn mà bây giờ ta thiếu hắn một cái ân tình đúng vậy à chúng ta đổ sát kiếm linh sơn hơn năm ngàn cái tính mạng đây là chu cựu tộc đại tội bất luận kẻ nào liên lụy việc này đều muốn trả giá giá cao thẳng trọng tiến về thiên đô phủ chịu đòn nhận tội là duy nhất có thể còn sống sót cơ hội mà hắn lại là vì trong lòng của hắn đạo nghĩa từ bỏ còn sống cơ hội hắn là g a i chân h ắ n tử ta phục hắn thiên toa trong mắt cũng lộ ra ý kính nghệ lạc pham lẩm bẩm nói một người thành tựu không phải nhìn hắn lấy được thành tựu mà là hắn có thể hay không thủ vững bản tâm dù là chu tam vượng là cái tiểu tiểu huệ lệnh có thể thành tựu của hắn c ự c ít có người có thể làm được các ngươi trước tu luyện ta đi dưới lầu một chuyến lạc phàm hướng về thiên toa cùng tề việt nói một câu sau đó dẫn theo một bình nước đi vào dịch t r ạ m trong hậu viện giờ phút này chu tam vượng chính rụt lại thân thể r ú t vào tù xa nơi hẻo lánh bên trong thân thể cóng đến run l ờ y bẫy bây giờ đã là mùa đông nhiệt độ không khí đạt tới âm mười độ chi phối dù là hắn mặc đông mại phục cũng ngăn cản không nổi xâm nhập mà đến hạt khí uống lớp nước, nước khu khu lạnh đi lạc phàm rót c h é nước nghe được lạc phàm thanh âm chu tam vượng chậm rãi mở ra hư nhược đôi mắt hắn nết miệng cười một tiếng quên đi tôi h nếu là chi châu đại nhân biết được khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi lạc phàm lẳng lặng nhìn hắn ngươi không nói ta không nói hắn như thế nào lại biết ngươi không phải chu thường chu tam vượng hơi nhũ lên lông mày chu thường lạc phàm giả mạo tên kia đã lâu không gặp lạc phàm khôi phục trước đó tướng mạo tại sao là ngươi chu tam vượng chấn kinh đến trong mắt tràn đầy hãi nhiên chuyện của ngươi ta nghe nói lạc phàm đem nước nóng đưa tới trước mặt hắn chu tam vượng không biết lạc phàm tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng vẫn là run run rẩy rẩy tiếp nhận hắn đưa tới nước nóng tại bên miệng chậm rãi hút vài hơi lạc phàm thấp giọng nói ngươi vốn là nam diệu châu huệ lệnh quan c ư tòng ngũ phẩm dù là thụ ta liên lụy có thể chỉ cần nhận lầm thái độ thành thần ngươi vẫn ý như là là nam diệu châu dưới một người trên vạn người huệ lệnh mà bây giờ lại thân h ã m nhà tù biến thành tù nhân chịu đựng đói khổ lạnh lẽo ta muốn biết ngươi làm như thế đáng ra sao chu tam vượng ánh mắt bình tĩnh ngươi đã giút ta lạc phàm ngươi bây giờ rất nhanh liền một mệnh n g ư ơ i đã giúp ta l ạ c phàm ngươi hẳn phải biết ta không phải người bình thường ta là đang lợi dụng ngươi lợi dụng ngươi có một cái quang minh chính đại thân phận chu t a m vượng ngươi đã giúp ta thảo l ạ c phàm bạo cái nói tục con mẹ nó ngươi có phải là ngu x u â n ta giúp ngươi là có mục đích ta là đang lợi dụng ngươi ngươi không cần thiết vì ta mất đi tính mệnh dạng này không đáng phi thường không đáng chu t a m vượng ngươi mặc dù là đang lợi dụng ta thế nhưng giúp ta ta chỉ cần ghi nhớ điểm này là được về phần có đáng giá hay không ngươi có thể từng vì một kiện nào đó sự tỉnh kiên trì qua không có kiên trì qua thế nào biết có đáng giá hay không chương sáu trăm bốn mươi mốt cuối cùng gặp lưu ly kỳ thật ta cũng giống như ngươi kiên trì qua chuyện nào đó nhưng kết cục lại không theo ý người lạc phàm nghĩ đến tại trên địa cầu đối kháng dị tộc bảo hộ kia mười cái thánh nhân thành thánh sự t ì n h vì kiên trì sự kiện kia thân nhân của hắn huynh đệ đều là lần lượt chết thảm kia là nội tâm của hắn đau nhức chu tam vượng nhàn nhạt nói ra chân chính kiên trì không phải vì kết quả mà kiên trì lạc phàm lẩng đầu nhìn hắn ta có thể vì ngươi làm mấy thứ gì đó chu tam vượng do dự một chút nếu như có thể xin đem ta táng tại gió xuân bên trong ta muốn theo lấy gió xuân đi xem l ư ợ t thế giới này nhìn l ư ợ t thế giới này mỹ hảo cùng hy vọng nói đến đây ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi ánh mắt lạc phàm nói ngươi ghi nhớ chỉ cần có ta ở đây không ai có thể giết ngươi cho nên không nên nghĩ tốt đẹp như vậy nếu như ngươi thật muốn nhìn l ư ợ t thế giới này vậy liền còn sống dùng mắt thấy dùng hai chân đo đạc thế giới này chu tam vượng than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý lạc phàm ta không biết ngươi vì sao muốn giả trang nam diệu châu nha dịch ta chỉ muốn nói một câu quay đầu đi thiên đô phủ không phải người địa phương có thể đi có chút cửu hận là có thể bị thời gian hòa tan người còn trẻ có dài rằng giặc sinh mệnh không cần thiết bởi vì sảng khoái nhất thời mà t r ô n vùi chính mình ta hy vọng ngươi có thể nghe lời của ta c h ù tam vừa biết l c phàm giả trang nha dịch mục đích có thể là trà trộn vào thiên đô phủ trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng có thể thiên đô phủ như thế nào hắn có thể tế i n v à o thiên đô phủ thế nhưng là đại viên quốc tứ đại tỉnh phủ một trong tồn tại không chỉ có vô số cao thủ còn có trận pháp che chở đừng nói lạc phàm một cái tán tu liền xem như những tông môn kia cường giả đi vào cũng không dám lô mãng lạc phàm thiên đô phủ p h ụ chủ công tử sắp cưới nữ nhân kia là l ư u ly như thế nào là nàng chu tam vượng chấn kinh đến hắn biết lạc phàm gia nhập kiếm linh sơn chính là tìm kiếm l ư u ly lạc phàm lại nói nàng là nữ nhân của ta chu tam vượng than nhẹ một tiếng hắn rất muốn khuyên lạc phàm quay đầu xem ảnh một thế nhưng là hiện tại nói cái gì lời nói đều là tái nhận vô lực lạc phàm chuyển hướng chủ đề giấc mộng của ngươi là cái gì chu tam vượng n ế t miệng cười một tiếng lộ ra nụ cười thật thà ta nào có cái gì lớn mộng tưởng à cũng chính là có hoa không hết tiền không bị người khi dễ thôi nói đem uống xong nước cái chén đưa trả lại cho lạc phàm ngươi rất nhanh liền có thể mộng tưởng thành thật đây là ta thiếu ngươi tỉnh lạc phàm ánh mắt kiên định tiếp nhận chén nước sau đó xoay người rời đi hôm sau lý trương t h ù bọn người ăn xoay người rời đi bởi vì thời tiết rét lạnh cũng không có ai nói chuyện cái này trở thành nhiệm hộ lạc phàm ba người thời cơ tốt nhất mặc dù bọn hắn biến ảo thành người khác bộ dáng nhưng nếu như quá nhiều trò chuyện rất có thể sẽ lộ ra sơ hở liên tiếp ba ngày bọn hắn đều tại trên lưng n g ư ờ i vượt qua ban đêm mới có thể tìm dịch trạm nghỉ ngơi mà hắn cũng sẽ các loại tất cả mọi người ngủ về sau cho chu tam vượng đưa một ít sự vật cùng nước nếu không hắn căn bản là nhịn không được lại qua một ngày một đoàn người đi vào tiên độ phủ tường thành cao chừng mấy chục mét tường thành đồ vật vượt ngang liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng vẹn vẹn là cửa thành liền có hai mươi bốn chủ thành trên cửa có một tấm bảng thật lớn màu lót đen kim sơn viết thiên đô phủ bà chữ to tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra quang mang chói mắt đương nhiên cực kỳ rung động lòng người vẫn là cửa chính phía trên con kia cao chừng hơn m ộ mươi mét hỏa hồng sắc chu tức thần đ i ể u đây là một pho tượng nhưng lại sinh động như thật giống như vật sống hắn liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó lại t à n mát ra một cô cường đại khí thế dù là lạc phàm cũng không dám nhìn thẳng chu tức hai mắt nhưng coi như như thế huynh đệ bọn họ ba người cũng sinh ra một loại ảo giác phản phất đầu này chu tức đang n ó chừng bọn hắn đồng dạng đó là một loại rất ngon đường lại rất chân thực cảm thụ cũng may lạc phàm tại biệt tiên nơi đó học được che đậy tu vi biện pháp hoàn toàn có thể lửa bịp đầu kia chu tước trước cửa thành có rất nhiều người đều muốn tiến vào thiên đô phủ thế nhưng là hiện nay thiên đô phủ chỉ cho phép ra không cho phép tiến vào dù sao phủ chủ nhi t ử đại hôn sắp đến để bảo đảm an toàn người bình thường căn bản liền không cách nào tiến vào bên trong lý huynh ngơi ư đây là ý gì làm sao còn mang đến một tù nhân một người mặc kim hồng sắc khải giáp t r u n g nhân nhân eo đeo bảo kiếm sải bước đi lên phía trước b a h u y n lần trước từ biệt người ta đã có nhiều ngày không thấy gần đây được chứ lý trương thủ cười lên tiếng chào bàng lê hát một tiếng chúng ta vẫn là như cũ trừ huấn luyện chính là huấn luyện b u ồ n t ẻ nhàm chán g rất không bằng ngươi qua dễ chịu a nói đến đây nhìn về phía trên tù sa chu tam vượng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lý trương thủ thấp giọng nói kiếm linh sơn sự tình ngươi hẳn là có nghe thấy a bàng lê nhún vai loại đại sự này đừng nói chúng ta chu tức vệ liền ngay cả người bình thường cũng biết ta không nói g cả ngươi chúng ta một đội huynh đệ đã qua đây là không có bất kỳ cái gì thu hoạch lý trương thù than nhẹ một tiếng không nói gặp n g ư ờ i kiếm linh sơn chuyện này ta cũng có trách nhiệm thủ phạm chính lạc phạm vẫn là ta dẫn tiến đi lên lần này tới chính là nghĩ đến hướng phủ chủ chịu đòn n h ậ n t ộ i trên tù x a phạm nhân chính là ta phương sa biểu đệ cùng thủ phạm chính lạc phạm quan hệ thâm hậu ta vốn nghĩ mang theo hắn cùng một chỗ cho phủ chủ chịu đòn n h ậ n t ộ i nhưng hắn chết không hối cải thế là ta chỉ có thể lựa chọn đại nghĩa diệt h â n b a n g lê thoải mái nói phủ chủ là rất xem trọng ngươi mặc dù chuyện này hắn còn không biết nhưng ta tin tưởng khẳng định sẽ tha thứ ngươi dù sao đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi Coi như phạm sai lầm cũng không có gì lại không được biết sai liền đổi là được lý trương t h ủ cười cười đã dặn này vậy chúng ta trước hết vào thành ban đêm đông lai thuận ta chờ ngươi hai anh em chúng ta h ả o h ả o uống một bữa được bàng lê trực tiếp hướng về thủ h ạ phất phất tay ra hiệu bọn hắn cho qua cứ như vậy lạc phạm bọn người nên ngang trà trộn vào thiên đô phủ khi tiến vào thiên đô phủ cửa thành một khắc này bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ trận pháp ba động khuyết tán ra tới cỗ này trận pháp tựa như là đang tìm kiếm trên người bọn họ có hay không khả nghi đồ vật đ ộ dạng khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thoải mái cũng may hữu kinh vô hiểm làm sao lại dạng này chù tam v ư ợ ngọc rơi đây là hắn lần đầu tiên tới thiên đô phủ đây là hắn biết tu luyện giả tiến vào bên trong làm u ố n s ớ m báo cáo chuẩn bị đăng ký chỉ có đăng ký qua đi đi qua phê duyệt mới có thể tiến nhập trong đó nếu như là lần đầu tiên tới thiên đô phủ thì là lại nhận trận pháp công kích nhẹ thì bị thương nặng thì mất đi sinh mệnh lạc phàm rõ ràng là tu luyện giả làm sao có thể tiến vào thiên đô phủ làm sao có thể không nhìn trận pháp tuần sát điểm này rất khác biệt bình thường a chẳng lẽ lúc trước hắn tới qua thiên đô phủ nghĩ đến cái này hắn cũng liền thoải mái sau đó nhìn bốn phía nhìn thiên đô phủ p h u n hoa sau khi xem mới phát hiện nơi này xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn p h u n hoa lạc phàm ba người mặc dù trà trộn vào thiên đô phủ có thể còn có một vấn đề rất nghiêm túc đang đợi bọn hắn đó chính là nên như thế nào thoát khỏi lý trương thủ một đoàn người nếu như trực tiếp biến mất khẳng định sẽ khiến lý trương thủ hoài nghi a nhưng nếu như không thoát khỏi lý trương thủ vậy như thế nào đối phó lâm cảnh như thế nào tìm kiếm lưu ly ngay tại lạc p h à m vắt hết g ó c nghĩ đến biện pháp thời điểm lý trương thù thanh â m vang lên các ngươi trước tiên đem phạm nhân áp giải đến thiên lao giao tiếp một chút sau đó ngay tại chỗ giải tán các loại hoàng thiếu g i a tiệc cưới kết thúc qua đi ngày kế tiếp đi cửa thành tập hợp chúng ta cùng nhau trở về nam diệu châu vâng đám người đồng thời trả lời một tiếng mỗi người đều rất hưng phấn đây chính là ra ngoài công cắn chỗ tốt ta mặc dù đến thiên đô phủ trên đường chịu nhiều đau khổ có thể mấy ngày kế tiếp chính là hưởng thụ thời gian a l ạ c phàm cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt này thật bất ngờ cũng rất kích động kể từ đó bọn hắn liền có thể ở trong thành làm muốn làm sự t ì n h không cần lo lắng bị người hoài nghi sau đó l ạ c phàm đi theo những cái kia nha dịch đi vào thiên lao sau đó đem chu tam vượng giao cho trong thiên lao c a i t ủ đội ngũ giải tán sau mười hai cái nha dịch t ố t năm top ba rời đi thiên lao trước lão đại chúng ta tiếp xuống có kế hoạch gì thiên t o a hỏi l ạ c phàm trên người chúng ta bộ quần áo này quá đáng chú ý tìm một chỗ mua mấy bộ quần áo sau đó nghỉ ngơi một chút ban đêm đi luyện đan công hội nghĩ biện pháp giết lâm cảnh tê việt ta cảm giác lúc này diệt trừ lâm cảnh dễ dàng đả thảo kinh x à dù sao hắn dù sao cũng là thiên đô phụ luyện đan công hội người đứng đầu lúc này bị giết khẳng định sẽ khiến mọi người chú ý thiên toán nói ta không nhìn như vậy mặc dù lâm cảnh là thiên đô phụ luyện đan công hội hội trưởng nhưng bây giờ thiên đô phủ lớn nhất sự t ì n h lại là p h ụ chủ nhi tử hoàng vũ hôn sự mà lại lâm cảnh là luyện đan công hội hội trưởng thân phận cao thượng khẳng định có lây chính mình chỗ tu luyện coi như bị làm chết cũng sẽ không có người phát hiện tê việt lắc đầu nói Các người có người không nghĩ tới, hay lạc â m cảnh Bên người là l tu vi gì? i ó có có bao bảo ba cao ta ta cao nhiêu Chúng không vạn nhất mạnh hơn chúng thủ hộ? thể thủ vi tiềm tu yếu, mặc dù pham ụ c cảnh c tại Kết người. lâm quả bên ủ chúng cái thời Đến gì? ta sẽ là i đ ể chúng xác, phản thậm chí ta sẽ bị khẽ ô n nào nhìn g cách Lạc thấy Pham ly. lưu k gật đầu ngươi nói có lý đ ề u nói quan tâm sẽ bị loạn hắn hiện tại rõ ràng có chút loạn phân tức lạc pham nhìn về phía cách đó không xa nhà kia khách sạn nói trước mở gian phòng t ế việt ngươi đi mua mấy bộ quần áo đợi chút nữa Ta đi luyện đan công hội gặp một c h ở vào nội thành góc đông bắc địa phương cũng không phải là nơi phôn hoa đây là luyện đan công hội nhìn qua lại rất phong độ dù là kiếm linh sơn đều so với không kịp khoảng cách rất xa đều có thể nghe được trận trận mũi thuốc đi vào luyện đan cửa công hội lạc phạm lấy ra một tỏi năm mươi lượng hoàng kim đưa cho cái này luyện đan công hội đệ tử vị tiểu ca này phiền phức thông bẩm kỷ ninh hội trưởng liền nói bạn c ũ bái phỏng còn hy vọng có thể gặp một lần người chờ một chút người trẻ tuổi khách khí nói một tiếng sau đó quay người rời đi bất quá nhiều lúc người trẻ tuổi đi mà quay lại hướng về lạc phạm làm cái mời thủ thế vị công tử này xin mời đi theo ta lạc phạm gật đầu đi theo hắn tiến vào luyện đan công hội đi vào kỷ ninh b ệ n viện người đi xuống đi kỷ ninh hướng về người trẻ tuổi khoát tay á o sau đó nhìn về phía lạc phàm trong mắt lóe lên một tia không hiểu vị tiểu hữu này chúng ta giống như chưa từng gặp qua a giúp ta một việc lạc phàm nói khôi phục chân dung ngoa tạo ngươi là thế nào tiến đến ngồi xếp bằng kỷ ninh kem chút không có nhảy dựng lên trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ như là giống như gặp ủy hắn biết lạc phàm muốn tới thiên đô phụ nghĩ đến giết chết lâm cảnh cung cấp cô dâu thế nhưng là hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm có thể tiến vào thiên đô phụ a dù sao nơi này cảnh giới sâm nghiêm mà lại tu luyện giả tiến vào thiên đô phủ là cần sớm báo cáo chuẩn bị nếu không ở cửa thành liền sẽ bị con kia chu tức đánh giết mà bây giờ g i a hỏa này vậy mà xuất hiện tại trước mắt mình hắn làm sao không cảm thấy chân kinh giúp ta chuẩn bị một chút phía trên này dược liệu ta sẽ giết chết lâm cảnh để ngươi trở thành luyện đàn công hội người đứng đầu lạc phạm lấy ra một cái t o á thuốc t trên đó viết mấy chục loại dược liệu danh tự kỳ ninh hít sâu một hơi cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới hắn nghiêm túc nhìn về phía tấm kia p h ư n thuốc nói phía trên này có mấy loại dược liệu đều so sánh thưa t ớ t liền xem như ta cũng vô pháp làm đến kia mấy loại dược liệu đều tại lâm cảnh trong tay lạc phàm núi bay ta tin tưởng ngươi có thể làm đến liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này kỳ ninh lắc đầu phong hiểm quá lớn lạc phàm hỏi ngược lại muốn tuyệt đối chỗ tốt làm sao có thể không có nguy hiểm kỳ ninh âm thầm lắc đầu theo ta nói biết lâm cảnh tu vi đã bước vào thanh nguyên cảnh ngũ tầng cho dù là ngươi vị kia huynh đệ cũng không thể là đối thủ của hắn mà lại bên cạnh hắn còn có ba vị thanh nguyên cảnh thất tầng cường giả trong bóng tối bảo hộ muốn giết hắn thật quá khó khăn lạc、phàm. ngươi chỉ cần giúp ta làm đến phía trên này dược liệu ta liền có thể giết chết hắn để ngươi trở thành thiên đô phủ luyện đan công hội hội trưởng trong tay trưởng khống vô số dược liệu kỳ ninh do dự một chút ánh mắt trở nên kiên định hắn cầm lấy giấy bút đem kia mấy loại chỉ có tại lâm cảnh trong tay mới có thể có đến dược liệu viết xuống dưới không chỉ có như thế còn nhiều viết ngoài định mức mấy loại xa lạ dược liệu ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy ta đi gặp một chút lâm cảnh kỳ ninh nói đứng dậy hướng về lâm cảnh nơi ở mà đi luyện đan công hội phó hội trưởng nhìn như cao cao tại thượng được ngươi kính ngưỡng cũng có rất lớn quyền lợi nhưng trên thực tế cũng không có mọi người trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy bởi vì bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến dược liệu cũng chỉ là một số phổ thông dược liệu một số hy hữu dược liệu tất cả đều tại lâm cảnh trong tay mỗi lần cần thời điểm đều sẽ giống như là vô năng trượng phu giống thê tử đòi tiền như hoa đặc biệt biệt khuất nguyên nhân chính là như thế kỷ ninh mới dự định l i ề u một phen bởi vì lạc phàm đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích lần này hắn cũng chờ mong lạc phàm có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích nhìn thấy kỷ ninh sau khi xuất hiện đang tu luyện lâm cảnh mở mắt ra trên mặt lộ ra vẻ tươi cười kỷ lão làm sao lại đến ta bên này kỳ ninh khách k h í nói ra hoàng vũ công tử đại hôn sắp đến thân là luyện đan công hội hội trưởng ta tự nhiên là muốn luyện một mai đan dược biểu thị tâm ý chỉ b ấ t quá cần mấy loại đan dược đều tại hội trưởng ngươi trong tay chuyên tới để đòi hỏi nói đem đan phương chắp tay đưa cho hắn nhìn thấy phương thuốc về sau lâm cảnh hơi n h í u lên lông mày ngươi cái này luyện chế đan dược là cái gì vì cái gì đều là một số quý báu dược liệu dù là luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng không cần nhiều như vậy quý báu dược liệu a kỳ ninh nói không dối g ạ hội trưởng ta trước đó đạt được một t r ư ờ n g không chọn vẹn thượng cổ phương thuốc phía trên ghi chép rất nhiều loại dược liệu đây là những dược liệu kia đều đã t u y ệ t tích thế là ta liền tìm được những dược liệu này tương cận dược liệu nghĩ đến thử một chút lâm cảnh bất đắc dĩ lắc đầu trong mắt tràn đầy khinh thường k ỳ lão là người phải biết chính mình có bao nhiêu cân lượng ngay cả ta cái này ngũ phẩm luyện đan sư cũng không dám nếm thử thượng cổ đang ứ n dược chỉ bằng ngươi có thể luyện chế ra đến ngươi cũng quá để cao chính mình đi kỳ ninh trên mặt biểu lộ có chút không vui đổi lại bình thường hắn khẳng định sẽ phất tay tháo rời đi nhưng bây giờ có việc cầu người hắn thật không muốn trở mặt hội trưởng chúng ta luyện đàn công hội phó hội trưởng giống như mỗi người hàng năm đều có ba lần lựa chọn dược liệu cơ hội a đây là ta lần thứ ba sử dụng cơ hội này kỳ ninh mở miệng giờ phút này hắn chỉ có thể cầm quy củ đến nói chuyện lâm cảnh không tệ luyện đàn công hội dược liệu phó hội trưởng hàng năm c ó thể tùy tiện lựa chọn ba lần đây là ngươi t r ư ơ n g này phương thuốc rất nhiều dược liệu chúng ta đều là không có không chuẩn sắc mà nói hiện tại xuất hiện thiếu hàng cũng chỉ có hàn đông thảo thánh tâm hồng liên dạ linh hoa t r ă m năm vô can thủy cùng lòng tiên hương chỉ có năm loại ngươi có muốn hay không kỳ ninh thở dài năm loại liền năm loại đi lâm cảnh mặt mỉm cười nay sẽ lãng phí hết năm nay ngươi một cơ hội cuối cùng lãng phí hết liền lãng phí hết đi kỳ ninh hơi có vẻ không kiên nhẫn lâm cảnh lấy ra một cái chữ vật pháp bảo ở bên trong r i ê n g phần mình lấy ra năm phần trước đó nói dược liệu sau đó đưa cho kỳ ninh kỳ lão ta tin từ ngươi ngươi khẳng định có thể luyện chế ra thượng cổ đàn dược lâm cảnh cười nói một câu đây là trong lời nói ý trào phúng càng rõ ràng dù sao k ỳ ninh phương thuốc thế nhưng là viết m ộ ư ơ i loại dược liệu nhưng hắn lại cho đối phương năm loại dù là hắn đem mình làm dược liệu luyện chế thành đan dược cũng không có khả năng luyện chế ra thượng cổ đan dược đặt được dược liệu về sau k ỳ ninh quay người rời đi nhưng trong lòng thì dâng lên một kia khinh thường cùng ta đấu họ lâm ngươi còn quá non kỳ thật hắn biết lâm cảnh không có khả năng cho hắn tất cả dược liệu nguyên nhân chính là như thế hắn mới viết nhiều mấy loại so lạc phàm cần cái này mấy loại dược liệu càng thêm dược liệu đắt giá hắn tin tưởng lâm cảnh chỉ làm cho hắn lạc phàm cần kia mấy loại dược liệu quả nhiên hết thầy đều tại hắn trong tính toán đặt được kia năm loại dược liệu về sau kỳ ninh lại đi tới dược tài cát đem lạc phàm cần thiết tất cả dược liệu tất cả đều chuẩn bị năm phần sau khi làm xong lúc này mới trở lại tự mình tu luyện địa phương trong này là ngươi cần tất cả dược liệu kỳ ninh đưa cho lạc phàm một cái túi đựng đồ lạc phàm hỏi ngươi đan lô là cái gì phẩm cấp kỳ ninh có ý tứ gì lạc phàm trong tay của ta chỉ có hai cái đan lô nhưng đều là tác phẩm đan lô nếu như ngươi đan lô phẩm chất cao có thể cho ta mượn dùng một chút Ta dự định ở đây ở lần u y tay Vậy lấy mấy ệ n song đan dược rời đi. Kỳ ninh, trong đan cũng đan dùng chính nói đan chế dược của chỉ có Lạc dược, thất phẩm thể Phạm loại đi. đ ta ta ta. ra rời Kỳ bắt lô, là lô. u u l y ệ chế. l ầ này n hắn muốn luyện chế ba loại đan dược theo thứ tự là thực quốc đan tán khí đan cùng thiên linh đoạn hồn đan đều không ngoại lệ ba loại đan dược đều là độc dược mà lại là không độc vô vị độc dược phẩm chất cũng không phải là rất cao đều là bát phẩm đan dược sau khi phục dụng sẽ không lập tức thấy hiệu quả cũng sẽ không trí mạng đây là lại có thể để cho một cái tu luyện giả tại trong lúc vô hình mất đi tu vi đan dược rất nhanh liền luyện chế thành công đều không ngoại lệ tất cả đều có chín đạo đan văn chiêu này để kỷ ninh rất là rung động dù là hắn là lục phẩm luyện đan sư nhưng coi như luyện chế c ử u phẩm đan dược cũng không có n ắ m chắc mỗi một viên thuốc đều có chín đạo đan văn ghi nhớ mấy ngày nay không muốn uống luyện đan công hội nước lạc phàm đem đan dược thu vào đưa cho kỷ ninh một cái ngươi hiểu ánh mắt ngươi đến cùng muốn làm gì kỷ ninh trên thân nháy mắt dâng lên nhất tầng thật dày da gà hắn đoán được lạc phàm sau đó phải làm sự tình đây là hắn không dám xác định bởi vì hắn thấy cái này quá mức điên cuồng lạc phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt ngươi hẳn phải biết ta muốn làm gì không phải sao không ổn không ổn luyện đan công hội có hơn năm trăm n g ư ờ i ngươi chẳng lẽ muốn để nhiều người như vậy cùng đi lâm cảnh chết theo à? đây quả thực là tán tận thiên lương a kỳ ninh thân thể đang không ngừng run rẩy lạc phàm hỏi ngược lại hơn năm trăm n g ư ờ i rất nhiều sao kỳ ninh lập tức trở m ặ t hơn năm trăm n người cố nhiên không phải số ít thế nhưng là c ù n g kiếm linh sơn chết đi kia hơn năm n g h n người so ra lại đáng là gì t i ê n tâm đi cái này ba loại độc dược cũng không chí mạng chờ ta diện trừ lầm cảnh về sau sẽ cho bọn hắn giải dược đương nhiên loại sự tình này còn phải phiền phức ngươi phiền phức ngươi giúp ta đem cái này mấy cái đan dược phóng tới trong giếng lạc phàm nói đưa cho hắn sáu cái đan dược ba loại độc dược riêng phần mình cho hai viên không ta không thể giúp ngươi hợp tác với ngươi quả thực chính là bảo hộ l ộ i ra kỳ ninh trực tiếp cự tuyệt lạc phàm hắn hối hận căn bản liền không nên đáp ứng hợp tác với hắn kẻ này thủ đoạn hung tàn cùng hắn xử sự nguyên tắc đi ngược lại lạc phàm nếp miệng lên trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa độ cong ngươi tin hay không ta hiện tại liền đi gặp lâm cảnh nói cho hắn ngươi yêu cầu những đan dược này là vì giúp ta giết chết hắn kỳ ninh nắm chặt s o n g quyền trong mắt tản ra không cách nào che giấu tức giận ngươi đang uy hiếp ta lạc phàm lời ít m à ý nhiều hồi đáp đúng ngươi thắng kỳ ninh hử lạnh một tiếng giờ phút này hắn lựa chọn thỏa hiệp dù là tu vi của hắn cao hơn lạc phàm đây là hắn không cho rằng mình có thể nháy mắt đem hắn đánh giết mà nếu như không thể thế tất sẽ kinh động những người khác đến thời điểm hắn khó từ tội lỗi khẳng định sẽ bị phủ chủ bắt lại sinh tử khó liệu a này mới đúng mà lạc phàm cười vỗ vỗ kỷ ninh bà vai dung mạo biến ảo quay người hướng về bên ngoài đi tới lạc phàm rời đi về sau kỷ ninh dẫn theo thùng nước đi ra ngoài tại luyện đan công hội hậu viện chủ trong giếng đánh một thùng nước sau đó thần không biết quỷ không hay đem kia sáu cái đan dược ném vào tắc người ta đáy lòng của hắn thở dài một tiếng việc đã đến nước này hắn duy nhất có thể làm chính là hy vọng lạc phàm có thể d i ệ t trừ lâm cảnh nếu như hắn bại như vậy chính mình cũng sẽ không có đường sống lạc phàm hoàn thành mục đích của mình rời đi luyện đan công hội kế tiếp còn có một cái càng thêm nghiêm trọng nhiệm vụ đó chính là như thế nào cầm trong tay còn lại đan dược phóng tới thiên đô phủ phủ chủ uống nước trong giếng kỳ thật hắn cũng biết lần này cướp cô dâu độ khó rất lớn vẹn vẹn là một cái luyện đan công hội hội trưởng bên người liền có ba vị thanh nguyên cảnh thất tầng cường giả trong bóng tối bảo hộ không cần nghị cũng biết phủ chủ bên người hẳn là có rất nhiều cường giả cho nên cứng đôi cứng khẳng định là không được lạc phàm còn không có tự phụ đến cùng thiên đô phụ phụ chủ cứng đôi cứng kia là hành động tìm chết mà liên t ạ i hắn hướng về khách sạn đi tới vừa nghĩ biện pháp thời điểm một cỗ xa hoa xe ngựa tại phía trước c h ạ m mặt tới xe ngựa hai bên có mặc áo giáp màu đỏ chu tức vệ tràn g diện to lớn trận thế mười phần người qua đường nhao n h a u né tránh nhìn về phía xe ngựa ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kính sợ mà liên t ạ i c h i ế c xe ngựa kia đi qua lạc phàm bên người thời điểm hắn cảm nhận được một cỗ đặc biệt đặc biệt khí tức quen thuộc cùng lúc đó, trong xe n g ử a cưới nữ tử cũng giống là cảm nhận được cái gì đồng dạng vội vàng đẩy ra rèm b à i lộ ra một trường gương mặt tinh xảo một mặt khiếp sợ nhìn xem trong đám người cái này khuôn mặt xa lạ đây là nàng cùng hắn kiếp này lần thứ nhất gặp nhau chương 642, cướp đoạt trận hồn nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ n g ũ quan xinh xắn cho người ta một loại cảm giác kinh diễm nàng ngơ ngác nhìn trong đám người cái này khuôn mặt xa lạ trong mắt để lộ ra vẻ khó tin dù là xa cách thời gian mười tám năm dù là nàng chết qua một lần thế nhưng là khí tức của hắn cùng người kia rất giống rất giống nhất là con mắt quả thực chính là hắn a hô hấp của nàng tại lúc này tăng tốc nàng rất còn muốn chạy xuống xe ngựa đi nghiệm chứng thân phận của hắn đây là lý trí nói cho nàng dạng này không được bởi vì nàng hiện tại là vạn t r ú n g chú mục thiên đô phủ thiếu phu nhân mỗi tiếng nói cử động đều sẽ nhận mọi người chú ý cùng phỏng đoán xem nàng nhìn thấy cái này nam nhân xa lạ đôi mắt bên trong mỉm cười thời điểm nàng cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra lồng ngực là hắn đó chính là hắn a l u y n ngục tối t ă n không mặt trời tràn ngập giết chóc cùng hung hiểm ở nơi đó tinh thần của mọi người đều ở vào căng cứng cực ít có người sẽ lộ ra một cái tiếu dung nhất là l ạ c p h ạ m hắn thân là bắc cảnh c h i chủ nay g bình thường đều là cao cao tại thượng nghiêm túc t h ậ t trọng mặc dù hắn rất ít cười qua đây là kia mỉm cười bộ dáng lại giống như là một cái lạc cấn thật sâu khắc ở lưu ly nội tâm chỗ s â u nhất xem ảnh một còn bao lâu có thể tới đại chiêu tự nàng bông xuống rèm vải hướng về phía trước chu tức vệ thủ lĩnh hỏi một câu còn có một khắp đồng hồ lộ trình phía trước chu tức vệ thủ lĩnh cung kính đáp ứng một tiếng đại t r i ê u tự lạc phang biết lưu ly lời này cũng không phải là cố ý hỏi thăm mà là nói cho chính mình nghe không dùng suy nghĩ nhiều hắn vội vàng hướng đại t r i ê u tự phương hướng mà đi đây là thiên đô phủ đô thành bên trong một cái duy nhất chủ t r i ể n ngày bình thường hương hỏa cường thịnh đây là hôm nay đại t r i ê u tự nhưng không có đến đây cầu nguyện dân hương đám người bởi vì tất cả mọi người biết thiên đô phủ tương lai thiếu phu nhân muốn tới nơi này dân hương mà lại cổng còn có chu tức vệ thủ hộ giả không để ngoại nhân tiến vào cửa trước khẳng định không cách nào đi vào thế là lạc phàm leo tường mà vào tiến vào bên trong sau đó hắn tìm một thân t ă n g phục quyết tâm cạo tóc trên đầu biến thành đầu t r ọ c chỉ có dạng này mới có thể không bị phát hiện nếu không liền khó mà nhìn thấy lưu ly dù là phá đầu t r ọ c hắn nhan giá trị cũng là đ ỉ n h cấp một lát sau lưu ly tiến vào đại chiêu tự trừ một cái cùng đi nha hoàn bên ngoài những cái k i a chu tức vệ đều đợi ở bên ngoài lưu ly đầu tiên là đi đại điện ở nơi đó dân hương cầu nguyện sau đó cự tuyệt phương trượng cùng đi tin thấy viện. đình dạo bước chuyển đến đến hậu viện. Nhìn hậu dạo bước lưu ạ c Phạm. l ly trong mắt tràn đầy kích động nước mắt thiếu chủ thật là ngươi sao đã lâu không gặp lạc phàm khôi phục chân thực dáng vẻ sau đó vươn ra hai tay lưu ly trực tiếp nào vào trong ngực của hắn ôm thật chặt hắn không nghĩ tới kiếp này còn có thể gặp phải ngươi ta đây là đang nằm mơ sao nói đến đây nước mắt t u ô n ra hớp mắt dù sao có thể ở đây gặp vỡ đây quả thật là thiên quyết định duyên phận còn nhớ rõ côn lôn sơn nhất chiến ngươi tự bảo chức đã nói sao nếu có kiếp sau ta không phụ ngươi lần này ta chính là vì ngươi mà đến mang theo ngươi rời đi nơi này lạc phàm ôm ấp lấy nàng cảm thụ được hô hấp của nàng cùng nhịp tim giờ khắc này hắn có loại rất an tâm cảm giác nghe được lạc phàm lưu ly như là như giật điện trực tiếp đem hắn đẩy ra ánh mắt lộ ra thống khổ chi ý thiếu chủ xin tha thứ ta ta không thể cùng ngươi cùng rời đi vì cái gì chẳng lẽ ngươi thích cái này hoàng vũ rồi lạc phàm khẩn trương nhìn xem lưu ly đây là hắn lần thứ nhất tại lưu ly trước mặt có cảm giác này lưu ly lắc đầu lòng ta đã sớm cho ngươi như thế nào lại thích người khác đã không thích hắn vậy tại sao không nguyện ý đi theo ta rời đi lạc phàm chăm chú nhìn hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải lưu ly thích hoàng vũ như vậy hắn còn có cơ hội lưu ly than nhẹ một tiếng ta đi vào thế giới này về sau lang thang nhiều năm bị kiếm linh sơn thu lưu ân sư tần nguyên thọ càng là truyền thụ cho ta công pháp đợi ta như con gái ruột bây giờ hoàng vũ uy hiếp ta nếu như ta không cùng hắn thành hôn liền diệt đi kiếm linh sơn ta không muốn bởi vì ta kiếm linh sơn thảm tạo diệt môn đây là lỗi của ta l ạ c phàm ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ lúc trước thân ở bắc cảnh ta chỉ dạy cho các ngươi như thế nào giết địch như thế nào tại luyện ngục bên trong sống sót nhưng không có dạy qua các ngươi lòng người hiểm ác đây là trách nhiệm của ta tốt ta kỳ thật ta cũng không biết lòng người sẽ hiểm ác đến các loại trình độ lưu ly cao mày có ý tứ gì lạc đề đi l ạ c phàm kiếm linh sơn đã không còn tồn tại bị ta thiên toa t ề việt ba người giết đi còn có ngươi trong miệng đợi ngươi như con gái ruột phụ thân cũng chết ngươi đang nói của chứ lưu ly sắc mặt tái n h u ậ trong con mắt tràn đầy hãi nhiên l ạ c phàm hỏi ngược lại ngươi cảm giác ta giống như là loại kia nói đùa người sao vì cái gì vì cái gì các ngươi muốn tiêu diệt kiếm linh sơn tại sao phải giết chết sư phụ ta lưu ly nắm thật chặt hai cánh tay của hắn trong mắt nước mắt đang không ngừng đ ả o quanh l ạ c phàm bình tĩnh nhìn nàng bởi vì t ầ n nguyên thọ đem ngươi bán cho hoàng vũ đổi được ba ngàn mai dương nguyên thạch đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lưu ly không thể nào tiếp thu được chuyện này nàng không cha không mẹ may mắn chính là đi vào thế giới này nàng gặp tấn nguyên thọ coi hắn là thành phụ thân nàng không thể nào tiếp thu được tần nguyên thọ vì ba ngàn mai dương nguyên thạch đem nàng bán cho hoàng vũ sự tình lạc phàm đưa tay xóa đi vệt nước mắt trên mặt nàng ta có thể từng lửa gạt qua ngươi nếu như ngươi không tin có thể đi chu tức vệ hỏi thăm một chút việc này nhìn xem ta nói thật hay giả lưu ly trầm mặc hắn biết lạc phàm tính cách hắn sẽ không nói láo cũng sẽ không nói láo chỉ là trong thời gian ngắn hắn còn không thể nào tiếp thu được tần nguyên thọ đem nàng bán đi sự thật hít sâu một hơi lưu ly lấy lại tinh thần nói coi như ngươi nói là thật sự ta cũng không thể tùy ngươi rời đi thiên đô phủ thực lực s o trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ một khi tùy ngươi rời đi tất nhiên sẽ hại ngươi ta không muốn làm như vậy lạc phàm ngươi không muốn hại ta ta liền muốn để ta thích nữ nhân trở thành thê tử của n g ư ơ i khác sao ngươi ngươi là thật sự thích ta sao lưu ly ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ bối rối chi ý lạc phàm nết miệng nếu như không thích ngươi ta như thế nào lại trèo non lội suối đến tìm ngươi có biết hay không chúng ta ca ba lại kính nguyên huyện dọc theo đường chạy tới kiếm linh sơn gặp cái dạng dì gian nan hiểm trở sao cựu đại tông môn vây khôn chúng ta muốn chặt đầu của chúng ta đi luyện đàn công hội lĩnh thưởng loại kia bị truy nã cảm giác ngươi có thể cảm nhận được sao có biết hay không chúng ta bị n ố t kiếm linh sơn đoạn long thạch bên trong liền chết cả đời a có biết hay không chúng ta vì có thể trà trộn vào thiên đô phụ vắt hết thóc a có biết hay không l ã o t ử hiện tại rất muốn ngủ ngươi a thật vất vả tìm kiếm được ngươi ngươi lại dùng một câu không muốn hại ta đến đ ổ i ta không có ý tứ ta không cần ngươi hư tình giả ý hoặc là cùng ta cùng đi hoặc là cùng chết hai chọn một a cùng b làm lựa chọn đi không có cái thứ ba tuyển hạ sao lưu ly một mặt kinh ngạc nhìn xem lạc phàm đây là nội tâm lại giống như là ăn mật đồng dạng ngọn nhất là câu kia lão tử muốn ngủ ngươi thiên địa lương tâm nàng làm sao không muốn ngủ hắn a tại bác cảnh thời điểm liền muốn vẫn luôn nghĩ lạc phàm không có lưu ly ánh mắt kiên định ta lựa chọn cùng ngươi cùng rời đi thế nhưng là hiện tại thân phận của ta mẫn cảm căn bản là không có cách rời đi thiên đô p h ủ nói đến đây trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý lạc phàm yên tâm đi ta sẽ dẫn lấy ngươi n ê n ngang rời đi đúng vậy c h ớ ngươi thành hôn ngày ấy ta sẽ xuất hiện tại hôn lễ của ngươi hiện trường sau đó mang theo ngươi rời đi lưu ly khiếp sợ nhìn xem hắn ngươi phát xuất sao sao có thể nói ra những lời này ta mới vừa nói qua thiên đô phủ bên trong cảnh giới sông nghiêm có rất nhiều cường giả vẹn vẹn là thanh nguyên cảnh đỉnh phong cường giả liền có hơn mười vị chớ đừng nói chi là chu tức vệ bọn hắn mặc dù chỉ có tám trăm n g ư ờ i đây là thực lực cường đại dị thường nhất là hiệp đồng tác chiến năng lực điểm này ngươi có thể yên tâm ta đã nói liền tự có biện pháp lạc phàm nói ngươi là ta dự định nữ nhân ta làm sao có thể để ngươi qua bị người đuổi g i ế t thời gian ta muốn g i ế t tất cả khi dễ qua ngươi người lưu ly do dự một chút ta có thể vì ngươi làm mấy thứ gì đó lạc phàm mặt mỉm cười hôn lễ kia ngày cao hứng một điểm ăn mặc xinh đẹp một điểm cướp cô dâu kết thúc về sau chúng ta giống như đậu phòng ngươi chỉ cần làm được những n à y là được ách tốt lạc phàm thiên không còn sớm ngươi về sớm một chút đi ta chờ ngươi tới cướp cô dâu lưu ly nhoẻn miệng cười nói quay người rời đi năm ngày còn có năm ngày thời gian thời gian hoàn toàn đủ lạc phàm ánh mắt kiên định sau đó cũng rời đi đại chiếu tự trở lại thiên toa cùng tề việt ở lại khách sạn đồng thời đem hắn hiện tại gặp phải vấn đề nói cho thiên toa cùng tề việt thiên toa than nhẹ một tiếng l ã o đại ta cảm giác trước ngươi hẳn là đem kia mấy cái độc dược giao cho lưu ly để nàng phóng tới hoàng phủ nước an giếng bên trong dù sao nàng có thể tùy ý tiến vào hoàng phủ làm loại sự tình này hẳn là rất đơn giản nói nhảm đ â u a tề việt lộ ra khinh bị biểu lộ bắt tỉ hiện tại thế nhưng là thiên đô phủ hưởng nhân vô luận đi đến đâu đều sẽ bị người chú ý ngươi để nàng đi tới độc ngươi làm sao không để nàng đem độc dược đặt ở phủ chủ miệng bên trong lạc phàm lường hắn một cái ngươi trừ sẽ nói câu kia ta cũng sẽ loại sự tình này cũng sẽ không khác thiên toa ho nhẹ một tiếng hơi có vẻ xấu hổ lão đại hạ độc việc này giao cho ta đi ta đến giải quyết tê việt nói dù sao hoàng p h ủ rất lớn mỗi ngày tiêu hao cũng rất kinh người hoàn toàn có thể ở phía sau chủ bên kia với tư cách điểm vào được hạ độc sự tình giao cho ngươi ta nghĩ biện pháp đến giải quyết c h ủ tức đ ạ i trận lạc phàm nói đem kia mấy cái đan dược đưa cho tề việt việc này giao cho tề việt hắn yên tâm mà hắn hiện tại muốn làm thì là tốn tâm tư giải quyết chu tước đại trận cho dù là bọn họ có thể dùng độc dược đối với địch nhân tạo thành trí mạng ảnh hưởng thế nhưng là chuyện này nhất định phải cẩn thận bởi vì quan hệ này lấy bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh b i ệ t yên thanh âm quanh quẩn tại lạc phàm chỗ sâu trong ố c bất luận cái gì trận pháp đều có trận hồn chỉ cần tìm kiếm được trận hồn liền có khả năng đem hắn thu giao thậm chí phản k h ô n g cái này chu tước đại trận lạc phàm hỏi thế nhưng là nên như thế nào mới có thể tìm kiếm được trận hồn việt yên dụng tâm tìm kiếm đúng ta trước đây ó t r là thi triển hồn du thuật có rất lớn phong hiểm dù sao thiên đô phủ có rất nhiều thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả một khi bị bọn hắn phát hiện nếu như ra tay với ngươi sẽ có rất lớn nguy hiểm nhẹ thì linh hồn bị thương nặng thì rất có thể sẽ mất đi tính mệnh lạc phàm ừ một tiếng không có nhiều lời tại hắn quyết định đến thiên đô p h ụ thời điểm liền làm tốt nguy hiểm tùy thời giáng lâm chuẩn bị trời tối người yên sau lạc phàm thi triển hồn du thuật linh hồn dần dần thoát ly thân thể hắn có thể thấy rõ ràng thân thể của mình đây là một loại đặc thù thượng đế thị giác rất thần kỳ linh hồn của hắn bay ra cửa sổ hướng về trên bầu trời đêm bay đi phồn hoa thiên đô p h ụ giờ phút này rất là yên tĩnh chỉ có phu canh bên đường gõ ngõ cầm canh trên tường thành binh sĩ cũng đều buồn ngủ ưu á m đầu ngõ một con chuột cấp tốc chạy vội sau lưng nó đi theo một cái báo trận hôn đến cùng ở đâu lạc phàm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện trận hồn tồn tại đây là lại cảm nhận được trên trời cao bao phủ một cái cỡ lớn trận pháp không giống với phổ thông trận pháp trận pháp này còn cho hắn một loại kinh khủng nhiệt độ cao đến mức hắn cũng không dám tùy tiện tới gần linh hồn của hắn liền lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời thiên đô phủ có thể là nơi này tu sĩ quá phận ỉ lại cái này chu tước đ ạ i trận cho nên dù là lạc phàm linh hồn dạo đêm thiên đô phủ cũng không có người phát hiện hắn luyện đan công hội nước thật xấu a lại có năm vị thanh nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ Cảm nhận đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là thiên đô phủ phía sau hoàng phủ bên trong lại có hai mươi tám vị thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả số lượng này so lưu ly nói nhiều một lần còn nhiều hơn giờ khắc này hắn mới ý thức tới chính mình cùng thiên đô phủ ở giữa tranh lệch quá lớn quá lớn trừ phi bọn hắn tất cả đều bước vào địa nguyên cảnh trở thành địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả nếu không căn bản là không có cách đánh bại thiên đô phủ cường giả từ đó đem lưu ly li cước v ề trừ phi hắn có thể chân chính trưởng không chu tước lại trận lợi dụng trận pháp chi lực đối kháng những cái kia thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả trừ luyện đan công hội cùng thiên đô phủ hai phe cộng lại ba mươi ba vị thanh nguyên, thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cộng lại tổng cộng có bốn mươi mốt người cái này bốn mươi mốt người tất cả đều là địch nhân của bọn hắn nói thật nếu có ba năm vị ba người bọn họ còn có thể ứng phó nhưng bây giờ thật sự có loại cảm giác lực bất t ò n g tâm dù là hạ độc có thể nhiều như vậy thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả vạn nhất có người không có chúng độc vậy phải làm thế nào cho phải không có chút nào khách khí nói một cái thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả liền có thể đánh bại ba người bọn họ xem ra còn phải tại thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên a mà liên tại lúc này hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy giống như là có một đôi ưu ám con mắt trong thành nhìn chăm chú lên hắn như vậy bị phát hiện sao một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra lạc phàm có thể cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú chính mình cặp mắt kia liền đến từ thiên đô phủ phía sau hoàng phủ bên trong kia là một vị mày kiếm mắt sáng t r u n g nhân nhân hắn thân cao tám thước mặc một thân bạch sắt rộng dài trường bảo một tay phía sau đứng phía trước cửa sổ cả người tản mát ra một cô cường đại khí thế con mắt giống như tinh thần sáng tỏ dù là cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được hắn uy nghiêm cùng cường đại lạc phàm cảm nhận được ánh mắt của đối phương đây là hắn nhưng không có chạy trốn hắn biết lúc này chạy trốn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt rất có thể sẽ gây nên công kích của đối phương vị này hẳn là thiên đô phủ phủ chủ hoàng diệp đi lạc p h à m âm thầm nghĩ tới hắn nghe người ta nói đến qua thiên đô phủ phủ chủ không chỉ có quan cư tam phẩm hơn nữa còn là một vị cường đại tu luyện giả người này khí tức mặc dù không phải thiên đô phủ bên trong tối cường giả đây là trên người hắn cố khí thế kia lớn như vậy thiên đô phủ lại là tìm không thấy người thứ hai một lát sau hoàng diệp thu hồi ánh mắt t ú i đầu nhìn về phía ngón t r ỏ tay phải chiếc nhẫn kia kia là lạc phàm nội tâm hung hăng run lên mặc dù cách nhau rất xa đây là hắn lại nhìn thấy hoàng diệp trên tay chiếc nhẫn kia hình dạng trên mặt nhẫn hình dạng chính là một đầu chu tước nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi mẫu chốt là hắn ở miếng kia trong giới chỉ cảm nhận được trận hồn khí tức biệt yên tiền bối trận hồn có phải là ngay tại chiếc nhẫn kia bên trong lạc phàm hỏi thăm biệt yên hiện tại xem ra trận hồn ngay tại chiếc nhẫn kia bên trong lạc phàm khẽ gật đầu biệt yên nói vì cái gì vừa rồi cảm giác giống như là có một ánh mắt nhìn chăm chú lên chẳng lẽ là đầu kia chu tức tỉnh rồi hoàng diệp nhẹ vỗ về trong tay chiếc nhẫn trong mắt tràn đầy không hiểu hắn là thiên đô phủ c h i phủ quan cư tam phẩm t r ư ờ n g không cái này chu tước đại trận bảo đảm một phương an bình mặc dù trận hồn ngay tại trong tay hắn chấp nhận bên trong đây là chu tước đại trận lại là có ý thức của mình hoàng diệp không có suy nghĩ nhiều thuận tay đóng lại cửa sổ quay người về giường nghỉ ngơi lạc phàm không có trực tiếp tiến về hoàng phủ mà là đi vào c h i phủ nha môn nam b ắ c p h ò n g sách nơi này tồn phóng rất nhiều thư tịch cùng thiên đô phủ một số bách tính hộ tịch thổ địa phong ước sổ gốc các loại thư tịch tới đây mục đích rất đơn giản phóng hỏa đốt bọn họ cho hoàng diệp đến một tay dương đông t c h tây bởi vì là linh hồn trạng thái nguyên bản phóng hỏa loại chuyện nhỏ nhặt này đối với bất luận kẻ nào đến nói đều cực kỳ sự t ì n h đơn giản đối với lạc phàm đến nói lại là mười phần khó khăn bởi vì linh hồn hình thái hắn rất khó làm động đậy một cây bó đuốc bất quá huyện nha bên trong nhưng lại có một số thiêu đốt lên đèn lồng khống chế một cái đèn lồng vẫn tương đối đơn giản ngo tạo ta nhìn thấy cái gì một cái tuần tra nha dịch một mặt khiếp sợ nhìn về phía trong bóng tối ta vừa rồi giống như nhìn thấy có một cái đèn lồng bay về phía thư phòng bên cạnh đồng bạn nói thổi như bức đầu a đèn lồng lại không có dài chân làm sao lại bay cũng là ha cái này nha dịch lấy lại tinh thần lộ ra lung túng tiêu d u n g khẳng định là mấy ngày nay ta ngủ không n g o n giấc sinh ra h ảo giác ai ta không chỉ có nhìn thấy một cái đèn lồng bay về phía nam thư phòng ta còn chứng kiến nam thư phòng b ố c hỏa là thật sự b ố c hỏa a một cái khác nha dịch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kịp phản ứng về sau kinh hô một tiếng nam thư phòng b ố c hỏa người tới lây mau an tĩnh thiên đô phủ trên không bị một trận tiếng gào đánh vỡ tri phủ nha môn bên trong những cái kia nha dịch càng là nghe hỏi mà đến bắt đầu cứu hỏa chỉ bất quá nước xa không cứu được lửa gần bởi vì khoảng cách giếng nước khá xa tăng thêm nam trong thư phòng tất cả đều là thư tịch h ỏ a thế rất nhanh liền đạt tới khó mà khống chế tình trạng lan tràn t r u n g quanh phòng úc hướng về bắt thư phòng mà đi đáng chết xảy ra chuyện gì nam thư phòng làm sao có thể b ố c hỏa sắc m ặ tâm trầm hoàng diệp bước nhanh mà tới nam thư phòng thế nhưng là tồn phóng rất nhiều chân quý điện hiến cổ tịch cùng số sách những vật này đều là không cách nào phòng chế a bây giờ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy việc này đối với hắn mà nói m ư ờ i phần khó giải quyết đại nhân vừa rồi ta nhìn thấy một cái đèn lồng bị gió thổi đến nam thư phòng vốn định ngăn cản kết quả cùng mượn cái này nha dịch mặt mũi tràn đầy bất an phế vật một đám phế vật hoàng diệp trùng điệp hư lạnh một tiếng do dự một chút hắn phóng xuất ra chiếc n h ậ n bên trong trận hồn thiên đô phủ có chu tức trận pháp trận hồn có thể hấp thu h ỏ a diễm về phần có thể thành công hay không liền ngay cả trong lòng của hắn cũng không có lòng tin chỉ có thể thử một chút u một đạo bén n ọ có thể mặc vân tiêu chim minh thanh đ ố n g nhiên vang vọng tại trong màn đêm ngay sau đó liền gặp một đầu hình thể vượt qua m ộ mươi mét chu tức thần điệu xuất hiện ở giữa không trung hắn là từ hỏa diễm u y ê n hóa mà ra tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ cao để n g ư ờ i có loại đặt mình vào biển lửa cảm giác hắn chậm rãi kích động lấy dài đến hơn hai mươi mét vũ rực cho người ta một loại b ẫ nghễ chúng sinh khí thế cũng làm cho tất cả mọi người cảm giác trái tim phản g phất ngừng đập bởi vì bọn hắn căn bản liền chưa thấy qua như thế rung động lòng người một màn chu tước lơ lửng tại biển lửa trên không hám i ệ m thôn phệ hết những cái kía t i ê u đốt hòa diễm gặp một màn này hoàng diệp trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chu tước quả thật là hỏa hệ yêu thú có thể phệ hỏa diễm chỉ tiếc hắn tới c h ầ n một bước nếu không tổn thất sẽ không như thế lớn mắt thấy hỏa diễm sau khi l ử a tắt hoàng diệp tay phải vung lên nghĩ đến đem trận hồn thu nhập chiếc n h ậ n bên trong nhưng lại khiếp sợ phát hiện có loại cảm giác lực bất tòng tâm đầu kia chu tức phát ra thống khổ tiếng kê ơ giống như là tại kinh lịch thống khổ g ì dày vò đồng dạng tại sao có thể như vậy hoàng diệp mặt mũi tràn đầy trần kinh hắn trở thành thiên đô phủ tri phủ đã hơn hai mươi năm nhiều năm như vậy chiếc nhẫn bên trong trận hồn đều rất yên tĩnh nghe lời nhưng bây giờ lại không nhận khống chế của hắn đây đối với hắn đến nói là chưa hề trải qua lan tới đây cho ta hoàng diệp hét lớn một tiếng hai tay của hắn nhanh chóng bóp ra từng cái hỏa hồng sắc phát quyết không trung chu tức phát ra một trận tiếng kêu c h ó i thai thân thể hóa thành một sợi h ỏ a diễm trực tiếp chui vào đến hoàng diệp trong tay chiếc nhẫn bên, bên trong nhưng hoàng diệp lại là cau mày tại sao lại an tĩnh như thế rồi chẳng lẽ cùng đầu kia chu tức thức tỉnh có quan hệ được rồi các loại tiểu vũ hôn sự kết thúc về sau tại m ờ i vị kia đến một chuyến nhìn một chút trận pháp phải t r ă n g xuất hiện vấn đề đi hoàng diệp không có suy nghĩ nhiều q u a y người hướng về phụ đệ của mình đi tới hắn mặc dù là thiên đô phủ c h i phủ n ắ m trong tay chu tước đại trận nhưng cũng chỉ là trường khống nếu như trận pháp xuất hiện biến cố gì căn bản là không cách nào giữ gìn ngay tại hoàng diệp rời đi không bao lâu về sau lạc p h à m linh hồn cũng vụ n trộm bay ra c h i phủ nha môn hắn thành công đạt được trận hồn nhưng bây giờ linh hồn của hắn chính chịu trước nay chưa từng có qua thống khổ chính nhân thụ lấy chu tức hỏa diễm chương sáu trăm bốn mươi ba không tiếc bất cứ giá nào trước đó nói qua lạc phàm nhóm lửa nam thư phòng là nghĩ dương đông kích tây nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ đến dẫn x á xuất động nó mục đích chính là tại đối phương phóng xuất ra trận hồn hấp thu hỏa diễm thời điểm đem chu tức đại trận trận hồn t h n p h ệ hắn thành công đúng thế hoàng diệp trong tay chiếc nhẫn kia vừa rồi hấp thu bất quá là một sợi phổ thông hỏa diễm mà thôi chân chính trận hồn lại bị lạc phàm không chế giấu kín xuống đất quá trình này đối với hắn mà nói thống khổ dị thường dù sao linh hồn của hắn đang chịu đựng liệt diễm t i ế u đốt đây là o i giác cảm n đêm hắn không chết. sống bằng c qua một n mùi lửa lại hủy đi rất nhiều chân quý văn hiến còn có một chút hộ sách các loại tin tức nếu như một lần nữa ghi vào chí ít cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian đêm qua cái k i a thanh hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như ta nhớ không lầm đêm qua phong cũng không lớn làm sao lại đem đèn lồng thổi tới nam thư phòng hoàng diệp nhìn về phía sư gia còn có gần nhất đèn lồng khoảng cách nam thư phòng cũng có hơn một trăm mét khoảng cách coi như bị phong q u é t đi làm sao lại trùng hợp như vậy liền rơi vào nam thư phòng sư gia triệu khiêm nói hồi đại nhân ta trước đó hỏi tham q u a hôm qua thiên tuần la kia hai nha dịch bọn hắn nói tận mắt thấy một cái đèn lồng bay đến nam thư phòng sau đó nam thư phòng liên hỏa đêm qua phong hoàn toàn chính xác không lớn thế nhưng là tại sao lại có một cái đèn lồng bay về phía nam thư phòng ta cũng không có đầu mối chẳng lẽ cùng đêm qua ta cảm nhận được khí tức có quan hệ hoàng diệp c a o mày xem ảnh một đêm qua sau này trở về hắn càng nghĩ chuyện này càng là có rất nhiều không hiểu chỗ hiện tại xem ra thật sự có mở ám đi thôi quản gia gọi tới hoàng diệp nhàn nhạt nói một câu gặp qua láo gia một lát sau hoàng ấp đi vào tri phủ nha môn đi vào hoàng diệp trước mặt hoàng Diệp đi thẳng vào v ấp n nói cho ta, khoảng thời gian này ra chuyện gì, thiên đề, đô thời cho ta, ra xảy gì, h ủ cung ó thể từng thái bình. Hoàng ấp c kính nói ra hồi lao ra đoạn thời gian gần nhất thiên đô phủ vẫn là rất thái bình thế nhưng là trên giang hồ lại không yên ổn ba sau đó hắn nói cho đối phương biết trên giang hồ phát sinh sự tình mười đại tông môn chỉ còn lại năm cái rồi n g h e xong hoàng ấp về sau hoàng diệp trên mặt lộ ra không cách nào che giấu rung động hoàng ấp cung kính nói ra kỳ thật mười đại tông môn c h ử kiếm linh sơn thảm tao diệt môn cổ thần giáo bách、Độc、môn phi tiêu môn thiết trưởng môn bốn cái tông môn đều chỉ là trưởng môn cùng môn hạ tinh nhuệ bị g i ế t theo ta sở được đến manh mối đến xem bọn hắn tông môn đã bị chiếm lĩnh cùng chia cắt hoàng diệp sắc mặt dữ tợn đến cực điểm tốt tốt một cái là phàm cũng dám đ ổ sát nhiều như vậy vô tội tu luyện giả quả nhiên là phát r ồ đây quả thực là thị triều đình chuẩn mực vì cho đùa không thể tha thứ không thể tha thứ à. giang hồ không về triều đình còn hạn nhưng cũng thuộc sở hữu triều đình đối phương đ ổ sát hơn năm ngàn người đã thật sâu gây nên hoàng diệp phẫn nộ nếu như việc này chuyển đến kinh đô đối với hắn mà nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn kia lạc phàm rốt cuộc là ai có thể từng thăm dò được hoàng diệp thấp giọng hỏi hoàng ấp lắc đầu ta chỉ biết bọn hắn đến từ nam diệu châu hoàn toàn không biết gì khác nga đúng nghe nói lạc phàm ba người không chế kiếm linh sơn những g i ã t h u kia chính chạy thiên đô phủ mà đến vì chính là lấy lâm cảnh trên cổ đầu người ta đã phái ra chu tức vệ tiến đến chặn đường đồng thời dẫn theo đầu của bọn hắn tới gặp nghĩ đến bọn hắn rất nhanh liền có thể trở về hoàng diệp trong mắt lóe lên một vòng h à n quang trực tiếp chém đứt đầu của bọn hắn không khỏi tiện nghi bọn hắn、Báo. đúng lúc này một cái chu tức vệ binh sĩ đi vào hoàng diệp trước mặt cung kính nói ra p h ụ chủ đại nhân nam diệu châu chi châu lý trương thủ đến đây t h ỉ n h tội ngay tại ngoài cửa chờ l ấ y nghe được cái này hoàng diệp không lạnh không n h ạ t hừ một tiếng hắn ngược lại là biết mình phạm sai lầm để hắn cho lão tử lăn đi lên vâng một lát sau lý trương t h ủ hai tay kéo lên một cây ngón tay cái thô sợi đằng đi vào hoàng diệp trước mặt hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất tội thần lý trương thủ đến đây t h ỉ n h tội còn mời p h ụ chủ đại nhân xử lý hoàng diệp nói một chút đi ngươi phạm tội gì lý trương thù nói lý trương thủ cung kính nói ra tội thần cùng kia lạc phàm cũng chưa quen thuộc là kính nguyên huyện huyện lệnh chu tam vượng hướng thần dẫn tiền hắn nói lạc phàm hỗ trợ chiếu an h phong sơn thổ phỉ không chỉ có như thế lạc phàm còn giúp tội thần giết ta cái này nghĩa huynh diêu tinh khang nguyên nhân chính là như thế tội thần mới cho hắn một cái kiếm linh sơn hải tuyển tư cách giao tình của chúng ta cũng giới hạn tại đây có chút sự tình có thể giấu giếm mà có chút sự tình không thể giấu giếm dù sao hoàng diệp quyền lợi rất lớn có chút sự tình t r a một cái liền có thể điều tra ra hoàng ấp ở một bên nói lao ra đối phương giúp đỡ kính nguyên huyện chiếu an h ắ c phong sơn cái này phỉ ổ lại giúp đỡ lý chi châu giết chết diêu g i a phụ tử hắn ra ngoài cảm ơn cho đối phương một cái kiếm linh sơn hải tuyển tư cách cũng là hợp tình lý ta cảm giác chuyện này lý chi châu cũng không sai lầm rất rõ ràng lý trương thù bí mật gặp qua hoàng ấp hoàng ấp mặc dù là thiên đô phủ còn ra luận địa vị còn kém rất rất xa xưa ra đây là chân chính được s ủ n g ái mà lại có được thực quyền vẫn là hoàng ấp mắt thấy hoàng diệp khẽ gật đầu hoàng ấp nói tiếp ta hôm qua nghe chu tức vệ người nói ngươi đại nghĩa diệt t h ầ n áp giải kính nguyên huyện huyện lệnh đi vào thiên đô p h ủ nếu như ta nhớ không lầm người kia hẳn là ngươi phương xa biểu đệ a hoàng diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc còn có loại sự tình này lý trương thù nói hồi phủ chủ đại nhân chu tam vượng cùng kia lạc phàm giao tình rất sâu ta vốn định dẫn hắn cùng nhau đến nhận tội có thể hắn thả chết không tử thế là tội thần chỉ có thể đại nghĩa diệt thân đem hắn nuốt vào tù xa đưa đến thiên đô phủ hiện tại chính nuốt tại trong thiên lao chờ phủ chủ đại nhân xử lý hoàng diệp bất động thanh sắc cử một tiếng nói chuyện này ngươi làm không tệ nể tình ngươi có ăn năn trí tâm chuyện lúc trước liền xóa bỏ đi lý trương thủ quỳ xuống đất dập đầu tạ phủ chủ đại nhân hoàng diệp nhìn về phía hoàng ấp ngươi lợi chút nữa tự mình đi lội thiên lao thẩm tra xử lý một chút chu t a m vượng hỏi thăm hắn cùng lạc phàm quan hệ trọng yếu chính là làm rõ ràng lai lịch của hắn một cái có thể diệt đi kiếm linh sơn tồn tại dù là sắp chết đi hắn cũng không dám chủ quan vâng hoàng ấp lĩnh mệnh đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến ti chức đợi hạ hành sự bất lực còn mời phủ chủ xử lý một người mặc kim sắc khải giáp trung niên nhân quỳ một gối xuống tại hoàng diệp trước mặt gặp một màn này hoàng ấp không khỏi nhữ mày đợi hạ ngươi không phải p h ụ mệnh dẫn người đi vây quét lạc phàm sao chẳng lẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ đợi hạ nói đúng vậy chúng ta dọc theo đường đổi u tới kiếm linh sơn cũng không năng phát hiện lạc phàm đám người hạ lạc đây là giữa đường phát hiện những dã thú kia dấu chân nhưng lại hư không tiêu thất nghĩ đến hẳn là bị bọn hắn thu vào chữ vật pháp bảo bên trong theo ta thấy m qua, bọn hắn khẳng định là muốn mượn cơ lẫn vào thiên đô phủ thần không biết quỷ không hay diện trừ lâm cảnh hoàng ấp cười nói thế nhưng là thiên đô phủ không phải bọn hắn nghĩ đến liền có thể đến muốn đi thì đi địa phương a tu luyện giả nếu như không trước đó báo cáo chuẩn bị căn bản không cách nào tiến vào thành bên trong liền sợ bọn hắn trước đó đã từng tới thiên đô phủ nếu như là dạng này tiến đến cũng không khó nhưng bây giờ thiên đô phủ chỉ tiêu mà không kiếm cho dù là thành bên trong bách tính sau khi rời khỏi đây cũng vô pháp trở về bọn hắn là vào không được lý trương thù nói đại nhân kia lạc phàm hai người tinh thông dịch dung thuật bọn hắn rất có thể sẽ dịch dung thành người khác sau đó tiến vào thành bên trong đúng vậy lúc trước bọn hắn bị kiếm linh sơn truy nã thời điểm chính là dịch dung thành người khác hoàng diệp trên mặt nổi lên một tia cười lạnh nói cách khác bọn hắn hiện tại vô cùng có khả năng đã tiến vào thành bên trong rồi có khả năng này lý trương t h ủ nói hiện nay tiểu công tử đại hôn sắp đến rất nhiều người đều đến đây chúc mừng nếu như lạc phàm ba người dịch dung thành bọn hắn lẫn vào thành bên trong nhất định có thể thành công dù sao chu tước vệ cũng sẽ không loại bỏ bọn hắn người nói đến đây lý trương t h ủ con ngươi hung hăng run lên nghĩ đến lúc trước gặp phải ba cái kia tên ăn mày không dung suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất thân thể run lời bẩy phụ chủ đại nhân ta biết tia lạc phàm ba người khẳng định đã tiến vào thành bên trong lúc trước chúng ta tại đến thời điểm đã từng gặp được ba cái khả nghi tên ăn mày bây giờ suy nghĩ một chút vô cùng có khả năng chính là bọn hắn à. ngươi trước không cần lo lắng hoàng diệp nói bọn hắn phải trăng lẫn vào trong thành còn còn chờ khảo chứng coi như bọn hắn thật hộ tống đội ngũ của ngươi trà trộn vào trong thành cái k i a cũng không phải lỗi lầm của ngươi việc cấp bách là cha rõ ràng bọn hắn phải trăng tiến vào thiên đô phủ tiến vào thiên đô phủ mục đích lại là cái gì ta luôn cảm giác bọn hắn không giống như là chỉ vì lâm cảnh m ạ tới hoàng ấp nói lao ra ngươi yên tâm ta cái này cùng lý trương thủ đi kiểm tra đối chiếu sự thật việc này hoàng diệp khẽ gật đầu đợi đám người rời đi sau hoàng diệp nhìn về phía trong tay chiếc nhẫn hy vọng lo lắng của ta lo ngại lý trương thủ ngươi nhưng có biện pháp tập kết n g ư ờ i mang tới những người kia rời đi tri phủ nha môn về sau hoàng ấp nhìn về phía lý trương thủ lý trương thủ nói ta một cái thân tín gọi là thường sinh ở tại vọng nguyệt lâu chỉ cần tìm được hắn liền có thể tìm tới còn thừa những người kia hoàng ấp ừ một tiếng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đợi hạ đợi hạ ngươi đi một chuyến vọng nguyệt lâu tìm tới thường sinh để hắn đi tìm đến cái khắc nam d i ệ u châu nha dịch tìm được về sau ngày nữa lao gặp ta vâng đợi hạ đáp ứng một tiếng dẫn người hướng về vọng nguyệt lâu mà đi về phần hoàng ấp thì là cùng lý trương thủ tiến về đại l a o tại phòng giam bên trong nhìn thấy chu tam vượng chu tam vượng khí sát so trước đó có chỗ h ò a h o á n nhìn qua không có thê thảm như vậy đây là bẩn thỉu nhìn qua có chút chật vật chu tam vượng nói đi hoàng ấp trực tiếp đặt câu hỏi chu tam vượng cười ha h a nói cái gì xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta hoàng ấp trong mắt lóe lên một vòng hàng quang lúc này hướng về trong phòng giam ngục tốt đưa mắt l i ế c r a ý qua một cái đem hắn treo lên cho ta hung h ă n g đánh đánh tới hắn cùng khai mới thôi vâng chu tam vượng ngươi coi là thật muốn một con đường đi đến cùng sao lý trương thù sắc mặt tâm trầm ta cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng cam đoan cho ngươi một cái thông khoái cho ngươi lưu một cái toàn t h ờ i chu tam vượng tùy ý ngục tốt đem hắn d á n t ạ i hình chữ đại trên giá gỗ trong mắt tràn đầy đ ắ m chát các ngươi muốn để ta nói cái gì đánh hoàng ấp ngồi tại trên một cái ghế vung tay lên trực tiếp ra lệnh ba ba ba roi ra quất vào chu tam vượng trên người phát ra trầm m u ộ n thanh â m cũng tóe lên trận trận huyết vụ đừng nhìn chu tam vượng dáng dấp lấm la lấm lét nhưng sửng sốt cắn răng một tiếng đều không có lên tiếng chỉ bất quá biểu lộ trở nên rất là thống khổ cùng dữ tợn nói hay không hoàng ấp lần nữa lên tiếng chu tam vượng sắp sụp đổ nói cái gì a hoàng ấp lại đánh lại làm ấy chục roi xuống dưới chu tam vượng quần áo trên người cũng bị tiên huyết nhục đỏ trên thân trên mặt da chóc thịt bóng nhìn qua tản nhẫn dị thường nói hay không hoàng ấp tại trước lò lửa nướng hai tay nói hay không nói hay không nói hay không chu tam vượng chửi ầm lên ta thao mô phỏng mô mỗ các ngươi vào cửa liền hỏi ta nói hay không các ngươi đến cùng muốn để ta nói cái gì nói ta sáng sớm ăn cái gì sao nói ta có ước mơ gì sao các ngươi có vấn đề có thể trực tiếp hỏi à một câu nói hay không ta thao làm sao biết nói cái gì nghe được cái này trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một kia xấu hổ sau khi tính hụt lại hoàng ấp trên mặt hiện lên một vòng hàng quang chu tam vượng thật không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế có cốt khí ngươi coi là thật không biết chúng ta ý đồ đến sao chu tam vượng hư nhược nhìn xem hắn nếu như ta biết sẽ còn chịu đựng các ngươi đánh đập sao hoàng ấp âm thanh lạnh lùng nói nói ngươi cùng lạc p h ạ m là quan hệ như thế nào bọn hắn đến từ nơi đâu nói sớm ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong rồi chu tam vượng mặt mũi tràn đầy bị khuất sau đó nói ta cùng lạc p h ạ m không có bất cứ quan hệ nào lúc trước ta tại k í n h nguyên huyện thời điểm hắn giúp ta chiếu an hát phong sơn thổ phỉ sau đó hắn nói muốn gia nhập kiếm linh sơn ta liền đem hắn dẫn tiến cho lý chi châu về phần hắn lai lịch hắn nói hắn mất trí nhớ ta liền để người cho hắn đăng ký nhập sách chỉ thế thôi hoàng ấp có chút meo cặp mắt lại chỉ là như vậy chu tam vượng thở dài tràn đầy bất đắc dĩ nói ra chỉ là như vậy a hoàng ấp trên mặt nổi lên một tia cười lạnh vậy ngươi làm sao không cùng lý chi châu cùng một chỗ đến đây tố giác hắn làm sao biết rõ phải chết còn khư khư cố chấp ngươi nói ngươi cùng hắn không có quan hệ ngươi cho rằng ta có tin hay không chu tam vượng ánh mắt bình thản sự thật vốn là như thế ta chỉ là không muốn làm v ò ngân phụ nghĩa người thôi lý trương thủ tại hoàng ấp bên t a i nói nhỏ hắn hẳn là không nói dối ta đối với hắn tính cách vẫn tương đối hiểu rõ lý trương thủ biết chu tam vượng tính cách sở dĩ đem hắn mang đến vì chính là nghĩ h i ể n lộ rõ ràng ra bản thân đại nghĩa diệt thân quyết đoán cùng chuyện này viết sạch sẽ tất cả liên lụy là vì bo bo giữ mình mà liền tại lúc này đợi hạ mang theo lý trương thủ những bộ hạ kia đi vào thiên lao hoàng gia người đều mang đến thiếu khuyết ba người đợi hạ nhìn về phía lý trương thủ nếu như ta không có đoán sai thiếu khuyết ba người kia chính là lạp phạm t ề việt cùng thiên toa lý trương thủ trên mặt biểu lộ ngưng kết lúc trước hắn suy đoán lạc phàm vô cùng có khả năng trà trộn vào đội ngũ của mình không nghĩ tới chuyện này vậy mà thành thật kịp phản ứng sau hắn lên cơn giận dữ cầm lấy ngục tốt trong tay roi ra hùng h ă n g quất hướng chu tam vượng trên người thảo thảo thảo lão tử vừa mới tại hoàng gia bên thai nói với ngươi lời hữu í c h hiện tại ngươi lại làm cho lão tử tự đánh mặt của mình đúng không nói lạc phàm có phải hay không ban đêm cho ngươi đưa ăn uống bọn hắn đến cùng cùng ngươi nói cái gì trên đường tới hắn còn rất một mực chu tam vượng thể chất rất suy yếu thế nhưng là một ngày chỉ ăn một bữa cơm là thế nào tiếp tục chống đỡ hiện tại hắn tất cả đều nộ g lạc phàm ba người khẳng định tại trong đêm cho hắn đồ ăn ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì chu tam vựa mặt mũi tràn đầy đau đớn trong lòng càng là dâng lên một trận tiếp hận cùng bất đắc dĩ c h í ý chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh a lạc phàm ba người bọn họ thân phận đã bạo lộ dùng sức đánh hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn cậy mở miệng của hắn hoang ấp trong mắt tràn đầy s á c ý hắn biết lạc phàm ba người tiến vào thiên đô phủ không có khả năng chỉ là giết luyện đan công hội lâm cảnh khẳng định còn có mục đích khác mà chuyện này chu tam vượng khẳng định biết được cho nên hắn nhất định phải biết lạc phàm ba người trà trộn vào thiên đô phủ chân chính mục đích là cái gì ta không biết ta thật không biết các ngươi là có ý gì a chu tam vượng sợ hãi khóc lớn lên cảm xúc trực tiếp liền sụp đổ biểu ca ta là hạng người gì trong lòng ngươi rõ ràng nhất ta cùng lạc phàm gặp nhau ngươi cũng biết cái khác ta căn bản cũng không biết ta ngươi nói lạc phàm ban đêm cho ta đưa ăn uống đây quả thực là giả dối không có thật ngươi thật chưa từng gặp qua hắn lý trương thù thở hồng hộp nhìn xem hắn hắn biết chu tam vượng cảm xúc đã sụp đổ bây giờ nói có thể tin ta hẳn là gặp hắn chưa chu ta mượn v g lộ ra vô cùng suy yếu kỳ thật lúc đến thời điểm ta đã nghĩ rõ ràng lạc phàm hoàn toàn chính xác đã giúp ta có thể hắn cũng là đang lợi dụng ta à lợi dụng ta làm văn cầu từ đó tiếp xúc đến ngươi từ đó gia nhập kiếm linh sơn dù là hắn thật trà trộn vào ngươi đội ngũ thế nhưng là hắn tại sao phải tiếp xúc ta hắn biết rõ hai chúng ta ở giữa có liên quan tới biết rõ ta phải tiếp nhận thẩm vấn hắn liền không sợ ta bộc u lộ ra hành tung của bọn hắn sao ngươi cảm giác hắn loại kia giết người như ngoé đại ma đầu sẽ để ý sinh tử của ta sao mạnh miệng x í n h cường a kia cũng là vô não phim truyền hình bên trong thiết lập thôi tại đối phương không có tuyệt đối chứng cứ trước đó chu tam vượng biết như thế nào bản m ệ n h dù là giả bộ đáng thương bán thảm một mực x í n h cường chắc mức sẽ chỉ ra tốc tử vong của hắn lý trương thù nhìn về phía h o a n g ấp nhịn không được nói hoàng gia hắn nói có mấy phần đạo lý lạc phàm bọn hắn biết rõ tiến vào thiên đô phủ cựu tử nhất sinh dù là thật trà trộn vào đội ngũ của ta bên trong cũng sẽ không lộ ra hoàng ấp nhìn về phía chu tam vượng trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa độ cong mặc dù ngươi nói hợp tình hợp lý nhưng ta luôn cảm giác ngươi đang giấu dếm một ít chuyện đợi hạ người này giao cho ngươi không tiếc bất cứ giá nào để hắn nói ra trong lòng của hắn tất cả bí mật tuân mệnh đợi hạ n i t miệng cười một tiếng sau đó tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một sợi dây hương cùng hương cần sau đó đem hắn nhóm lửa đặt ở chu tam vượng trước người cùng lúc đó hai tay của hắn bấm quyết hương dây thiêu đốt ra sương mù tất cả đều chui vào chu tam vượng trong miệng núi chu tam vượng vốn định che đậy hô hấp đây là hắn làm không được cây kia hương dây thiêu đốt ra hương vị đặc biệt tốt nghe chỉ là nghe một điểm hắn liền dần dần mất đi ý chí thậm chí quên đi đau đớn trên người chu tam vượng nói cho ta ngươi có thể từng gặp là phàm đợi hạ thanh e m giống như là có ma lực đồng dạng chu tam vượng ánh mắt ngốc trệ gặp qua nghe được cái này trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười âm hiểm duy chỉ có lý trương thù sắc mặt âm trầm xem ra chính mình đánh giá thấp chu tam vượng ra hỏa này a ra hỏa này xương cốt ngược lại là rất cứng vậy mà kháng chủ đánh đập nếu không phải hầu hạ một chiêu này khẳng định không cách nào cậy mở miệng của hắn đợi hạ hỏi tiếp ở đâu hắn đều cùng ngươi nói cái gì chu t a m vượng k í n h nguyên huyện huyện nha hắn cái gì đều không cùng ta nói hầu hạ lại hỏi đó là các ngươi lần thứ nhất gặp mặt ta lần thứ hai gặp mặt là ở đâu cái gì thời gian địa điểm nào trường hợp nào chu t a m vượng ban đêm trên tường thành hát phong sơn sơn tặc xâm phạm đợi hạ lần thứ ba gặp mặt lại là ở đâu hắn cùng ngươi có thể từng nói qua cái gì hoàng ấp l ư ờ n hắn một cái ngươi hỏi hắn một lần cuối cùng cùng lạc p h ạ m gặp nhau là lúc nào chẳng phải xong rồi vâng hầu hạ mặt mũi tràn đầy xấu hổ hỏi ngươi một lần cuối cùng cùng lạc p h ạ m gặp mặt là lúc nào chu tam vượng đêm qua lời này vừa nói ra tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc chu tam vượng bị nhốt trong thiên lao làm sao có thể nhìn thấy lạc p h ạ m đợi hạ cụ thể một điểm chu tam vượng ánh mắt n g ố c trệ đêm qua ta cùng lạc p h ạ m tại kính nguyên huyện trên tường thành gặp nhau hắn dùng lực lượng một người đánh lui hắt phong sơn sơ tặc đám người hơi nhũ lên lông mày đây là tại trong n g ậ gặp nhau a hoàng ấp mở miệng hoàng gia gia hỏa này khả năng thật không tiếp xúc qua lạc phàm hắn không phải tin tưởng chu tam vượng mà là tin tưởng hắn mất hồn hương đừng nói chu tam vượng là người bình thường liền xem như người tu luyện cũng ngăn cản không nổi mất hồn hương dược hiệu a có biết hay không đã không trọng yếu hoàng ấp trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngay tại vừa rồi phủ chủ bí pháp truyền âm tại ta hắn đã bắt sống lạc phàm ba người đối phương nghĩ đến mưu sát phủ chủ hiện nay ba người kia lập tức sẽ chết nghe được cái này chu tam vượng bỗng nhiên ngẩng đầu đến trong mắt để lộ ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị không có khả năng bọn hắn tiến vào thiên đô phủ là cướp cô dâu làm sao lại mưu hại phủ chủ hoàng ấp trên mặt lộ ra một tia nụ cười như ý đợi hạ ngươi mất hồn hương còn không bằng lão phu một câu có tác dụng cũng không có ngươi khoác lác lợi hại như vậy à chu tam vượng kinh ngạc đến ngây người hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ lừa hắn càng không có nghĩ tới chính mình sẽ nói ra lạc phạm một đoàn người chân chính mục đích cái này khiến hắn vô cùng hối hận cùng tự trách chính mình nên thủ vững bản tâm chỉ muốn ngày đó trên tường thành lạc phẩm đánh lui hắc phong sơn sơn tặc sự tình nếu như nội tâm không có g i a o động cũng sẽ không nói ra loại lời này đương nhiên cái này không trách chu tam vượng hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không thể tưởng tượng nổi dù sao hắn chỉ là một phàm nhân a lý trương thủ cũng kinh ngạc đến ngay người không nghĩ tới chu tam vượng ý chí lực cường đại như thế s o hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều đợi hạ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hoàng gia ta thừa nhận lần này là ta sai lầm bất quá ta cũng không tin giá hỏa này có thể ngăn cản hai gốc mất hồn hương dược hiệu nói trực tiếp điểm đốt hai chỉ mất hồn hương lạc phàm Ta chương sáu trăm bốn mươi bốn thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại người này lạc phàm tiến về kiếm linh sơn là vì tìm kiếm thiếu phu nhân lưu ly bởi vì thiếu phu nhân lưu ly bị kiếm linh sơn tần nguyên thọ bán cho tiểu thiếu gia dưới cơn nóng giận diện trừ kiếm linh sơn hắn lần này tới thiên đô phủ một là vì diện trừ lâm cảnh hai chính là cướp cô dâu tại tiệc cưới hiện trường cướp đi thiếu phu nhân chu tam vượng biết gì nói nấy nói ra liên quan tới lạc phạm tất cả mọi chuyện gan to bằng trời quả nhiên là gan to bằng trời lý trương thù biết được hậu thân thể đều không bị khống chế run dày lên hoàng phủ đại hôn việc này không chỉ có riêng là thiên đô phủ đại sự hôn lễ kia ngày sẽ có rất nhiều đại viên quốc trọng thần đến đây mặc dù hoàng diệp là quan to tam phẩm đây là luận quyền lợi so một số quan lớn đều đại dù sao Thiên tình thiên đô phủ phủ chủ. Đừng nói trong chiều trọng thần. Thậm chí hoàng tộc vương cùng thế tử phủ chỉ phủ, hắn phủ phủ chủ. chiều chí hoàng cái lại nói gia bốn Đừng vương cùng cũng sẽ đến đô đô đây. có là sẽ không nước láng giềng thậm chí cũng sẽ phái người đến đây nguyên nhân chính là như thế hoàng diệp mới có thể coi trọng như vậy nhi tử hôn lễ nếu như đối phương thật xuất hiện tại hôn lễ hiện trường công khai đoạn cưới rất không chỉ có riêng là mặt của hắn còn dính đến toàn bộ đại v i ê m quốc quốc qa đến thời điểm phàm là c ù n g việc này có bất kỳ liên lụy người đều sẽ bị chu sát hoàng gia, gia hỏa này hiện tại cũng chiêu muốn hay không trực tiếp giết hắn đợi hạ nhìn về phía hoàng ấp hoàng ấp lắc đầu hắn n ế u biết lạc phàm nhiều chuyện như vậy rất rõ ràng lạc phàm rất tín nhiệm hắn hắn tại lạc phàm trong lòng phân lượng rất nặng nếu là giết hắn chẳng phải là đoạn mất lạc phàm tất cả nỗi lo về sau đợi hạ sửng sốt một chút trong mắt lóe lên một vòng âm hiểm ý cười tiểu nhân ngộ ngài là nghĩ đến để hắn trở thành ý hiếp lạc phàm thẻ đánh bạc đúng không mặc dù biện pháp này rất hẹn hạ nhưng lại rất có hiệu quả đâu hoàng ấp quay người hướng về bên ngoài đi tới vừa đi vừa nói hai chuyện một phái chu tức vệ đến trông giữ chu tăng vượng. không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể tới gần hắn không thể cho hắn một mũi nước cùng một điểm đồ ăn lạc phàm bọn người tinh thông dịch dung thuật xem ảnh một điểm này không thể không đề phòng hai trong bóng tối tập kết chu tức vệ ở trong thành dần dần sờ xếp hạng nhất định phải tại hôn lễ trước đó tìm tới ba người bọn họ chỗ ẩn thân đồng thời đem bọn hắn bắt sống hoặc là đánh giết nếu không sự tình làm lớn chuyện tất cả chúng ta đều được bị phạt vâng hoàng ấp nhìn về phía lý trương thủ lý chi châu người theo ta trở về tri phủ nha môn đi chuyện này can hệ trọng đại nhất định phải nói cho lão r a lý trương thủ theo sát phía sau nhịn không được than nhẹ một tiếng hiện tại trong lòng ta bí ẩn cuối cùng giải khai h o a n g ấp hỏi kiếm linh sơn bị diệt một chuyện lý trương thủ đúng vậy lúc trước ta chỉ biết lạc phạm muốn gia nhập kiếm linh sơn về sau biết hắn cùng bách thú đường đường chủ giang âm phát sinh xung đột liền bung lợi muốn đi bái phòng kiếm linh sơn lúc ấy ta chỉ là b u ồ n mực hắn vì sao muốn tại luyện đan công hội truy nã hạ tiến về kiếm linh sơn chỉ là vì đánh rết giang âm sao nhất là biết được hắn diệt trừ kiếm linh sơn về sau càng là trăm mối vẫn không có cách giải dù là hắn cùng giang âm có thủ kiếm linh sơn cũng sẽ không vì chỉ là một cái giang âm đắc tội lạc phàm hiện tại xem ra nhân vật mấu chốt chính là thiếu phu nhân lưu l y a nhanh nhanh nhanh nhanh lên rời đi tề việt thần sắc hoảng sợ trở lại khách sạn làm sao rồi kế hoạch thất bại ngươi bại lộ thân phận rồi thiên toa không hiểu hỏi tề việt thở hôn h ể nói kế hoạch của ta rất thành công hôn thành cho hoàng phủ đưa đồ ăn người đem kia mấy cái đan dược bỏ vào hoàng phủ hậu viện nước ăn giếng bên trong đây là ta trên đường tới lại nhìn thấy chu tức vệ người thiên toa liếp mắt chu tước vệ đ ầ y đường cần thiết ngạc nhiên như vậy sao tề việt mấu chốt là chu tước vệ người mang theo lý trương thủ kiệu cựu người bộ hạng ngoa t à o thiên toa đột nhiên đứng dậy ngươi nói là thật sự thiên chân v ă n s á c tề việt trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn ấm nước rót mấy n g ụ m sau nói bọn hắn đang hướng về thiên lao tiền đến ta đoán chừng chúng ta bạo lộ trăm phần trăm bạo lộ không bao lâu chu tước vệ liền sẽ tại các đại khách sạn tìm kiếm chúng ta vậy chúng ta nên làm cái gì thiên toa không phải rất ngu ngốc đã ý thức được thân phận bạo lộ sự tình dù sao lý trương t h ủ là biết bọn hắn sẽ dịch dung thuật tuy nói thiên đô phủ rất lớn nhưng nếu như xuất động chu tức vệ rất nhanh liền có thể tìm kiếm được tung tích của bọn hắn tê việt rời đi nơi này một lần nữa tìm một cái chỗ ẩn thân thiên toa vô ý thức nuốt nước miếng một cái thế nhưng là lão đại còn đang bế quan bên trong a tê việt thuận miệng nói không có việc gì đem chính hắn ném ở nơi này chờ lấy chu tức vệ đến bắt chúng ta đi trước chính là thiên toa giận ngoại tạo thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại người này hắn nhưng là lão đại của chúng ta ba ngàn huyết bảo thủ lĩnh a nguy nan giáng lâm chúng ta có thể nào vứt bỏ hắn mà không để ý tề việt chuyện đương nhiên mắng trả lại đúng à cho nên ngươi quản hắn bế quan không bế quan làm gì dù là hắn bế quan bất tỉnh nhân sự chúng ta nhất cũng phải đem hắn khiêng đi à. thiên toa sửng sốt một chút ánh mắt trở nên đố hoán ta cảm giác ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta đừng m ụ t t í c h ta ở phía xa đẩy tới một cái cất dấu nước r ử a trên xe hai người các ngươi mau tránh đi vào tề việt nói trực tiếp ôm lấy là phàm sau đó đẩy ra cửa sổ xác định không ai sau trực tiếp n h ả xuống một cỗ xếp hạng trên xe có hai cái xú khí hân thiên thùng gỗ rất t ú y rất t ú y huynh đệ ca ca khí lực lớn nếu không ta tới kéo xe ngươi đi trong thùng được không đem lạc phàm bỏ vào một cái trong thùng gỗ về sau thiên toa vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía tề việt tề việt hỏi ngược lại ngươi biết chúng ta tiếp xuống đi cái nào sao ngươi biết chỗ nào an toàn sao ngươi biết chỗ nào có thể để cho chúng ta tránh thoát lần này điều tra sao thiên toa khóc huynh đệ cái gì cũng không nói ta đi ta đi trong thùng đợi được không ta xem như phát hiện ta trừ câu kia ta cũng sẽ loại sự tình này bên ngoài thật sẽ không khác bắc cảnh huynh đệ tùy tiện tìm ra một người trí thông minh liền có thể nghiến ép ta ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy mà tề việt n é t miệng cười một tiếng làm sao khóc rồi cảm động nước mắt ta thao là bị mùi thối h ô n khóc thiên toa mặt mũi tràn đầy không tình nguyện biểu lộ sau đó mở ra thùng gỗ cái nắp mở ra sau khi n g o a tảo bên trong làm sao còn có rượu vàng vì cái gì lão đại ở trong đó cái gì cũng không có tề việt nói b a i hai người các ngươi có thể đổi một cái ta không có ý kiến vậy vẫn là quên đi thôi thiên toa khóc không ra nước mắt hắn buôn phía nhìn qua nếu không ta đem những n à rượu vàng rửa qua kia là ta cố ý giữ lại Tê sáu tri n đợi phủ nha môn hoàng diệp đã biết được sự tình toàn bộ quá trình hắn cau mày nhìn chằm chằm hoàng ấp ngươi nói là đây hết thảy hết thảy đều là quay chung quanh lưu ly triển khai đúng thế hoàng ấp nói kia lạc p h à m cùng thiếu phu nhân hẳn là quen biết mà lại trung tình tại lẫn nhau hắn biết thiếu phu nhân sự tình về sau dưới cơn nóng giận mới đưa kiếm linh sơn diệt môn về phần hắn lai lịch chu tam vượng cũng không rõ hoàng diệp hư lạnh một tiếng chỉ là một cái khiêu lương tiểu x ỉ u mà thôi cũng vọng tưởng cùng con ta đoạt nữ nhân hắn xứng s a o hoàng ấp cung kính nói ra lào ra ta đã đưa tin chu tức vệ toàn thành giới nghiêm đồng thời tìm kiếm lạc p h à m ba người hạ lạc tuyệt đối sẽ không để bọn hắn xông đến hôn lễ ngày đó hoàng diệp gật gật đầu tiểu vũ đại hôn chư quốc sứ thần chính lần lượt đến nhớ lấy không thể náo ra quá lớn n h i ề u loạn dạng này sẽ có tổn hại ta đại viêm quốc quốc uy hoàng ấp lao ra yên tâm việc này lao nâu có chừng mực đi thôi hoàng diệp phất phất tay hoàng ấp quay người rời đi trở lại chính mình p h ụ t r u n g đồng thời đưa tin tô đ ổ đến đây tra hỏi gặp quang hoàng gia một vị trung niên một gối quỳ xuống hoàng ấp khẽ gật đầu tô đ ổ mấy ngày nay thế nhưng là người phụ trách dẫn đầu chu tức vệ bảo hộ thiếu phu nhân an toàn tô đ ổ đúng vậy hoàng gia ngươi hồi tưởng một chút hôm qua cho tới hôm nay thiếu phu nhân đi nơi nào có thể từng gặp người nào hoàng ấ p hỏi hiện tại hắn lo lắng một sự kiện đó chính là lạc phàm gặp qua lưu ly nếu như là dạng này đối với bọn hắn tới nói giúp hướng là mười phần bất lợi dù sao nàng sở dĩ đáp ứng cùng tiểu thiếu gia thành hôn vì chính là bảo toàn kiếm linh sơn chuyện này người khác không biết hắn vẫn là biết đến tô đầu nghĩ nghĩ nói hồi hoàng gia hôm qua đến bây giờ thiếu phu nhân một mực đợi tại trong tập cung l i ê n hôm qua quá t r ư a sau đi một chuyến đại chiêu tự dân hương cầu phúc cũng không có gặp nàng nhìn thấy những người khác hoàng ấp hơi nhịu lên lông mày ngươi có thể từng một tấc cũng không rời trông coi tô đồ nói thiếu phu nhân nói phật môn chính là thanh tịnh tri địa chúng ta huynh đệ trên thân sát khí quá nặng đi vào sẽ quá y nhiều phật tổ cho nên chúng ta mấy ca cũng không vào đi có chút ý tứ hoàng ấp cười hắn biết lần này không chỉ có phải đề phòng lạc phàm càng còn muốn đề phòng lưu ly bởi vì hai người vô cùng có khả năng đã gặp mặt đương nhiên chỉ cần tại hôn lễ trước đó tìm tới lạc phàm ba người chỗ ẩn thân đồng thời đem bọn hắn bắt sống hết thể vấn đề đều tương nên lưới đao mà dại thiên đô phủ giới nghiêm thành bên trong khắp nơi có thể thấy được binh sĩ đang đi tuần đương nhiên chu tước vệ càng là mặc thường phục trong bóng tối sờ xếp hạng những cái kia khách sạn dù sao tất cả trong khách sạn đều có đăng ký tin tức chỉ cần dần dần sờ xếp hạng tất nhiên có thể tìm tới lạc phàm ba người hạ lạc thiên đô phủ bách tính mặc dù trong lòng đổi tới y ế u kỳ nhưng cũng biết tiểu công tử đại hôn sắp đến thành bên trong đã có rất nhiều quý khách nghiêm cẩn một chút cũng là hợp tình lý bởi vì lôi kéo nước dựa chén cho nên tê việt rất thụ người trú mục nhưng lại không có nhiều người nhìn vài lần sau khi thấy lập tức liền nắm l ô m u ố i ở cách xa xa cuối cùng vị gia này đi vào đại chiêu tự bên cạnh quan dịch bên trong đúng bọn hắn đi vào quan dịch quan dịch rất lớn chiếm diện tích mấy trăm mẫu đình đài lầu cát giả sơn nước chạy cái gì cần có đ ề u có mà lại nơi này nha hoàn cùng hạ nhân cũng đều là một số khuôn mặt xa lạ lẫn nhau ở giữa ai cũng không biết a i dù sao lần này có rất nhiều trong triều trọng thần cùng nước láng g i ề n g sứ thần đến đây chúc mừng nếu như là phía trước kia chút hạ nhân cùng nha hoàn căn bản là bận rộn không ra tề việt nhẹ nhóm lẫn vào trong đó sau đó đem thiên t o a đánh thức đồng thời đem lạc phàm ông ra trực tiếp tiến về hậu viện bởi vì hiện tại những hạ nhân cùng nha hoàn kia ngay tại phía trước nghe h ấ n cho nên cũng không có người phát hiện bọn hắn cũng không có người sẽ nghĩ tới đang bị chu tức vệ toàn thành truy nã bọn hắn sẽ chạy đến q u a n dịch người này nhiều nhãn tạp địa phương ba người nhanh chóng tại trong hồ nước tắm rửa qua sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo sau đó hai người bọn họ đem lạc phàm giấu ở một cái khác viện chủ phòng ngủ thời gian trong tủ treo quần áo đồng thời tìm một thanh khóa trực tiếp đem hắn khóa lại dạng này có thể chứ ngươi xác định dạng này sẽ không bị phát hiện thiên toa ngơ ngác nhìn tề việt vì cái gì không thể tề việt nói đây là một nữ nhân ngủ phòng ngủ ở lại đây chí ít cũng phải là cái nào đó trong c h i ề u trọng thần thiên kim hoặc là nước láng giềng quận chúa một loại người n g ư ơ i cho rằng bọn hắn sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi mở n g ă n tủ chơi sao thiên toa lại hỏi vậy hai ta làm sao bây giờ tề việt ngươi chơi chết một cái hạ nhân thay thế thân phận của hắn thủ hộ ở đây phòng ngừa vắn nhất cái này biệt viện rất lớn không giống với những người khác nơi này khẳng định có lấy chuyên gia thủ hộ cho nên chơi chết một cái thay vào đó là biện pháp tốt nhất thiên toa hỏi vậy ngươi đi đây tề việt phòng bếp hoàng gia chúng ta người đến chậm một bước đợi hạ đi vào hoàng ấp phủ trung huynh đệ của chúng ta truyền đến tin tức tại một cái khách sạn phát hiện lạc phàm ba người vào ở tin tức đương nhiên là dùng bọn hắn giả mà ba người kia tin tức thế nhưng là khi chúng ta đổi tới đằng sau đối phương đã sớm biến mất không thấy gì nữa hoàng ấp nằm tại trên ghế nằm trong tay vuốt vuốt hai khối hình tròn dương nguyên thạch không nghĩ tới bọn hắn vậy mà biết thân phận bạo lộ sự tình có chút ý tứ vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào đợi hạ nhịn không được hỏi một câu thiên đô phủ rất lớn có ngàn vạn nhân khẩu ở lại đây nếu như từng nhà tìm kiếm coi như xuất động tất cả binh sĩ vậy cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian mới có thể dần dần sờ xếp hạng xong đến thời điểm vô cùng có khả năng nhỏ tiểu thiếu gia đều xuất thế hoàng lấp nói lấy lui làm tiến đợi hạ chấp tay còn mời hoàng gia chỉ rõ hoàng lấp nói còn có bốn ngày thời gian chính là tiểu thiếu gia hôn lễ chúng ta muốn làm chỉ là giữ gìn cuộc hôn lễ này hôn lễ hiện trường an bài chính chúng ta người vô luận làm cái gì bốn người một tổ phòng ngừa bị bọn hắn lẫn vào trong đó đợi hạ vâng hoàng ấp nói tiếp hoàng phủ khoảng thời gian này cũng muốn giới nghiêm tất cả tiêu hao từ các ngươi chu tức vệ đến phụ trách không thể để cho người sống tiến vào bên trong mà lại tất cả tiêu hao phẩm đều muốn dùng ngân châm trừ độc bảo đảm an toàn không chỉ có như thế trong phủ ngụn kia nước an giếng cũng muốn dùng ngân châm kiểm t r c hoàng gia đây có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to rồi đợi hạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mặc dù ta cũng thừa nhận lạc phảm thiên phú phi phạm có rất nhiều chỗ hơn người thế nhưng là cũng không cần thiết như thế cẩn thận từng ly từng tìa hoàng ấp lắc đầu không muốn khinh thị bất kỳ kẻ địch nào chớ nói chi là hắn còn là một vị luyện đàn cao thủ nếu như hắn thật hạ độc chúng ta căn bản khó lòng phong bị đúng quan dịch bên kia cũng muốn an bài chu tức vệ phòng ngừa bọn hắn lẫn vào trong đó nhất là ẩm thực nhất định phải nghiêm cẩn dù sao nơi đó có rất nhiều đại thần trong triều cùng nước láng giềng sứ đoàn một khi xảy ra chuyện chúng ta đều sẽ rơi đầu sáu thiên đô p h ủ bầu không khí theo thời gian trôi qua biến càng phát ra khẩn trương Thậm chí là kiềm chế. Thành bên trong h ậ m nháy mắt h đến đầu năm tối hôm đó ngày mai sẽ là lưu ly ngày đại hôn lao đại làm sao còn không có tỉnh lại thiên toa cùng tề việt đã sớm tại trạm vào tối cái này nước láng giềng quận chúa ra ngoài thời điểm đem lạc phàm ông ra đặt ở giữa nhà bên trong vì chính là sợ hai hắn ban đêm tỉnh lại quấy n h i ề u vị kia nước láng giềng của chúa nếu thật là dạng này bọn hắn thế tất sẽ bạo lộ đến thời điểm thành bên trong thị vệ rất nhanh liền sẽ chạy đến sau đó đem bọn hắn vào quanh vây khốn nghĩ đến ngày mai đi đọc cưới a bọn hắn căn bản là đợi không được ngày mai yên tâm đi lão đại tự có phân tức ta tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ tỉnh tới tê việt chỉ có thể dạng này an ủi mình ngươi nói đúng đúng lúc này lạc phàm thanh â m vang lên mà liền tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó nguyên bản thâm thúy đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ nhìn kỹ có thể nhìn thấy kia là một cái chu tước cơ vũ dực tại không trung bay lượn chu tước hắn dị thường thần vĩ cho người ta một loại bễ nghễ chúng sinh khí thế lão đại ngươi đột phá rồi thiên toa mặt mũi tràn đầy cùng hỉ hắn có thể cảm nhận được lạc phàm khí thế biến trở nên cường đại mà nội liễm lạc phàm mỉm cười may mắn đột phá đến địa nguyên cảnh nhất tầng thiên toa bị môi trang bước tề việt trang bước một bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lạc phàm sẽ một lần đột phá một cái đại cảnh giới bởi vì bản thân hắn chính là cái kỳ tích tại bắc cảnh là lại tới đây vẫn là không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối lãi ta thật chỉ là may mắn mới đạt tới địa nguyên cảnh trải qua cựu tử nhất sinh a lạc phàm than nhẹ một tiếng may hắn có trúng thần mộ đ ị a nếu không căn bản không chịu nổi chu tức kia một sợi tàn hồn đúng thế chân chính chu tức đại trận trận hồn trên thực tế chính là chu tức một sợi tàn hồn nhưng cho dù là một sợi tàn hồn cái kia cũng không phải trước mắt hắn có thể chịu được cũng may hắn thành công không chỉ có trưởng không chu tức trận pháp thậm chí còn nhảy lên trở thành địa nguyên cảnh nhất tầng cường giả lão đại chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào tề việt hỏi lạc pham cười hỏi kỳ thật ngươi làm xa so với ta làm càng tốt hơn không phải sao mặc dù hắn một mực tại bế quan có thể bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn vẫn là biết đến đối tề việt ta an bài rất là yêu thích đổi lại là hắn đều không nhất định có thể có tinh vi như vậy bố trí tề việt cười h ắ c h ắ c ta vẫn là muốn nghe mệnh lệnh của ngài làm việc dạng này không mệt lạc pham hỏi hôn lễ địa điểm biết đi tề việt từ một tiếng Hôn lạc ễ địa điểm Thiên ở vào phàm nói chúng ta ngày mai tách ra làm việc các ngươi chỉ cần chờ đến phu thê giao bãi kết thúc sau tiến nhập hiện trường là được nói đem vòng tay chữ vật đưa cho t h ế việt ở trong đó giam giữ lấy kiếm linh sơn tất cả g i ạ thú còn có cái này hai đàn lô cho các ngươi dùng t h ế việt đưa tay tiếp nhận được ngày mai tới một cái xinh đẹp già sân phương thức đi lạc phàm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi ta muốn nói cho những người của thế giới này chúng ta đến từ lượt ngục suy nghĩ một chút liền rất nhiệt huyết đâu thiên toa liếm môi một cái lộ ra khát máu tiêu d u n g ngày mai gặp lạc phàm hướng về hai người nhữ mày sau đó thân ảnh của hắn biến mất tại thiên toa cùng tề việt trong mắt ngoa tạo thực lực tăng lên mạnh như vậy sao lại có thể thuấn di rồi thiên toa vô ý thức nuốt nước miếng một cái tề việt n ế t miệng nợ nụ cười ai bảo hắn là bắc cảnh c h i chủ thiên toa lấy lại tinh thần nhìn về phía tề việt uy đầu của ngươi so sánh thông minh ngươi có biết hay không lao đại bây giờ đi đâu có biết hay không hắn là kế hoạch gì Tê Hoàng Hoàng lao lao lặng lặng v kỳ thật ta cũng không có đem bọn hắn để vào mắt bất quá là ba cái khiêu lương tiểu sử thôi ta chỉ hy vọng ngày mai có thể thái bình không nên xuất hiện một số biến cố dù sao quan hệ này đến chúng ta đại viêm quốc quốc uy hoàng ấp do dự một chút nhịn không được nói lao ra lạc phàm bọn hắn là đến cướp cô dâu chuyện này đã ngồi vững theo ta ở giữa hắn sẽ không ở bãi săn tiến hành cướp cô dâu dù sao nơi đó cao thủ đông đảo tùy tiện tiến về cùng chịu chết không hề khác gì nhau người tiếp tục hoàng diệp l ặ n g lặng nghe hoàng ấp không chỉ có là hắn sư gia vẫn là hắn cực kỳ tín nhiệm n h ư u sĩ nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cho hắn quyền lợi lớn như vậy hoàng ấp tay lấy ra v ẽ tay địa đồ nói thiếu phu nhân ở lại hành cùng ở vào phố xá sâm ướt bên trong muốn đổi tới bãi săn Cần xuyên qua t hoàng ậ p tam đầu đ phố lâm ta, ta nói Hoa. ta trong bóng tối tại các châu điều ba và người hiện tại ngay tại trên đường tới tất cả đều là các châu tinh nhuệ ngày mai thời điểm bọn hắn sẽ giả trang thành thiên đô phủ bách tính thủ hộ tại các đường phố đạo cùng giao lộ một khi lạc phàm động thú thật không đợi hắn tới gần xe ngựa liền sẽ bị bắt sống đương nhiên hắn rất có thể sẽ đoán được sắp xếp của chúng ta cùng kế hoạch cũng có khả năng sẽ tại hôm nay động thủ đi thiếu phu nhân hành cung cấp cô dâu bất quá ta tại thiếu phu nhân hành cung đã vụng trộm an bài cái bóng người ba trăm người tất cả đều t i ề m phục tại hành cung bên ngoài cái bóng hoàng diệp một lá bài tẩy thực lực không thua bởi chu tức vệ trong thiên hạ biết việc này chỉ có hoàng diệp cùng hoàng ấp hoàng diệp nói lạc pham hẳn phải biết hiện tại đi hành cung cấp người hẳn là không sáng suốt lựa chọn cho nên hắn rất có thể sẽ lựa chọn con đường thứ nhất theo ta thấy có t hoàng ể để cái bóng mai phục c mai tại kia bóng tam thập n đường. h o ấp nết miệng cười một tiếng lao ra ngươi cứ yên tâm đi ta không cho rằng lạc p h ạ m có thể tới gần xe ngựa mà coi như hắn thật sự có thể tới gần xe ngựa đồng thời đem thiếu phu nhân cướp đi cũng không có gì hoàng diệp hỏi ngược lại đây là làm sao bởi vì chân chính thiếu phu nhân cũng không phải là cưới xe ngựa tiến về bãi săn ta đã sai người trong bóng tối đưa nàng sớm đưa qua hoàng ấp nết miệng cười một tiếng trong xe ngựa cưới cái này là giả là một hình bóng bên trong nữ sát thủ chương sáu trăm bốn mươi lăm lưu ly đại hôn ánh nắng tươi sáng trời trong gió nhẹ thiên đô phủ nguyên bản kiềm chế cùng không khí khẩn trương cũng theo khua chiêng gõ chống thanh â m mà tan thành mấy khói bầu không khí trở nên vui sướng náo nhiệt rất nhiều nhất là tại thông hướng bãi săn kia thập tam con đường phụ cận hội tụ vô số dân chúng đến đây xem náo nhiệt trên đường phố trên nóc nhà có thể nói là người chen người chiêng trống văng trời pháo cùng văng lên chu tước vệ ở phía trước mở đường đằng sau đi theo một số khua chiêng gõ chống người đương nhiên còn có một chút mặc màu đỏ hỉ bảo bọn hạ nhân vung lấy một số bạt vụn đương nhiên chút tiền này đối với thiên đô phủ phủ chủ đến nói lại là chín châu mất sợi lông xe ngựa rất xa hoa lộc cầu xe ngựa tiếng như nước mưa gõ lấy vòng ánh hán mạnh ngọc kim sắc trong ánh nắng địa thượng ung dung lướt qua một cố đường nét lịch sự tao nhã xe ngựa cai bóng xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ tinh mỹ màu đỏ tơ lụa chứa khỏa nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn nhìn qua hiển thị rõ quý khí cùng hỉ khí tại trước mặt xe ngựa thì là cả người cao tám thước cưới một thất bạch mã nam tử tuấn mỹ xem ảnh một hắn n g ũ quan lập thể rõ ràng con mắt thâm thúy sáng tỏ mũi thẳng tắp cả người để lộ ra một cỗ dương cương chi khí hắn mặc một thân màu đỏ hì bảo trước ngực buộc lên hoa hầm lớn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt nụ cười kia đệ rất nhiều chưa lập gia đình nữ tử sợ hãi khóc lớn lên hắn chính là thiên đô phủ phủ chủ hoàng diệp con trai độc nhất thân phận nổi bật anh tuấn xoáy khí cũng là thiên đô phủ vô số chưa lập gia đình nữ tử trong suy nghĩ cực kỳ muốn có được nam nhân đừng nói đạt được coi như có thể gặp một lần bọn hắn đều rất kích động mà bây giờ bọn hắn cũng không vui vẻ bởi vì bọn hắn thích nam nhân liền muốn cưới những nữ nhân khác kỳ thật nếu như cưới những nữ nhân khác cũng là thôi dù sao trên thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp là rất thường gặp thế nhưng là hoàng vũ vì cưới lưu ly lại là đem trước đó cưới mấy cái kia nữ nhân tất cả đều bỏ rơi đúng hiện tại hắn độc sủng lưu ly mặc dù không biết lưu ly cho hoàng vũ rót cái gì canh đây là bọn hắn biết có thể để cho hoàng vũ bỏ rơi trước đó mấy phòng tiểu thiếp hắn về sau chắc chắn sẽ không cô phụ lưu ly cũng sẽ không cưới cái khác nữ nhân đây mới là những nữ nhân kia cực kỳ bị thương nguyên nhân chủ yếu đội xe hướng về bãi săn chậm chạp chạy tới hoàng ấp dẫn người t i ề m phục tại trong bóng tối trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nghiêm trọng dù là trong xe ngửa cưới nữ nhân kia không phải lưu ly nhưng nếu như thật sự có người ở đây cướp cổ dâu thế tất sẽ đem tình thế làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tiên đô phủ cùng đại viên quốc quốc uy cho nên bọn hắn nhất định phải hết sức cẩn thận hoàng gia hiện tại còn thừa lại bảy đầu đường đi đợi hạ đứng xa xa nhìn đón dâu đám người biểu lộ vô cùng ngưng trọng hoàng l p nói còn có một nửa lộ trình liền đến bãi săn tiếp xuống đoạn đường này đoán chừng sẽ không quá bình chuyên lệnh xuống tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu phát hiện người khả nghi trực tiếp cầm xuống thà giết lầm không thể bỏ qua nếu không một khi xảy ra chuyện tất cả chúng ta đều sẽ rơi đầu vâng đợi hạ đáp ứng một tiếng trực tiếp đưa tin x u ố n g dưới đón dâu đội ngũ chậm rãi tiến lên đi qua một đầu lại một lối đi hoàng ấp đám người n h ị p tim cũng càng lúc càng nhanh hiện nay chỉ còn lại một lối đi có thể bọn hắn một mực lo lắng đề phòng sự tình nhưng không có phát sinh lẽ ra không có phát sinh bọn hắn thật cao hứng thế nhưng là hoàng ấp lại không vui sự tình gia khác thường tất có yêu bọn hắn đã biết lạc phạm ba người tiến vào thiên đô phủ mục đích là vì cướp cô dâu đối phương chính là vì cấp cô dâu mà tới lại thế nào có thể sẽ thờ ơ cuối cùng đón dâu đội ngũ xuyên qua kia thập tam con đường xuất hiện tại một mảnh khoáng đạt khu vực nơi đó tất cả đều là thiên đô phụ tinh nhuệ cảnh giới sâm nghiêm chớ nói lạc phàm ba người liền xem như ba trăm người ba ngàn người cũng không có khả năng ở đây đem tân nương c ấ p đi hoàng gia tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì đợi hạ hỏi hoàng ấp biểu lộ n g ư n g trọng hắn mưu kế cao siêu nhưng bây giờ lại là có loại không biết làm sao cảm giác vừa rồi kia thập tam con đường là cướp cô dâu cơ hội tốt nhất cùng địa điểm nhưng đối phương nhưng không có hiện thân chẳng lẽ bọn hắn nghĩ tại bãi săn công khai cướp cô dâu hoàng ấp bác bỏ suy đoán này bãi săn cao thủ tụ tập đợi chút nữa tất cả binh sĩ đều sẽ tụ tập ở nơi đó không chút khách khí mà nói cố lực lượng này có thể chiến thắng một cái tiểu quốc chớ nói chi là lạc phàm bọn hắn chỉ có ba người nếu như bọn hắn tiến về bãi săn cướp cô dâu k i u cùng chịu chết đồng dạng căn bản không có cái gì khác nhau bọn hắn sẽ như vậy n ố c sao rất rõ ràng lạc phàm bọn hắn không đốc nếu như là đồ đần không có khả năng diệt đi kiếm linh sơn cũng không có khả năng lẫn vào thiên đô phủ càng không khả năng tại thiên đô phủ lẩn thân lâu như vậy thế nhưng là bọn hắn làm sao không có tới đoạn cưới đâu không tốt hoàng ấp đ ỗ n g nhiên giật cả mình ánh mắt lộ ra một tia ý sợ hãi bọn hắn khả năng biết ta ám độ t r ầ n thương sự tỉnh a đợi hạ bọn người có c h ú t ngộng nhanh nhanh nhanh mau theo ta đi đường nhỏ hoàng ấp thân thể tại nóc phòng nhảy xuống hướng về phía đông bắc cấp tốc chạy như bay thời tiết rét lạnh thế nhưng là trên người hắn lại có mồ hôi không ngừng xẹt qua trong lòng càng là dâng lên một trận không hiểu nghĩ mà sợ chi ý nếu như nếu như lạc phàm thật mang đi lưu ly như vậy chuyện này liền làm lớn chuyện a dù là hắn là hoàng diệp tin một bề dù là hắn có chín đầu mệnh đều không đủ đối phương trả ta đợi hạ bọn người không biết hoàng ấp làm sao khẩn trương như vậy nhưng vẫn là ngay lập tức đi theo phía sau hắn cuối cùng bọn hắn nhìn thấy một cỗ phổ, phổ thông thông xe ngựa chỉ bất quá không phổ thông chính là lái xe lão giả chính là một vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả hoàng quản gia ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây lao giả mở miệng hoàng ấp hỏi ngươi có mấy cái nhi tử lao giả nhún vai ta có hai cái nữ nhi hoàng ấp nhẹ nhàng thở ra ám hiệu đối mặt ta không dung suy nghĩ nhiều hắn liền vội hỏi khâu lão trên đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn à. khâu trí cười lắc đầu hoàng quản gia ngươi đang vũ nhục lao phu sao chỉ bằng ba cái kia tiểu tặc ngươi cho rằng bọn họ có thể là ta đối thủ hoàng ấp nói khâu lão nói quá lời ta chẳng qua là nghị an toàn một điểm nói đến đây hắn sốc lên lập tức xe nhìn thấy mặc một thân áo bào đỏ đầu đội phước u a n xinh đẹp động lòng người lưu ly khâu chí mở miệng nói yên tâm đi thiếu phu nhân vẫn luôn ngồi sau lưng ta không có người tới gần qua đợi hạ các loại chu tức vệ đội trưởng đều có c h ú t mộng tình huống như thế nào tình cảm chúng ta trước đó trên đường đi bảo vệ cái này thiếu phu nhân là giả sớm biết như thế chúng ta cần gì phải khẩn trương như vậy đáng chết đáng chết đáng chết h o à n g ấp sắc mặt tâm trầm hắn hy vọng dường nào lạc p h ẳ m ba người phát hiện hắn ám đội chấn t ư ơ n g bởi như vậy hắn tối thiểu biết đối phương suy nghĩ cái gì nhưng bây giờ hắn cảm giác thông minh của mình l ọ t vào đối phương vô tình nghiền ép hắn làm hữu sĩ thế nhưng là hắn căn bản không hiểu nổi lạc phàm suy nghĩ cái gì a chưa từng nhìn thấy định nhân trí thông minh liền đã bị nghiền ép thật mẹ hắn biệt khó ta khâu trí nhìn ra hoàng ấp suy nghĩ trong lòng nhàn nhạt nói ra hoàng quản làn ra ta biết trong lòng ngươi không t h o ả i mái nhưng hôm nay nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải tìm tới lạc phàm ba người mà là đem thiếu phu nhân hộ tống đến bãi săn đây mới là hạng nhất đại sự hoàng ấp c một tiếng sau đó đám người hộ tống lưu ly hướng về bãi săn mà đi thiếu phu nhân người có biết hôm nay có bao nhiêu khách quý tới đ â y sao bên cạnh xe ngựa hoàng quản gia mở miệng lưu ly hẳn là có rất nhiều a hoàng quản gia nói vẹn vẹn là chúng ta đại v i ê m quốc liền đến ba vị vương gia hai vị thế tử một vị c o n chúa cùng mười hai vị trong triều trọng thần điểm này có thể thấy được l a o gia nhà ta trong triều địa vị lưu ly không thể phủ nhận nói ra đại tướng nơi biên cương chúa tể một phương không sai hoàng ấp nói tiếp đại v i ê m quốc có bốn cái tình phủ thiên đô phủ phủ chủ mặc dù chỉ có tam phẩm quân phẩm đây là nội tình cùng thực lực chớ nói những cái kia nhất phẩm đại quan liền ngay cả song châu vương gia cũng so ra kém trừ cái đó ra mặt khác sáu nước còn tới rất nhiều tân khách vương gia thế tử cộng lại nhiều đến hơn ba mươi vị bọn hắn tới đây chỉ là vì tham gia ngươi cùng thiếu gia hôn lễ các ngươi cuộc hôn lễ này nhất định là vạn chúng chú m ụ lưu ly hỏi ngược lại hoàng quản gia muốn nói cái gì đâu hoàng ấp ta biết ngươi tại đại chiêu tự gặp qua l ạ c phàm l ạ c phàm cái gì lạp phàm lưu ly tràn đầy không hiểu hỏi một câu đây là nội tâm lại là bất tranh khí bắt đầu nhảy lên đến mức liền liền hô hấp cũng biến thành gấp rút rất nhiều nàng biết hoàng ấp vô cùng có khả năng biết lạc phàm đến thiên đô phủ mục đích thực sự nếu không sẽ không để cho nàng cái này hoàng p h ụ thiếu phu nhân cưới một c ỗ phổ phổ thông thông xe ngựa tiến về bãi săn thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà biết mình gặp qua lạc phàm sự tình đại t r i ê u tự sự tình lão nô liền không muốn nhiều lời hoàng ấp nói trước đó ngươi cùng lạc phàm có quan hệ gì lão nô cũng không muốn truy đến cùng bởi vì truy đến cùng xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta muốn nói rất đơn giản hôm nay ngươi cùng thiếu gia hôn sự vạn chúng c h ú n g mục á i này không chỉ quan hệ hoàng gia mặt mũi còn quan hệ đại viêm quốc quốc uy ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một điểm cái này không chỉ là vì tốt cho ngươi cũng là vì lạc p h ạ m ba người suy nghĩ bởi vì một khi xảy ra chuyện các ngươi tất cả mọi người sẽ chết hắn là ngươi âu yếm nam nhân ngươi hẳn là không muốn để hắn đặt mình vào nguy hiểm a lưu ly than nhẹ một tiếng đúng vậy ta rất không muốn hắn đặt mình vào nguy hiểm bởi vì coi như ta chết ta cũng không muốn để hắn nhận m a y tổn thương cho nên ngươi hẳn là nói cho ta các ngươi kế hoạch hoàng ấ p nói k thể, thể lưu,、so、lưu ly ấy nay nói ra giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì kế hoạch nếu như hắn thật muốn dẫn ta rời đi như vậy ngày đó đại chiêu tự hoàn toàn có thể làm được nhưng vì sao ngày đó không có mang ta rời đi mà ngày h định phải lựa chọn hôm ấ t t nay n lựa r ư ờ hợp n Hoàng ấp kinh ngạc ấp đó ế n ngây n cái này cơ hội tuyệt hảo đều không có lựa chọn mang theo lưu ly rời đi hắn sẽ ngu xuẩn đến tại hôm nay động thủ sao lưu ly cười lắc đầu hoàng còn ra kỳ thật ngươi lo ngại thật là như vậy sao hoàng ấp ngơ ngác nhìn về phía thương k h u n g trời xanh mây trắng nắng ấm cao chiếu đây là nội tâm của hắn lại là mây đen dày đặc cảm giác sâu sắc kiềm chế mặc dù lưu ly nói rất có lý rất hợp logic có thể chu tam vượng lại nói qua lạc phàm tiến vào t i ê n đô phủ là đến c ư ớ p cô dâu a nếu như là dạng này như vậy hắn sẽ từ lúc nào động thủ c ư ớ p cô dâu tại bãi săn sao thảo nơi đó cao thủ tụ tập nếu như lạc phàm trong đầu không có nước không có khả năng lựa chọn ở nơi đó đ ộ n thủ giờ khắc này hoàng ấp cảm giác đầu mình hạt d ư a đau lưu ly rất có đạo lý chu tam vượng cũng không thể không tin thế nhưng là hắn lại toán không ra lạc phàm kế hoạch tiếp theo không chuẩn xác mà nói hắn vẫn luôn không có tính ra qua lạc phàm kế hoạch tiếp theo mắt thấy bãi săn càng ngày càng gần hắn hít sâu một hơi cố gắng để cảm xúc bình phục x u ố n g dưới việc đã đến nước này cũng chỉ có thể binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn vậy phần tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ai cũng không được biết một lát sau một đoàn người đi vào bãi s a n cổng nơi này thải kỳ phiêu phiêu khắp nơi đều treo màu đỏ đèn lồng nhìn qua m ư ờ i phần vui mừng cùng lúc đó cái này đón dâu đội ngũ cũng xuất hiện tại bãi săn cổng hai phe đội ngũ tể t ụ sau lưu ly thay đổi k i a m ộ t cỗ x a hoa xe ngựa sau đó tại hộ vệ dưới tiến vào bãi săn bên trong bãi săn rất lớn nơi này có một cái rộng lớn đất trống bây giờ đã đến mùa đông trên đất trống tràn đầy khô héo cỏ dại mà bây giờ nhưng đều là màu xanh biết hoa cỏ nhìn qua xuân ý g i t rào ở giữa nhất có một cái đài cao bị một khối cỡ lớn vải đỏ bao trùm lấy phía trên còn có rán đại đại hỷ chữ cùng hoa hồng phía dưới thì là một cái gây án phía trên trưng bày rất nhiều trái cây cúng cùng điểm tâm mà tại dưới đài c a o mặt thì là có rất nhiều bàn lớn trên mặt bàn bái phòng rất nhiều loại rượu cùng đồ ăn loại này hôn lễ tình thế có thể nói là lần thứ nhất xuất hiện cực giống trên địa cầu phương tây hôn lễ đây là lưu ly trong giấc mộng hôn lễ d á n g vẻ cùng lạc phàm kết hôn lúc hôn lễ d á n g vẻ cho nên tại nàng không cách nào cải biến vận mệnh lựa chọn cùng hoàng vũ thành hôn lúc nàng liền nói cho đối phương biết chính mình hôn lễ g á n vẻ mà hoàng vũ đối nàng càng là ngoan ngoan phục tùng sai người tại cả nước các nơi tìm kiếm đến một số hy hữu hoa cỏ chỉ vì tô điểm hôn lễ hiện trường trên đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn a mắt thấy quản gia mà đến mặc một thân đỏ thấm dao nhau c ẩ m bảo hoàng diệp nhìn về phía hoàng ấp hoàng ấp biểu lộ nghiêm trọng lao ra trên đường đi cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn bình tĩnh có chút không tưởng nổi ta luôn cảm giác cái này giống như là t r ư ớ c bao táp t i ế n tĩnh nghe được cái này hoàng diệp trên mặt nổi lên một tia cười lạnh chẳng lẽ ngươi cho rằng lạc phàm dám đến nơi này và cưới như đúng như đây như vậy hắn chính là bãi săn bên trong con mồi hoàng ấp hai mắt tỏa sáng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười lao ra nói không sai chúng ta nơi này cao thủ tụ tập vẹn vẹn là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả liền có hơn bốn mươi vị chớ nói chi là hôn nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ cỗ lực lượng này có thể dẹp đ i ê n một cái tiểu quốc nếu như lạc p h ạ m thật hiện thân tất nhiên sẽ thập tử vô sinh nói đến đây tiếng nói nhất c h u y ề n thế nhưng là một khi hắn thật hiện thân thế tất sẽ ảnh hưởng đến lần này hôn lễ liền sợ hoàng gia mặt mũi sẽ chịu nhục a hoàng diệp thuận miệm nói nếu quả thật như vậy cũng không có gì đại không được đúng lúc này hoàng ấp nhìn thấy một đội xe ngựa xa xa mà tới chính là đại viên quốc kêu ba vị vương gia cùng thế tử cùng quận chúa xe ngựa đi theo ta đi tiếp kiến mấy vị vương gia hoàng diệp sửa sang lại trường bảo tinh thần phân chấn hướng về nơi xa đi tới mặc dù hắn nắm q u y ề lớn thế nhưng là ba vị vương gia cùng hai vị thế tử một vị quận chúa đến đây hắn cũng phải coi trọng đại v i ê m quốc mấy vị khách quý cùng trọng thần đến về sau hoàng diệp tự mình tiếp đãi chiêu đại đám bọn hắn đi nhập t o ạ n sau đó mấy cái quốc gia sứ thần cũng lần lượt đi vào bãi săn đều không ngoại lệ đều đ ố i lần này hôn lễ cảm thấy mới lạ dù sao loại này tại giã ngoại hôn lễ hình thức bọn hắn là lần đầu tiên kinh lịch trừ đại v i ê m quốc vương gia thế tử quận chúa đại thần trong triều cùng nước láng giềng sứ đoàn bên ngoài Thiên đô phủ một vài gia tộc lớn tộc trưởng Phủ nhao nhao đến đây chúc、mừng. Không có cách vài gia lớn cũng đến mừng. nào. Bọn hắn đều tại thiên đô đều đây có bây ọ n hắn Thiên sinh kinh thương. Phủ thật, hoạt, đều Đô tại sự b giờ thiên đô p h ủ phủ chủ nhi tử đại hôn ai dám không đến biểu thị một chút chỉ bất quá tiếp kiến bọn hắn lại là hoàng ấp bởi vì dùng tư cách của bọn hắn còn chưa đủ để hoàng diệp tự mình tiếp kiến hoàng diệp chỉ tiếp đợi đại v i ê m quốc vương gia cùng nước láng giềng sứ đoàn những người khác tất cả đều giao cho hoàng ấp tiếp đãi hoàng h u n h hôm nay tiểu công tử đại hôn ta lâm mẫu người cố ý luyện chế một lò ngũ phẩm đan dược có thể t r ợ tiểu công tử bước vào thanh nguyên cảnh thập tầng tu vi nhỏ nhỏ l ễ mọn không thành kinh ý mong rằng vui vẻ nhận lâm cảnh mặc một bộ trường bào màu trắng tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái bình ngọc hoang ấp mặt mỉm cười lâm hội trưởng hữu tâm mời vào bên trong đi các loại hôn lễ kết thúc về sau ta tất nhiên sẽ tại lao ra trước mặt thay ngươi nói tốt hơn lời nói hẳn là hẳn là lâm cảnh cười ha ha một tiếng đây là nhưng không có tiến vào bãi san nhập toạn mà là nhìn về phía sau l ư n g kỷ ninh kỷ lão ngươi không phải nói phải vì tiểu công tử luyện chế một lò thượng cổ đàn đ ư ợ sao Lấy ra để đại gia hỏa để đại đi. ngó ngó đi. thượng cổ đan dược việc này thế nhưng là thật hoàng ấp ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh mắt thượng cổ đan dược kia thuộc về trong truyền thuyết đan dược kỳ ninh lộ ra vẻ xấu hổ hồi hoàng quản gia lão hủ năng lực có hạn cũng không có luyện chế ra thượng cổ đan dược nhưng lại luyện chế một mai thối thể đan phục d ụ n g viên đan dược này về sau l ụ c thân sẽ có được rõ ràng để thăng có thể vượt cấp đánh bại ba cái tiểu cảnh giới tu sĩ hoàng ấp lộ ra một kia thất vọng hữu tâm kỷ ninh phó hội trưởng mời vào bên trong đi thối thể đan cũng rất hiếm thấy thế nhưng chỉ là lục phẩm đan dược luận phẩm cấp còn kém rất rất xa lâm cảnh k i a m ộ t bình ngũ phẩm đan dược sau đó kỳ ninh cùng lâm cảnh cùng nhau đi tới bãi săn nội bộ hôn lễ hiện trường không có cái kia năng lực cũng đừng tới t r a n g b ư ớ c lâm cảnh thấp giọng nói ngươi luôn miệng nói muốn luyện chế thượng cổ đan dược kết quả lại là luyện chế ra thối thể đan ngươi là thành tâm để ta tại hoàn g quản g i a trước mặt mất mặt đúng không kỳ ninh sắc mặt tâm trầm ta đích xác nghĩ tới luyện chế thượng cổ đan dược thế nhưng là ngươi cho ta đầy đủ dược liệu sao ngươi ngay cả đầy đủ dược liệu đều không cho ta còn trông cậy vào ta luyện chế ra thượng cổ đan dược lâm hội trường khi dễ người cũng phải có cái độ dù sao con thỏ gấp còn cắn người ngươi cứ nói đi kỳ ninh tâm tình rất kém cỏi thậm chí trực tiếp cùng lâm cảnh không nể mặt m ũ i bản thân hắn còn cho rằng lạc p h ạ m có thể giết chết lâm cảnh mà bây giờ hắn vẫn sống hào hào mặc dù lạc p h ạ m nói qua muốn tới cấp cô dâu thế nhưng là hắn chỉ muốn nói âm thanh ha ha t r u n g quanh cảnh giới sâm nghiêm có vô số cường giả cùng cung nỗ thủ xuất hiện lạc p h ạ m một khi hiện thân tất nhiên sẽ chết rất thảm rất thảm cho nên hắn hối hận hợp tác với lạc phàm nếu như không phải giúp hắn yêu cầu dược liệu luyện chế đan dược lâm cảnh như thế nào lại cầm lên cổ đan dược chuyện này đến n ụ c nhà hắn hoàng huynh hôm nay thật là lệnh công tử ngày đại hôn sao hôn lễ hiện trường một vị qua tuổi ngũ tuần mặc trường b à o màu vàng trung niên nhân nhìn về phía hoàng diệp hắn là đại viên quốc tam vương gia đường tĩnh viễn đầu đội thất châu gần với đại viên quốc hoàng đế thất vương g i a đường tĩnh thần nói vương huynh lợi nói rất đúng mặc dù hiện trường bố trí rất vui mừng đây là vui mừng bên trong lại sen lẫn một cỗ túc sắt chi khí nghe được cái này hoàng diệp cũng không đang g i u dếm không dối gạt chư vị hôm nay đích thật là khuyển tử ngày đại hỷ sở dĩ có nhiều người như vậy giấu ở trung b u n h kỳ thực là bởi vì một cái gọi lạc phàm người trẻ tuổi ta nghe nói quá hắn cái này mười tám mười chín tuổi tuổi trẻ quận c h ú a nói nghe nói ra hỏa này ba người diệt đi kiếm linh sơn mấy ngàn người có thể nói là giết người như ngõe đại ma đầu thật có chuyện này ư ta m vương ra đường tĩnh viễn hơi n h ữ lên lông mày hoàng d i ệ p nói lại có việc này tên k i a thủ đoạn hung tàn bởi vì thầm mến con dâu lưu ly biết được nàng cùng khuyển tử tình đầu ý hợp liền tâm lên sát tâm dưới cơn nóng giận rết sạch kiếm linh sơn thậm chí tuyên bố muốn tới đoạt cưới đoạt cưới thật sự là không biết tự lượng sức mình a thất vương ra đường tĩnh thần c ư ớ i lắc đầu trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý hoàng diệp bất đắc dĩ thở dài mặc dù không biết hắn tới hay không nhưng hôm nay lại có nước láng giềng sứ thần cùng ba vị vương ra ở đây cho nên cẩn thận lý do ta mới triệu tập cao thủ đến đây vì chính là để phòng vật nhất đường tĩnh viễn nhẹ gật đầu phải như vậy dù là đối phương là một cái bọ chét có thể rơi xuống một nồi nồng trong canh cũng sẽ khiến người buồn nôn chớ nói chi là hôm nay còn có nước láng giềng xứ đoàn đến một khi bọn hắn có bất kỳ sơ xuất chúng ta cũng không tốt bàn ằ n g h giao thậm chí dẫn phát chiến tranh hoàng diệp ừ một tiếng kỳ thật ta rất hy vọng hắn xuất hiện kể từ đó liền có thể đem hắn bắt sống cho thiên hạ bách tính một cái công đạo dù sao loại này giết người như ngoé đại ma đầu hẳn là thiên đao vật quả chỉ có như vậy mới có thể để tiết sự phẫn nộ của dân chúng đường t i n h viên nói để chung quanh những người kia tán đi đi chỉ để lại chu tức vệ cùng ngươi phủ trung cao thủ là đủ hôm nay chính là quý phủ công tử đại hỷ Bọn hắn tránh khó khỏi ở đây khó tránh khỏi sẽ để sẽ c h o n g ư ờ i giác cảm k h ô n g thoải mái, cũng sáu ẽ để nước l n giềng g đoàn c trăm a vẻ làng là t tiếng, có bốn mươi n n g g ở đây, ư ơ còn sáu ợ c i gì? Chương 646, chúng ta đến từ luyện ngục đã vương ra lên tiếng kia thần cũng yên lòng hoàng diệp cười nói một câu tam vương ra thế nhưng là đầu đội thất châu vương ra thân phận gần với đại v i ê m quốc hoàng thượng mặc dù bên người tùy tùng không nhiều nhưng lại tất cả đều là cao thủ trong cao thủ v ề phần hắn bản thân càng là một vị địa nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cao thủ đã hắn đều lên tiếng như vậy hoàng diệp cũng không có nỗi lo về sau tân khách lần lượt đến trong nháy mắt cũng đến buổi trưa hoàng ấp thân là hoàng phủ còn ra cũng kiêm nhiệm hôn lễ q u ả n sự hắn lên đài sau nói mấy câu khách sáo đơn giản là cảm tạ chư vị tới tân đến dự loại hình lời khách sáo sau đó đi thẳng vào vấn đề tiếp xuống mời hai vị tân nhân đ ă n g tràng cứ như vậy hoàng phủ công tử hoàng vũ cùng lưu ly xuất hiện trong mắt mọi người hai người trai tài gái sắc quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi để rất nhiều người đều nhìn kỹ hôn lễ quá trình kỳ thật rất đơn giản nhất bái thiên đ ị a nhị bái cao đường phu thê giao bái phu thê giao bái kết thúc về sau hôn lễ quá trình cũng liền kết thúc quá trình này cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn cấp cô dâu xem ảnh một không tồn tại mà liền tại hai vị tân nhân đối sau khi l ạ xong một đạo vang r ộ i thanh âm bỗng nhiên tại bãi săn lối vào chuyển đến nghe nói hoàng p h ụ công tử đại hôn chúng ta phụng mệnh cho hoàng phủ đưa lên một món lễ lớn nghe được cái này mọi người đều là nhìn về phía bãi s a n cổng nhất là hoàng diệp bọn người bọn hắn thật sống được không kiên nhẫn muốn ở chỗ này đoạt cưới sao những cái kia không rõ ràng cho lắm các tân khách cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc hoàng phủ công tử đại hôn ngay cả đại viêm quốc vương gia cùng nước láng giềng sứ thần đều đến có thể nghĩ bọn hắn đối lần này hôn lễ coi trọng trình độ mà bây giờ lại có người tại phu t h ê giao bái song mới xuất hiện đây là tại xem thường hoàng gia a cực kỳ khiếp sợ thuộc về lý trương thủ cùng kỷ ninh bọn hắn biết đối phương sẽ đến c ư p cô dâu nhưng ai cũng không nghĩ tới hai người bọn hắn vậy mà thật đến đây là tới nhưng hắn lại â m nhận mắt ra hai người này h tướng bạo chính là bị truy nã thiên tòa cùng tề việt hoàng diệp lắc đầu người tới là khách dẫn bọn hắn vào đi hoàng diệp cũng không sợ thiên tòa cùng tề việt bất quá là hai cái thanh nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ mà thôi bên cạnh hắn cao thủ tùy tiện một cái liền có thể đem hai người đánh rết nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể để hoàng ấp đem hai người mang vào dù sao hiện trường đều là một số tôn quý quý khách tại trước mặt bọn hắn trước mặt mọi người giết chết hai người này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hoàng gia danh dự một lát sau thiên toa cùng tề việt xuất hiện tại hôn lễ hiện trường mặc dù chung quanh cường g i ả tụ tập có rất nhiều cao thủ đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn đây là hai huynh đệ lại là mặt mỉm cười khí định thần nhàn không thể không nói vẹn vẹn là phần này quyết đoán liền để rất nhiều người đều mặc cảm đương nhiên đối với bọn hắn đến nói trước mắt loại kinh nghiệm này cùng đi nhà trẻ họ phụ huynh đồng dạng trước mặt làm những người này tất cả đều là tiểu đệ đệ đã từng bọn hắn tại bắc cảnh ngăn cản dị tộc cùng chư thiên thánh nhân khai chiến đều không có nhăn qua lông mày như thế nào lại sợ những người này thiên toa mở miệng hoàng phụ chủ tự giới thiệu mình một chút ta gọi thiên toa chúng ta đến từ luyện ngục chúng ta đến từ luyện ngục đơn giản sáu cái chữ giống như là lôi minh đồng dạng quanh quẩn ở trong thiên địa làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi phải nhũ mày luyện ngục đây là nơi nào hoàng diệp nói sau đó thì sao thiên toa nhún v a i h ơ i hợt nói ra kỳ thật ngươi hẳn phải biết chúng ta ý đ ồ đến chúng ta là đến cướp cô dâu đúng vậy không chỉ có chúng ta ca ba đến từ luyện ngục lưu ly cũng tới từ luyện ngục lời này vừa nói ra nguyên bản an tĩnh b ố n phía nháy mắt liền vỡ tổ tất cả mọi người bị thiên toa cho chấn kinh đến có loại dùng mình ra đầu bắn nổ cảm giác đ o ạ cưới ở đây đ o ạ cưới ngoa tảo ta xuất hiện ngay nhầm sao vẫn là nói đầu của bọn hắn bên trong nước vào rồi nếu không hai người này như thế nào xông đến nơi này trước mặt mọi người nói muốn cất thân hôm nay thành hôn thế nhưng là hoàng phủ thiếu gia a đoạt tân n ư ơ n g của hắn đây cũng quá thảo đàn đi hai người này nhìn qua phong lưu p h o n g khoáng làm sao lại nói ra loại này cuồng vọng vô trí đến hoàng diệp cười trên mặt lộ ra âm trầm tiêu dung t ố t t ố t một cái giận dữ vì h ư n g nhan ta thưởng thức các ngươi đến đây cướp cô dâu quyết đoán cũng thưởng thức các ngươi đây là đoạt cái chữ này lại là động từ Cũng không phải miệng m ô i trên đụng chút miệng m ô i dưới liền có thể làm được à thiên toa cho nên l ã o đại của chúng ta để chúng ta cho hoàng phủ chủ chuẩn bị một món lễ lớn lạc phàm ở đâu hoàng diệp thấp giọng hỏi mặc dù bây giờ đối phương đã đến nhà xuất hiện tại hôn lễ hiện trường đồng thời cho thấy ý đồ đến thế nhưng là hắn cũng không dám chủ quan bởi vì chân chính nhân vật trọng yếu lạc phàm còn chưa có xuất hiện thiên toa lắc đầu trời mới biết hắn ở đâu nói đến đây lấy ra một cái vòng tay chữ vật nhìn thấy cái này mai vòng tay chữ vật mọi người vô ý thức liền cho rằng hắn muốn lấy ra chuẩn bị lễ vật đây là một bên kỷ ninh trên thân lại dâng lên nhất tầng thật dày da gà liền ngay cả thân thể cũng không bị khống chế kịch liệt run dày lên thảo mà mẹ nó mà mẹ nó t h ả o t h ả o t h ả o t h ả o cái này vòng tay chữ vật không phải liền là giam giữ những g i ã thú kia tồn tại sao bọn hắn lại đem thứ này mang đến rồi nếu như cái này vòng tay chữ vật thật là lúc trước cái này hiện trường rất có thể sẽ biến thành nhân gian luyện của ca ngay tại thiên toa lấy ra vòng tay chữ vật thời điểm tề việt thanh âm vang lên từ xưa đến nay chuyện tình cảm đều rằng cứu lưỡng tình t ư n g duyệt chỉ có như vậy mới có thể thiên trường địa cửu mà quý phủ hoàng thiếu gia lại uy hiếp lưu ly nếu không gả cho hắn liền d i ệ t trừ kiếm linh sơn để kiếm linh sơn tất cả sư huynh đệ bởi vì nàng mà chết cử động lần này khó tránh khỏi có chút h è n hạ ở đây những cái kia tân khách đều kinh ngạc đến ngây người mặc dù bọn hắn biết thế giới này tràn ngập hám ắ c cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật có thể ai cũng không nghĩ tới thiên đô phủ tiểu thiếu gia vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy cái này cùng thân phận của hắn không hợp a hoàng ấp giận dữ im miệng các ngươi đừng muốn ở đây ngậm máu phương người thiếu ra nhà ta cùng lưu ly cô nương chính là lưỡng t ỉ n h tương duyệt nào có uy hiếp nói chuyện đúng là ta uy hiếp nàng để nàng gả cho ta xin hỏi coi như như thế thì phải làm thế nào đây người mặc màu đỏ hỉ bào hoàng vũ mở miệng t h ầ n s á t hắn bình tĩnh nhìn thiên toa cùng tề việt phản phất đang đối đ ạ i hai cái người chết đồng dạng hoàng vũ để hoàng diệp hơi nhịu lên lông mày hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử sẽ thừa nhận chuyện này đây đối với hắn đến nói là lại nhận ảnh hưởng thiên toa thanh âm vang lên hoàng phụ chủ nơi này vốn là bãi săn nếu như không có con mồi chẳng phải là vũ lục bãi săn ba chữ này hoàng diệp mỉm cười nhìn hắn các ngươi không phải liền là con mồi sao chúng ta không được nhân số quá ít cùng các ngươi chơi các ngươi sẽ không tận hứng thiên toa n ế t miệng lên bất quá trong tay của ta lại có hơn ba ngàn con dã thú đâu dứt lời hắn trực tiếp phóng thích trong vòng tay chứa đồ dã thú giống đinh hai nhức góc dã thú tiếng gầm gừ đ ố n g nhiên văng lên đến không hết dã thú tại hắn trong vòng tay chứa đồ chạy vội mà ra hướng về bốn phương tám hướng thôn vệ mà đi trang diện rung động lòng người mặc dù đều là một số phổ thông ra thú thế nhưng là những cái kia trong triều trọng thần nước láng giềng xứ đ o à người n chỗ nào khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua những ngày ra thú nhanh nhanh nhanh nhanh lên giết những ngày ra thú hoàng diệp sắc mặt tái nhợn trong mắt tràn đầy ý hoàng sợ đây chính là thiên đô phụ a cảnh giới xâm nghiêm mà lại có chu tức đại trận thủ hộ không có đi qua hắn cho phép người khác là không cách nào mang theo chữ vật pháp bảo tiến vào bên trong nhất là vật sống mà bây giờ đối phương lại là phóng xuất ra ba con ra thú hoàng diệp con mẹ nó ngươi là thế nào làm cho vì cái gì bọn hắn có thể mang theo nhiều như vậy d ã thú tiến vào thành bên trong tam vương ra đường tĩnh viễn nổi giận gầm lên một tiếng không còn có trước đó cao cao tại thượng bộ g á n g hắn một trường đánh bay một đầu kiếm xỉ h ổ biểu lộ vô cùng nghiêm trọng dù sao nơi này còn có nước láng giềng sứ đoàn một khi bọn hắn gặp được nguy hiểm đối với đại v i ê m quốc đến nói hậu quả khó mà lường được n à y sẽ dẫn phát thất quốc chi ở giữa chiến tranh đại v i ê m quốc rất có thể sẽ trở thành các nước công địch nhanh, nhanh nhanh nhanh bảo hộ nước láng giềng sứ đoàn hoàng diệp hét lớn một tiếng hắn nhanh khóc bản thân bày mưu nghĩ kế hết thảy đều tại trường khống bên trong hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương có thể mang theo nhiều như vậy dã thú tiến vào thiên đ ồ phủ chu tước vệ vội vàng xông vào bãi săn bên trong đánh g i ế t dã thú bảo hộ những cái kia nước láng giềng sứ thần hiện trường mười phần hỗn loạn cái này không giống như là hôn lễ hiện trường càng giống là nhân gian luyện n g ụ c thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông vô cùng thảm liệt thỏa thích hưởng dụng các ngươi đồ ăn đi quan lâu như vậy hẳn là đói bụng không t h i ê người toa lên h tới đem hai người này bắt lại cho ta hoàng diệp gầm nhẹ một tiếng đi chết hộ tống lưu ly tiến về bãi săn khâu t h ỉ ánh mắt ngưng lại trực tiếp hướng về thiền toa bay lượn mà đi cùng lúc đó cả người buộc phát ra một cô cường đại khí thế không chỉ có như thế còn có một vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả phóng tới tề việt xem ra giống như là muốn đem bọn hắn ngay tại chỗ xóa bỏ đồng dạng rác rưởi rác rưởi một thiên toa cùng tề việt hai người huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng trong tay xuất hiện một cái luyện đan đan lô v ọ t thẳng hướng hai vị kia thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả không muốn vùng vây dây chết lấy các ngươi trước mắt tu vi ở trước mặt lao phu chính là sâu kiến ta như muốn giết các ngươi căn bản cũng không phí chút sức lực khâu chí mặt mũi tràn đầy k i n h thường đợi sắc xuất hiện tại thiên toa trước người thời điểm một trưởng đánh phía phía trước hô một đạo yếu ớt âm thanh xé gió tình huống như thế nào khâu trí sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn toàn lực một trường nhưng trực tiếp đem phong thanh xé rách phát ra bén nhọn âm thanh xé gió cùng cường đại khí lãng nhưng bây giờ làm sao khi thế yếu như vậy cái này đánh giám đồng dạng âm thanh xé gió há có thể g i ế t t a đi chết đi thiên toa vũ động đan lô hung hăng nện ở khâu trí trên thân khâu trí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi nửa người trên cùng đầu nháy mắt biến hình giống như bay rớt ra ngoài chơi diều vẽ ra trên không trung một cái hình cung sau đó trùng điệp rơi đập tại hoàng diệp trước người khí tuyệt bỏ mình người cũng chết đi tê việt vung lấy đan lô nện ở vị kia thanh nguyên cảnh thập tầng cường già trên đầu để đầu của hắn giống như là bị nện nát dưa hấu trực tiếp nổ tung trang diện huyết tinh đến cực điểm cũng liền dạng này không chịu nổi một kích tê việt trùng điệp đem đan lô đập xuống đất phát ra chầm mượn tiếng va đập nhất là trên mặt mang theo khinh thường biểu lộ hoang ấp mặt mũi tràn đầy ý hoặc sợ tại sao có thể như vậy bọn hắn thực lực làm sao mạnh như vậy thiên địa lương tâm hắn căn bản liền không nghĩ tới hai người này sẽ dũng manh đến loại trình độ này đây chính là hai vị thanh nguyên cảnh thập tầng cảnh giới siêu cấp cao thủ a mà bây giờ cứ như vậy bị người dùng luyện đan lô dùng cực kỳ dã man cùng tàn bạo phương thức cho sát hại rồi dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng khó có thể tin tưởng cùng lúc đó những dã thú kia cũng lần lượt bị giết mặc dù có hơn ba ngàn con dã thú thế nhưng là đứng trước chu tức h vệ cùng ảnh tử hai cái siêu cường thế lực vây quét căn bản là sống không được quá lâu đương nhiên thiên toa cùng tề việt cũng không nghĩ tới những dã thú kia có thể giết sạch nơi này cao thủ cái này không thực tế hoàng p h ủ chủ chuyện này các ngươi đại viêm quốc nhất định phải cho chúng ta tấn quốc một cái công đạo một vị tấn quốc sứ thần khắp khuôn mặt là thiên huyết thân thể không bị khống chế run dày một vị k h á c trung niên nhân mở miệng cũng phải cấp chúng ta đại lương quốc một cái công đạo ngô quốc sứ giả cũng nói chúng ta ngô quốc sứ thần không xa vạn rằm mà đến thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo triệu quốc tế quốc nhạc quốc mặt khác ba quốc gia sứ thần mặc dù không có nhiều lời thế nhưng là tại trên mặt của bọn hắn không khó coi ra nét mặt của bọn hắn đều rất phẫn nộ đều đ ố i lần này bị tập kích sự tình cảm thấy bất mãn mặc dù chu tức vệ bảo hộ tính mạng của bọn hắn nhưng cũng có một số người vì vậy mà mất mạng nếu như chỉ là một cái nào đó tiểu quốc sứ thần bị tập kích bọn hắn khẳng định không dám nói thêm cái gì nhưng bây giờ mặt khác lục quốc sứ thần đều bị tập kích bọn hắn nhất định phải hướng hoàng diệp hướng đại viên quốc đòi hỏi một cái thuyết pháp nghe được cái này thiên toa cười một đám ngu xuẩn các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta là ai an bài người sao nếu như không phải hoàng phủ chủ cho chúng ta đặc quyền chúng ta làm sao lại mang theo nhiều như vậy g i ã thú tiến đến hoàng phủ chủ mục đích đúng là giết các ngươi sau đó hướng về nước láng giềng xuất binh phát động chiến tranh ngươi đừng muốn ngậm máu phương người bổn phủ chủ khi nào cho các ngươi đặc quyền rồi hoàng diệp gầm thét một tiếng thân thể run dậy không ngừng hắn căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà nói xấu hắn nếu như việc này một khi ngồi vững hắn cho dù có chín cái đầu cũng không đủ trả t a vậy ngươi giải thích như thế nào những này g i ã thú là như thế nào trà trộn vào đến thiên toa hung ha phun nhiều đại chút chuyện a nam nhân phải dám làm dám chịu ta liền xem thường như ngươi loại này không có đảm đương nam nhân tam vương ra việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo tấn quốc sứ thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đại lương quốc sứ thần lòng đầy căm p h ẫ n quát lòng lang giả thú lòng lang giả thú chúng ta không xa vạn rằng mà đến nghĩ đến cùng đại viên quốc gia o hảo lại không nghĩ rằng các ngươi vậy mà lại bố trí mai phục mưu hại chúng ta các ngươi đây là muốn b ư ớ c lên thất quốc chi ở giữa chiến tranh các ngươi trở lấy chờ chúng ta sau khi trở về chắc chắn đem việc này bẩm báo cho riêng phần mình quốc chủ đúng lúc này tam vương ra đường tinh viết cười lộ ra khiến người dùng mình tiêu d u n g các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể về trở lại sao t a m vương ra ngươi đây là ý gì triệu quốc sứ thần mở miệng những người khác cũng đều n h ư mày chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng đường tính v i ê n than nhẹ một tiếng ta rất một bực các ngươi trong đầu thật tất cả đều là nước sao chỉ vì đối phương vài câu châm ngòi liền tin tưởng bọn họ là hoàng diệp an bài người các ngươi loại người này sao có thể trở thành lục quốc sứ thần ai đúng ai sai không nhìn ra được sao thôi thôi một đám phế vật không xứng sống ở thế gian cùng hắn để các ngươi sau khi trở về châm ngòi lì rán chẳng bằng trực tiếp chặn dứt lời đường t ĩ n h viễn sau lưng mấy cái thị vệ gào thét mà ra tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt h ạ g i ế t chết kia sáu quốc gia sứ thần mặc dù bên cạnh bọn họ cũng có cao thủ nhưng đều là một số thanh nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi đường t ĩ n h viên bên người cao thủ bất quá nhiều lúc lục quốc sứ thần liền lần lượt chết thảm một màn này nhìn ở đây tất cả mọi người lạnh cả x ố n g lưng run lời bậy đây chính là lục quốc sứ thần a cứ như vậy tất cả đều chết tại thiên đô phủ nếu như việc này truyền trở về thất quốc chi ở giữa hòa bình thế cục khẳng định sẽ bị đánh vỡ đem phát sinh chiến tranh ngoa tạo rất ác độc a giờ khắc này dù là thiên toa đều t r ấ n kinh đến giết người bọn hắn so tất cả mọi người am hiểu có thể đường tính viễn lại là đại viên quốc thất châu thân vương hắn hạ lệnh giết những người kia thế nhưng là mặt khác lục quốc sứ thần hắn làm như thế liền không sợ gây nên chiến tranh sao đường tính viễn nết miệng cười một tiếng vô độc bất trượng phu mà dù sao bản vương lần này tới chính là nghĩ tại bọn hắn trong miệng thám thính hạ hư thật của đối phương bản thân liền là vì thống nhất trư quốc mà chuẩn bị sớm giết cũng không sao nói tới nói lui đây là đường tĩnh viễn biểu lộ lại rất tâm trầm bởi vì một bước này so với bọn hắn kế hoạch sớm sắp xỉ thời gian ba năm nói đến đây hắn nhìn về phía ở đây những cái kia tân khách ta tin tưởng ở đây chư vị hẳn là sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài a hôm nay có rất nhiều người đến đây tham gia hoàng vũ hôn lễ không chỉ có hoàng diệp bộ hạ còn có thiên đô phủ một vài gia tộc lớn tộc trưởng cùng thương nhân mặc dù bọn hắn cũng có thương vong nhưng kém xa lục quốc s ứ thần nặng nghe được đường t i n h viễn về sau đồng nói vương gia yên tâm chúng ta tất nhiên sẽ thủ khẩu như mình hoàng diệp xử lý ngươi cái này cục diện rối dám đi đường t i n h viễn không lạnh không n h ạ t hừ một tiếng sau đó tùy ý ngồi tại một trường trên ghế bành hắn biết t ứ p cô dâu vợ kịch lúc này mới vừa mới bắt đầu chân chính nhân vật chính còn chưa xuất hiện không thể không nói tôn u vui này thật rất có ý tứ hoàng diệp cũng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thiên toa cùng tề việt đem bọn hắn hai bắt lại cho ta vâng sáu cái lao giả phóng tới thiên toa cùng tề việt b ộ c phát ra khí thế cường đại gặp một màn này tất cả mọi người biết thiên toa cùng tề việt đã biến thành thu sau châu chấu tại sáu vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả trước mặt hai người bọn họ là không thể nào có còn sống cơ hội đương nhiên mà phượng quan khăn quảng vai lưu ly biểu lộ lại rất bình tĩnh trong mắt thậm chí có mỉm cười nàng biết dù là đối phương cao thủ nhiều như mây cũng không có khả năng làm gì được thiên toa cùng tề việt bắc cảnh huynh đệ chưa từng đánh không có năm chắc cầm mặc dù lạc phàm còn không có hiện thân nhưng nàng tin tưởng hắn khẳng định sẽ dùng một cái chân kinh tất cả mọi người phương thức xuất hiện trong mắt mọi người đi chết thiên toa nắm chặt đan lô hung á c đánh tới hướng chạm mặt tới mấy vị kia thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả nguyên bản mọi người coi là thiên toa sẽ trực tiếp bị xóa bỏ thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đập bay một vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả không chỉ có như thế tới gần hắn tất cả mọi người bị đập bay bị mất mạng tại chỗ tề việt tu vi rất yếu miễn cưỡng đạt tới thanh nguyên cảnh nhị tầng thế nhưng là cũng không ai có thể ngăn cản được trong tay hắn luyện đan lô huynh đệ hai người quần manh vô cùng giống như một tôn sát thần chỉ là trong chớp mắt liền diện trừ kia mười vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả hiện trường lặng ngắt như tờ đây chính là thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả nhưng vì sao tại trước mặt bọn hắn như thế không chịu nổi một kích đây cũng quá không thể tưởng tượng đi nhưng vào lúc này hoàng diệp bên người một vị lão giả thanh em bỗng nhiên vang lên phủ chủ chúng ta giống như chúng độc căn bản là không có cách phát huy ra vốn có thực lực không tệ chúng ta thực sự chúng độc đây là một loại độc mạng tính chỉ cần thôi động nguyên lực trong cơ thể l i ề n có thể cảm nhận được thân thể khó chịu hoàng diệp n ộ i tâm hung hăng run lên hắn lúc này thôi động nguyên lực trong cơ thể lại phát hiện có loại tán loạn cảm giác thực lực không bằng trước đó một phần m ư ờ i đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào hoàng diệp nổi giận gầm lên một tiếng thân thể run dày không ngừng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng sẽ trúng độc tề việt cười nói rất đơn giản a trước mấy ngày ta chui vào các ngơi ư hoàng phủ tại giếng bên trong ném mấy cái độc dược mạng tính hoàng ấp luôn miệng nói đây không có khả năng tất cả ẩm thực cùng nước đều là đi qua ngân châm kiểm tra các ă n b ả ngươi sở dĩ có thể rét chết lục quốc sư thần hẳn là cảm tạ ta hạ độc nếu không làm sao dễ dàng như vậy liền bị các ngươi đành giết lời này vừa nói ra Tam tĩnh thế tử, quần chúa trên mặt tới, ra hai ra, chúa ra mà vương viễn, vị vương vạn vạn đường cùng cùng quần không nào nghi Bọn hắn cũng không nghĩ giấu đều đối khác cách che lộ sợ. phủ ư ơ n quan g vậy mà tại dịch chủ đại nhân ta chỗ này có giải độc đan dược các người mau mau uống vào lâm cảnh bắt lấy vớt mông ngửa cơ hội lúc này lấy ra một bình đan dược giao cho hoàng ấp từ hắn chuyển giao cho hoàng diệp hoàng diệp đổ ra một mai uống vào sau cảm giác cả người nhẹ nhõm rất nhiều sau đó để hoàng ấp đem đan d ư ợ c phân phát cho phía sau hắn những cái tia thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả bọn hắn đều là hộ vệ của hắn tuyệt đối không cho sơ thất lạc pham ở đâu hoàng diệp mở miệng m a u nhường hắn cút ra đây nhận lấy cái chết nếu không ta sẽ trước đưa hai người các ngươi lên đường dứt lời chu tước vệ kéo ra ở trong tay cung tiễn nhất trí nhắm chuẩn thiên toa cùng t ề viện chúng ta thật không biết lão đại hạ lạc thiên toa nhúng bài cung tiễn a còn không cách nào uy hiếp được bọn hắn xem ra không lấy ra át chủ bài các ngươi là không có ý định cùng khai a hoàng ấp trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn ý cười người tới đem chu tam vượng cho ta để lên đến nghe được cái này thiên toa cùng tề việt biểu lộ biến dùng chu tam vượng làm con tin uy hiếp bọn hắn làm sao h è n hạ như vậy chương sáu trăm bốn mươi bảy trấn kinh đám người già sân phương thức hoàng diệp phụ tử các ngươi hai thật mẹ hắn thất đ ứ ớ c a thiên toa sắc mặt tâm trầm con của ngươi t r ắ n g trợn cướp đoạt dân nữ chiếm thành của mình bản thân liền là tại xem thường chuẩn mực bây giờ ngươi lại dùng một cái người vô tội đến áp chế chúng ta ta phát hiện các ngươi hai người thật là thất n ư c trên đời này tất cả chuyện thất n ư c toàn bộ mẹ hắn bị hai n g ư ờ i làm hoàng diệp không chút nào tức giận trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ai bảo ta là cái này thiên đồ phủ phủ chủ nếu như ngươi ngồi tại ta hiện tại trên chức vị ngươi cũng có thể muốn làm gì thì làm hắn rất phách lối không để ý tất cả mọi người nói thẳng ra nội tâm ý nghĩ thả chu tam vượng đi chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào tề việt than nhẹ một tiếng hắn căn bản liền không nghĩ tới bọn hắn sẽ đem chu tam vượng cho áp giải tới kỳ thật trong mắt bọn hắn căn bản cũng không để ý chu tam vượng sống hay chết thế nhưng là bọn hắn biết lạc phàm thiếu chu tam vượng rất lớn ân tình nếu như chu tam vượng thật sự có bất luận cái gì bất chắc lạc phàm khẳng định sẽ ấ y n ấ y cả một đời nói cho ta lạc phàm ở đâu hoàng diệp thanh âm vang lên chúng ta thật không biết ta thiên toa trên mặt nổi lên một nụ cười khổ lạc phàm chỉ nói cho bọn hắn phu t h ê giao bài sau lại xuống tới chỉ cấp bọn hắn kia hai đ a n lâu cùng giam giữ những g i ã thú kia vòng tay chữ vật trừ cái đó ra đối với lạc phàm kế hoạch bọn hắn hoàn toàn không biết xem ra các ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hoàng diệ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang đem chu tam vượng cho t a treo lên vâng hai cái chu tức vệ trực tiếp đem chu tam vượng treo ngược nói vẫn là không nói hoàng diệp nắm lên một bộ cung tên đã minh s á t n ó i cho ngươi chúng ta không biết lão đại ở đâu con mẹ nó ngươi có phải là kẻ điếc thiên toa gầm thét một tiếng hôm nay tình cảnh của bọn hắn rất bị động đây là bọn hắn chưa hề trải qua cho nên xem ảnh một hắn giận hiu hoàng diệp quả quyết kéo ra dây cung một chi cung tiễn phá không mà ra xuyên thủng chu tam vượng đầu gối để hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thân thể càng là không ngừng có quáp nói vẫn là không nói hoàng diệp lần nữa đặt câu hỏi thiên toa người coi như giết hắn chúng ta cũng không biết lão đại ở đ â u a giết hắn ta như thế nào dễ dàng như vậy hắn ta muốn để hắn sống không bằng chết ta liền không tin không cách nào bức bách lạc phàm hiện thân hoàng diệp trong mắt lóe lên một vòng hàng quang lần nữa mở cung bắn tên tiện t i ễ n đều t r ú n g chu tam vượng thân thể nhưng lại không phải trí mạng bộ vị thế nhưng là giá hỏa này lạnh giọng q u a n gọi thậm chí một chữ đều không có phát ra đương nhiên không ngừng co giật thân thể cùng nhìn về phía hoàng diệp lúc k i a ánh mắt hung ác lại có thể khiến người ta liên tưởng đến hắn giờ này khắp này căm thụ hoàng phủ chủ làm gì phiền phái như vậy ngươi trưởng khống chu tước đại trận trực tiếp tìm ra lạc phạm lại có gì khó một bên tam vương ra đường tĩnh viễn nhìn không được hoàng diệp nói vương ra nói quá lời chu tước đại trận chính là thiên đô phủ hộ thành đại trận bệ hạ có chỉ không đến binh lâm thành hạ lúc không được kích hoạt đối phó một cái tiểu tiểu sâu kiến dùng chu tước đại trận không khỏi quá đề cao hắn thiên địa lương tâm không phải hoàng diệp không muốn thi triển chu tước đại trận mà là chu tước đại trận mấy ngày nay xuất hiện trục t r ặ c thoát ly hắn trưởng không a đương nhiên loại sự tình này không thể nói bởi vì chuyện này nói ra sẽ rơi đầu đúng thế những năm này hắn bằng vào thiên đô phủ phủ chủ thân phận trong triều nhanh chóng cuộc h ờ i đắc tội rất nhiều người những người k i a sở dĩ kiên kỵ hắn đơn giản là bởi vì hắn trưởng k h ô n g chu tước đại trận nếu như biết được hắn không cách nào trưởng k h ô n g chu tước đại trận khẳng định sẽ n g h ị trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn không nói người khác liền ngay cả trước mặt vị này đối với hắn tôn kính có thừa tam vương ra cũng sẽ diệt trừ hắn phụ thân trực tiếp đem chu tam vượng giết chính là ta tin tưởng giết chết hắn đằng sau lạc phàm khẳng định sẽ hiện thân hoàng vũ thanh âm vang lên sau đó hắn cầm lấy một thanh dương c u n g muốn kéo cung bắn giết chu tam vượng hoàng diệp trực tiếp ngăn cản hắn chuyện này vi phụ tới đi hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ không nên giết chóc cũng tốt n g o ạ i tạo thật như thế hung ác thiên toa có chúc mậu vạn vạn cũng không nghĩ tới hoàng diệp vậy mà như thế hung ác ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm một cây cung tiễn phá không mà ra trực tiếp chúng chu tam vượng lồng ngực phụ thân ta chết thật thê thảm a chu tam vượng phát ra vô cùng suy yếu thanh âm hai mắt nhắm lại khí tuyệt bỏ mình lao ra vừa rồi thanh âm mới vừa rồi giống như là thiếu da a hoàng ấp giật cả mình thân thể không ngừng run rẩy hả hoàng diệp hơi n h í u lên lông mày con ta không phải ở bên người sao người là xuất hiện n g a y nhầm đi hoàng ấp vô ý thức nuốt nước miếng một cái bước nhanh xuất hiện tại chu tam vượng trước người sau đó đem chu tam vượng máu trên mặt dấu vết lao đi lộ ra một trường quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt sau khi thấy hắn dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ lao lao ra hắn mới là thiếu gia à? v a n h lời này vừa nói ra giống như một mai tạc đạn tại bình tĩnh trong hồ nước nổ tung đồng dạng cho người ta một loại đinh thai nhức góc cảm giác không chỉ có như thế còn có da đầu nổ tung cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nếu như chu tam vượng là hoàng phủ công tử gia hoàng vũ như vậy cùng lưu ly thành thân đứng tại hoàng diệp bên người cái này hoàng vũ là ai ngươi nói hắn là con ta cái này sao có thể nếu như hắn là con ta vậy ta bên người còn ta là ai hoàng diệp gầm thét một tiếng ta là đại gia ngươi hoàng vũ động một cước đem hoàng diệp đạp hạ đ à i cao như là chó gầm phân mười phần chật vật cùng lúc đó hắn tướng mạo cũng phát sinh biến hóa rõ ràng khôi phục lại trước đó dung mạo mặc dù là cái đầu chọc đây là nhan giá trị thật rất cao rất cao nhìn thấy lạc phàm sau hiện trường bộc phát ra trận trận xôn xao âm thanh ngoa tạo cái này mẹ hắn làm sao có thể ngươi nhìn ta trên thân da gà thật dày một lớp da gà a mang s á t vách đây cũng quá điên cùng đi ta thật thật không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này ra sân kinh mủ mắt chó của ta ngoa tạo chơi đ ạ i chơi thật rất rất lớn a thiên toa ngơ ngác nhìn lạc phàm trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng cho dù là hắn đều không nghĩ tới lạc phàm sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện tại hôn lễ hiện trường lô cốt lô cốt lão đại chính là lão đại hắn loại này ra sân phương thức ta coi như nằm mơ cũng không dám nghĩ a tề việt cười lên ha h a có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào quá thoải mái quá thoải mái so côn lôn sơn nhất chiến còn muốn thoải mái còn muốn kích thích thiên toa cũng lớn cười lên côn lôn sơn nhất chiến chỉ có thể coi là thảm liệt cùng thoải mái chữ căn bản cũng không sang bên mà bây giờ là thật sự thật rất thoải mái trừ một cái thoải mái chữ căn bản tìm không thấy một cái khác chữ có thể thay thế lý trương thủ lâm cảnh cùng ở đây tân khách cùng hoàng gia tất cả mọi người ánh mắt của bọn hắn đều là t r ư ờ n g to lớn con người run dậy không ngừng như là giống như gặp quỷ bọn họ cũng đều biết lạc phàm muốn tới cướp cô dâu đã từng nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức nào ra sân thế nhưng là thiên địa lương tâm a ai mẹ hắn có thể nghĩ đến hắn sẽ dịch dung thành hoàng phụ thiếu gia quan minh chính đại xuất hiện tại bãi săn thậm chí còn cùng lưu ly hoàn thành bãi đường quá trình nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi chỉ có thể nói rõ hắn gan lớn như châu chân chính để bọn hắn cảm giác dùng mình vẫn là hắn đem hoàng phụ thiếu ra ngụy trang thành chu tam vượng rất rõ ràng hắn sớm đã tính tới hoàng phụ sẽ cầm chu tam vượng đến áp chế hắn cho nên hắn đến cái thầu thiên hóa nhật để hoàng diệp tự tay giết mình như tử nghĩ đến cái này mọi người lập tức có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hôm nay vốn là hoàng phụ ngày đ ạ i hỉ có thể việc vui lại là biến thành tăng sự không cần nghĩ cũng biết hoàng diệp khẳng định sẽ chấn n ộ khẳng định sẽ đem lạc phàm bọn người tháo thành tăng khối sau đó chặt thành thịt nát cho chó ăn coi như như thế đoán chừng cũng phát tiết không được hắn sát ý trong lòng giá hỏa này điên rồi sao kỳ ninh sắc mặt tái nhận thân thể càng là không ngừng run dậy hắn biết lạc phàm ba người hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì giá hỏa này quá ác nhân ra giết người đều là một đau mất mạng mà hắn lại là trước chu tâm dù là hắn lợi dụng hoàng diệp để hắn tự tay giết chết con của mình nhưng tại trận lại có vô số cao thủ dùng lạc phàm ba người chi lực căn bản là không cách nào còn sống rời đi nơi đây m ẫ mã lưu ly cũng bị hủ đến không nghĩ tới lạc phàm vẫn đang trước mắt sau khi tính hôn lại nàng nhón chân lên tại lạc phàm trên mặt c h u ẩ n c h u ẩ n lớp nước hôn một chút mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc nàng biết lạc phàm sẽ dùng một cái kinh hạt chúng nhân nhãn phương thức đăng tràng nhưng lại không nghĩ tới hắn ra sân phương thức sẽ như thế phong cách quả thực là kinh vi thiên nhân có chút ý tứ tam vương ra đường tĩnh viễn trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiêu dung trận này cướp cô dâu đại hội s o hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đặc sắc tuyệt luân vòng vòng đan sen vì cái gì vì sao lại dạng này hoàng diệp nhìn về phía hoàng ấp hắn mắt đỏ mướn nước phát ra một trận rít gào chầm chầm hoàng ấp do sợ thân thể c ũ n g rung động lao ra ta cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này chu ta mượn v g vẫn luôn đợi trong thiên lao mà lại có trọng binh c h ấ n giữ hắn là không thể nào bị đánh trao a hoàng diệp nắm lấy y phục của hắn cả giận nói vậy ngươi nói cho ta làm sao nhi tử ta chết tại nơi này lao ra ta thật không b i ế ta hoàng ấp do khóc thật khóc một mặt là bởi vì sợ hãi một phương diện khác thì là nguồn gốc từ lạc phàm đối với hắn nghiền ép trí thông minh phía trên nghiền ép dù là hắn là thiên đô phủ tối cường n ữ sĩ có thể từ lúc lạc phàm sau khi xuất hiện hắn một mực ở vào bị tuyệt đối nghiền ép trạng thái đừng nói cùng hắn so chiêu hắn thậm chí một b ư ớ c đều không có tính ra lạc phàm kế hoạch tiếp theo vậy ngươi liền đi âm phủ suy nghĩ vấn đề này đi hoàng diệp trùng điệp đem hoàng ấp ném bay ra ngoài thân thể của hắn trực tiếp rơi vào một cái chu tức vệ dơ lên cao cao trường thường phía trên nháy mắt quắn xuyên lồng n ự c hoàng ấp chết rồi con mắt dáng dấp đại đại hắn không nghĩ tới sẽ chết tại hoàng diệp trong tay dù là chết rồi cũng chết không nhắm mắt bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không biết lạc phạm là lúc nào giả trang thành hoàng vũ như thế nào thâu thiên hóa nhật thay thế trong thiên lao chu tam vượng dù sao đêm qua hắn trắng đêm chưa ngủ một mực tại chú ý thiên lao lưu ly hành cung mà kết quả lại là để hắn chết không nhắm mắt ta người tới đem nơi này bao vây lại ta muốn để bốn người này vì ta còn chết thảm đền mạng hoàng diệp như là một đầu phát cùng hùng sư cả người b ộ c phát ra khí thế cường đại hắn giận chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phẫn nộ qua nếu như không đem đối phương đem ra công lý không đem đối phương tháo thành thắng khối an ủi ra sao nhi tử trên trời có linh thiêng hắn còn có gì mặt mũi đảm nhiệm thiên đô phụ phụ chủ giết chu tước vệ người cùng phía sau hắn những cường giả kia kêu, kêu gào phóng tới lạc phàm không muốn chết liền lăn trứng lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc nhìn xem bọn hắn thanh âm giống như trong địa ngục các quỷ t ê minh cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy nhìn thấy lạc phàm ánh mắt những cái kia chu tước vệ cùng những cái này tác thủ đều có loại trái tim đột nhiên ngừng cảm giác ánh mắt của hắn thật đáng sợ không có tình cảm chút nào ba động giống như tử thần chi nhãn mặc dù hắn chỉ có l ẻ loi một mình thế nhưng là đối phương lại có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế trong lúc nhất thời tất cả mọi người vậy mà đình chỉ tiến công này mới đúng mà căng ra một bút một bút toán hiện tại còn không phải cùng các ngươi tính sổ thời điểm lạc phàm nói nhìn về phía luyện đan công hội hội trưởng lâm cảnh trên mặt lộ ra một k i a ý cười nhậm nhạt lâm hội trưởng đại danh của ngài đối với ta mà nói thật l ạ như sấm bên thay đâu không nghĩ tới chúng ta sẽ tại nơi này loại trường hợp gặp nhau à? đây là muốn cùng lâm cảnh tính sổ sách sao kỷ ninh hô hấp không khỏi gấp rút rất nhiều đúng đúng đúng tốt nhất trước tiên đem hắn chơi chết nếu như hắn chết rồi ta liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành luyện đan công hội hội trưởng làm người không vì mình thiên chu địa diện giờ này khắc này kỷ ninh xuất phát từ nội tâm hy vọng hắn có thể thay mình g i ế t lâm cảnh về phần lạc phàm có thể hay không còn sống chạy thoát hắn chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện lâm cảnh trong mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn xem hắn ngươi muốn làm cái gì Muốn hỏi lâm cảnh có sợ hay không l ạ c phàm đáp án rất rõ ràng trước kia không sợ thế nhưng là hiện tại sợ a gia hỏa này có thể g i ế t tới b a i săn cướp cổ dâu vẹn vẹn là điểm này thực lực liền không thể khinh thường nếu như đối phương không có thực lực tuyệt đối sao lại dám g i ế t tới nơi này lạc phàm nói kỳ thật ta thật rất tức giận thật thật rất tức giận xin hỏi ngươi biết tại sao không lâm cảnh hơi n h u lên lông mày bởi vì ta tuyên bố qua liên quan tới ngươi lệnh treo giải thưởng không chỉ là dạng này lạc phàm nói tuyên bố lệnh treo giải thưởng đây là chuyện tốt tối thiểu có thể chứng minh ta cùng những người khác khác biệt đây là ngươi không nên dùng một mai ngũ phẩm đan dược đến vũ nhục ta chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta lạc mẫu người liền đáng giá một mai ngũ phẩm đan dược sao n g ư ơ i vũ nhục ai đ ấ y ngươi cái gì ở đây tất cả mọi người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ ngũ phẩm đan dược vũ nhục người ngoa tạo nếu quả thật chính là dạng này chúng ta thật nghĩ bị vũ nhục ta cho nên ngươi là muốn giết ta sao lâm cảnh mặc dù khẩn trương đây là ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia k h i n thường đây là hoàng phủ công tử hôn lễ hiện trường mặc dù công tử nhà họ hoàng bị giết có thể hắn dù sao cũng là tới tham gia hôn lễ khách quý hoàng diệp như thế nào lại cho phép có người ở đây động đến hắn nếu không phải như thế k i a cùng đánh mặt mình có cái gì khác nhau hắn sẽ cho phép phát sinh loại sự tình này sao lạc pham rất thành thật đúng a ta đến tiên đô p h ủ một là vì giết người hai là vì cướp cô dâu hai chuyện này phải từng cái từng cái hoàn thành thân là một cái có ép buộc chứng người ta không muốn làm loạn thứ tự trước sau còn chưa dứt lời hạ hắn liền hóa thân thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại lâm cảnh trước người tốc độ thật nhanh nhìn thấy lạc phàm tốc độ về sau tất cả mọi người giật nảy cả mình căn bản không nghĩ tới tốc độ của hắn sẽ như thế cực nhanh Cút. lâm cảnh phản ứng cấp tốc một trường đánh phía lạc phàm trường phong liệt liệt phàm phất liền ngay cả không khí đều đánh nổ đồng dạng lạc phàm ra quyền nên kích quyền trường chạm vào nhau một đạo t r ầ m m u ộ n thanh â m bỗng nhiên quanh quần ra lâm cảnh trực tiếp miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ đáng chết vì cái gì ta nguyên lực cũng tán loạn chẳng lẽ ta cũng trúng độc lạc phàm chúc mừng ngươi ngươi học được đậm lâm cảnh lại nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi mặc dù hắn có giải độc linh đan rượu dược thế nhưng là vừa rồi đều cho hoàng diệp a hiện tại hắn biết rõ chúng độc lại không cách nào giải độc lạc phàm nói nói đến chuyện này ta còn phải cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi cho kia năm loại đan dược ta căn bản luyện chế không ra nhiều như vậy độc dược ta cho kia năm loại đan dược ta lúc nào cho ngươi đan dược rồi lâm cảnh c a o mày một bên kỷ l i n h thân thể run dậy trên mặt không có một tia huyết sắc thiên địa lương tâm hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc phạm vậy mà lại nói ra những lời này tới n à y bằng với là bán đi hắn a thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cho rằng lạc phạm có lương tâm muốn giúp hắn diệt trừ l â m cảnh để hắn trở thành luyện đan công hội hội trưởng hiện tại xem ra hắn sai mười phần sai a gia hỏa này lương tâm đại đại hư một chữ cũng không thể tin tưởng chính mình từ ban đầu liền không nên hợp tác với hắn a đây quả thật là bảo hộ l ộ ậ t g a kỳ đ i n h là ngươi lúc trước ngươi hỏi ta yêu cầu dược liệu là vì cho lạc phạm luyện chế độc dược lao tử không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn hại ta lâm cảnh nhìn về phía kỷ ninh trong mắt tràn đầy sắc ý dứt lời lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi hắn không nghĩ tới hại hắn sẽ là kỷ ninh không phải ta ngươi đừng muốn ngậm máu p h u n người chuyện này cùng ta không có quan hệ kỷ ninh mặt không biểu tình q u á t to một tiếng nếu như chỉ là cùng lâm cảnh trở mặt cũng là thôi nhưng nếu như thừa nhận chuyện này vậy thì đồng nghĩa với cùng hoàng diệp trở mặt ta hoàng diệp là hắn có thể đắc tội n ổ i sao phụ chủ đây hết thể đều là kỷ ninh trong bóng tối rợi c h quỷ mấy ngày trước hắn đã từng hướng ta yêu cầu dược liệu lâm cảnh cả g ậ n nói hắn cùng lạc phạm là cùng một bọn nhất định phải đem bọn hắn hai bắt lại dùng bọn hắn trên cổ đầu người tế điện công tử trên trời có linh thiêng a hoàng diệp ánh mắt đạo mạn hắn không có lên tiếng mà là từ từ nhắm hai mắt tại cảm thụ chu tước đại trận hắn muốn một lần nữa trưởng không chu tước đại trận từ đó đối kháng lạc phạm về phần lâm cảnh sinh tử hắn căn bản liền không có để ở trong mắt mặc dù hắn cũng là tới tham gia nhi tử hôn lễ có thể lục quốc sứ thần không giống cũng là tới tham gia nhi tử hôn lễ sao người có thể đi chết lạc phạm lần nữa ra quyền một quyền đánh phía lâm cảnh hai quyền chạm vào nhau lạc phàm cùng lão giả kia đều là lui lại mấy bước và lão ngươi làm sao lại đến lâm cảnh một mặt mừng như điên nhìn xem lão giả vạn đình i ế p sợ. Đây c h ánh mắt đạo mạc nói đến đây hướng về ba vị vương ra gật đầu ra hiệu sau đó nhìn về phía lạc phàm nói ngươi vì sao muốn mưu hại ta luyện đan công hội hội trưởng lạc phàm niết nhược lên muốn biết nguyên nhân vạn đình lão phu nhất định phải biết nguyên nhân lạc phàm kỳ thật cũng không có gì các ngươi luyện đàn công hội người cùng ta đấu đan bại bởi ta đằng sau muốn đổi ý mà lại một vị phó hội trưởng cưỡng ép xuất thủ muốn giết ta bị ta phản s á t về sau cái này lâm cảnh liền công khai treo thưởng muốn mượn người khác chi t h ủ diện trừ ta thử hỏi ta giết hắn hẳn là hợp tình hợp lý à. vạn đỉnh hơi n h í u lên lông mày lâm hội trưởng hắn nói là thật sự lâm cảnh sắc mặt tái n h u ậ đấu đan đây là luyện đàn công hội chế định quy tắc thăng thì sinh bại thì chết nguyên nhân chính là như thế luyện đan công hội mới có thể được người tôn trọng mới có lấy hiện tại uy tín lực mà bây giờ lâm cảnh lại là trước mặt mọi người làm trái quy tắc này không thể không nói ảnh hưởng này luyện đan công hội uy nghiêm coi như lâm cảnh làm trái luyện đan công hội quy tắc cái kia cũng phải bị tổng bộ thẩm phán cùng xử phạt người khác không có tư cách lấy tính mạng của hắn vạn đỉnh ánh mắt đạm m ạ n ta liền biết các ngươi đều là một đám cấu kết với nhau cắt bã lạc phàm hung havun ă n trong mắt hiện ra một tia s ắ c ý ngươi là muốn bảo đảm hắn sao vạn đỉnh không ta sẽ dẫn hắn tiến về kinh đô đi thẩm phán hắn lạc phàm hỏi ngược lại nếu như ta không chịu đâu vạn đỉnh trên mặt lộ ra một tia khinh thường ngươi còn chưa có tư cách phủ định lao phu quyết định ta nếu là muốn giết người động động ngón tay liền có thể làm được thật là như vậy sao lạc phàm khỏe miệng có chút dương lên nguyên bản có giữ lại hắn giờ khác này phóng xuất ra địa nguyên cảnh cường giả khí tức giống như lũ quét cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác c ác bách địa nguyên cảnh hắn là địa nguyên cảnh cường giả ngoa tạo hắn là thế nào làm được hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành địa nguyên cảnh cường giả u ố n g t h u ố c đi g i a hỏa này quả thực chính là quái vật a người vây xem nhóm buộc phát ra trận trận tiếng thán phục đối với lạp p h à m rất nhiều người vẫn là nghe nói qua nhất là lý trưng ơ thủ môn d a i đại đại đều chặt cớp trong lòng càng là dâng lên thao thiên cự lãng cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào a vì cái gì thời gian ngắn như vậy g i a hỏa này liền từ khai nguyên cảnh nhảy lên trở thành địa nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả g khai nguyên cảnh hôn nguyên cảnh thanh nguyên cảnh địa nguyên cảnh không đến một tháng thời gian liền có như thế tốc độ kinh người hắn là ma quỷ sao địa nguyên cảnh cường giả rất rất ít phóng nhãn toàn bộ đại v i ê n quốc đó cũng là phượng m a u lân r ắ c đồng dạng tồn tại lâm cảnh kinh ngạc đến ngây người trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt hối hận cái này mẹ hắn là cái gì thiên phú a ta tại sao phải cùng hắn là địch đường tính viễn bọn người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong cũng tràn ngập thật sâu hãi nhiên kẻ này tuổi còn trẻ liền trở thành địa nguyên cảnh cường giả nếu là nửa đường bất tử đợi một thời gian tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ dù là ngươi là địa nguyên cảnh cường giả lại như thế nào lão hủ bước vào địa nguyên cảnh đã mấy chục năm lo gì không cách nào giết ngươi vạn đỉnh trong mắt sát ý lang nhiên đưa tay ở giữa một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay thiện tay l ắ c một cái trường kiếm buộc phát ra một trận kiếm minh giống như một đạo cực quang hướng về lạc phàm chém giết mà đi chiêu chiêu trí mạng dị thường ngon độc lão đại tiếp lấy thiên toa trực tiếp cầm trong tay đan lô ném cho lạc phàm lạc phàm một phát bắt được đan lô nổi giận gầm lên một tiếng đan lô trực tiếp vỡ vụn vạn đỉnh trường kiếm giống như sao trổi đụng địa cầu đan lô trực tiếp n ệ n ở vạn đỉnh trên thân ngay sau đó vạn đỉnh tại vô số xong kinh dị ánh mắt hạ trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ quang vinh trở thành lạc phàm đi vào dương gian cái thứ nhất đánh thành huyết vụ người Chủ thích, trước cộng gốc chỉ có việc, đổi mới thiếu cái việc mặc cầu chỉ có thiếu thêm hôm thêm hôm hôm Hai tình, nhưng phòng thiếu Hai, khen thưởng việc này, mặc dù lăn lộn cầu qua khen thưởng, nhưng đều là nói đùa. Mà lại không trường, tăng trường, tăng trường, tổng trường. trường. trường, trường, tại một dưới mới mới mới mới đó Đúng đổi đổi đổi đó đổi đó đáy đều đùa. điều nói nói mỗi giữ lại kiện qua sau ngu xuẩn kêu qua qua, nay nay ngày vẫn vẫn ngừa ngày nào nào này, lăn lộn lần gạo. Mà vậy, về vì sự sẽ là dù kinh tế so sánh túng vẫn không cần khen thưởng giữ lại đặt mua là được coi như có ngu xuẩn đứng tại đạo đức điểm cao bức bức lại lại thậm chí còn chạy đến bảy bên trong mắng ta dừng lại sau đó lui bảy ngươi nếu có gan thì đừng lui a ngươi đừng sợ a cảm tạ hạ thư hữu thuận hưng hơi tu sợ ngươi t h ở ơ 0 a hai mươi ba h ư ở n g thụ hòa bình mỹ d i n h svê đúc xây hồng nhan 0 0 3 3 6 7 1 9 6 á u s ơ n không phải sơn t h ủ y không phải nước nhiều vị huynh đệ khen thưởng chương sáu t r ư ơ làng quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nổ vạn đỉnh thân thể trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ tại thế lương mùa đông càng bắt mắt không chỉ là vạn đ ỉ n h nổ ở đây tất cả mọi người đều không ngoại lệ tất cả đều có loại sù lông cảm giác bọn hắn lông tơ đều dựng đứng mỗi người đều dài đại hai mắt cùng miệng nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng một đợt lại một đợt căn bản là không có cách bình tĩnh không phải bọn hắn không muốn bình tĩnh mà là căn bản bình tĩnh không được vạn đ ỉ n h đây chính là vạn đ ỉ n h a đại viêm quốc luyện đan tổng hội phó hội trưởng có được địa nguyên cảnh nhị tầng tu vi loại này cấp bậc tồn tại phóng nhãn toàn bộ đại viêm quốc đó cũng là xếp hạng trước một trăm tồn tại thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn sẽ bị người dùng một cái luyện đan lô trực tiếp nện thành huyết vụ cho dù chết thậm chí đều không thể lưu lại một bộ toàn thây a hung ác lạc pham quả ác không chỉ có thủ đoạn hung ác thực lực dùng dị thường hung ác ngắn ngủi không đến gần hai tháng liền từ một vị khai nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ nhảy lên trở thành địa nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả thậm chí còn trước mặt mọi người giết chết luyện đan tổng hội phó hội trưởng loại thực lực này thật chấn kinh đến tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ thuộc về lâm cảnh xem ảnh một hắn vốn cho rằng vạn đ ỉ n h xuất hiện có thể đánh giết lạc phàm bảo đảm hắn một mạng thế nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ là loại kết quả này ai có thể nghĩ tới ngay cả trong lòng của hắn chúa cứu thế đều bị đối phương vô tình đánh giết rồi lạc phàm tay cầm luyện đan lô hướng về lâm cảnh đi tới lâm hội trưởng ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói ngươi là ma q u ỷ sao lâm cảnh hoảng sợ nhìn xem hắn thân thể không ngừng lui lại lạc phàm nết miệng lên vấn đề này ngươi có thể đi trên hoàng tuyển lộ suy nghĩ dứt lời trong tay hắn đan lô rời tay bay ra t r u nghiệp đánh vào lâm cảnh trước người giờ khắc này đan lô nổ tung như là đạn pháo nội ẩn cất dấu mảnh vỡ chui vào lâm cảnh trước người lồng ngực của hắn trực tiếp liền tặt nòng vô cùng thảm liệt mà hắn cũng tại chỗ chết thảm ở đây những người kia nội tâm đều chết lặng hung ác quá ác g i a hỏa này vậy mà hung ác đến đem một cái thất phẩm đan lô đều đánh nổ nội tâm của hắn sát y đến cùng cường liệt bao nhiêu a lạc phàm phủi tay quay người nhìn về phía hoàng diệp trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt t u t tiếp súng có thể tính toán đệ nhị bốc t ư ớ n g hoàng diệp nội tâm hung hăng run lên người muốn giết chết ta đổi lại bình thường hoàng diệp khẳng định không sợ lạc phàm nhưng bây giờ hắn dùng sức một mình miễu s á t và đỉnh vẹn vẹn là phần này thực lực ở giữa sân cũng chỉ có một người có thể chống lại bên kia là thất châu thân vương đường t i n h viễn trừ cái đó ra căn bản không có người có thể đối phó hắn dù là phía sau hắn những cường giả kia tất cả đều khôi phục lại đ ỉ n h phong thời kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn địa nguyên cảnh phía dưới đều sâu kiến lời này cũng không phải thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy địa nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ c ù người nếu h n là dết ta n i chắc chắn bị triều đình truy sát vô luận là chân trời góc biển đều không có chỗ ẩn thân của ngươi lạc phà mặt mỉm cười ta đã diệt kiếm linh sơn giết nhiều ngươi một cái cũng coi như không là cái gì à coi như không giết ngươi triều đình sẽ bỏ qua ta sao hoàng diệp trầm mặc kiếm linh sơn sự kiện kia ảnh hưởng cực kỳ ác liệt dù sao chết thế nhưng là hơn năm người a lạc phàm nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng cho nên giết hắn c ũ n g không giết hắn tính chất đều như thế chính là như thế làm sao không giết hắn lạc phàm ngay cả hoàng diệp cũng không biết nên như thế nào phản bác ta hoàng diệp chính là thiên đô phủ phụ chủ hôm nay ngươi tại con ta trong hôn lễ nháo sự đồng thời hại chết con ta lão phu coi như liều chết cũng muốn giết ngươi vì con ta cùng kiếm linh sơn những cái kia vô tội vong linh lấy lại công đạo hoàng diệp trùng điệp hừ lạnh một tiếng hắn uống vào một mai đan dược trực tiếp uống vào khí thế lập tức tăng v ọ n vậy mà đạt tới địa nguyên cảnh nhất tầng lạc phàm vốn nắn một điểm không phải ta giết con của n g ư ơ i là n g ư ơ i giết con của n g ư ơ i con của ngươi chết tại ngươi trong tay còn có hôm nay không phải hôn lễ của hắn là hắn tăng lễ phúc hoàng diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đúng a nhi tử là hắn giết hôm nay cũng không phải hôn lễ của hắn là hắn tăng lễ a nghĩ đến cái này hắn độ hỏa công tâm họ lạc đi chết hoàng diệp trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm hắn tay cầm trường kiếm thẳng hướng lạc phàm màu bạc trắng thân kiếm tại không trung s ả y qua giống như là một đầu săn mồi linh xả lão đại tiếp lấy tề việt cũng cầm trong tay đan lô ném đi cho lạc phàm lạc phàm bắt lấy đan lô cùng hoàng diệp kịch chiến cùng một chỗ dù là đan lô nặng nề g h vô cùng nhưng tại trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng vương minh ngươi cho rằng một trận chiến này hoàng diệp có thể hay không chiến thắng thất vương ra đường tinh thần nhìn về phía đường tĩnh viễn ánh mắt bên trong tràn ngập h ế u kỳ đường tĩnh cười lắc đầu mặc dù hoàng diệp phục d ụ n g đ ể thăng cảnh giới đang ăn dược có thể cử động lần này sẽ thiêu đốt tính mạng của hắn mà lại coi như như thế cũng không phải là đối thủ của lạc phàm kẻ này thực lực rất mạnh tuyệt không phải hoàng diệp có thể chống đỡ cản trừ phi hắn vận dụng chu tước đại trận dứt lời lạc phàm trong tay đ a n lô đạp nát hoàng diệp trường kiếm trong tay sắt thân thể của hắn lướt qua hoàng diệp lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi x ư ơ n g sần đã thật sâu lom xuống dưới nhìn qua rất là suy yếu lạc phàm hoàng diệp lộ ra lá bài tẩy của ngươi đi bằng vào thực lực ngươi bây giờ c ă như lão phu thật muốn kháng chỉ đã sớm vận dụng chu tước đại trận đem các ngươi bắt tới như thế nào lại để các ngươi có cơ hội để lợi dụng được hôn đến nơi đây nghe được cái này ở đây tất cả mọi người đều là đối hoàng diệp có loại nổi lòng tôn kính cảm giác ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà như thế trung thành cảnh cảnh mặc dù bệ hạ có mệnh có thể chuyện cũ kể thật tốt tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận coi như hắn kích hoạt chu tức đại trận cũng có thể tìm lý do lấp liếm cho qua liền ngay cả đường t i n h viễn các loại ba vị vương g i a cũng đều lộ ra khen ngợi chi ý đều nói hoàng diệp ủ n g binh tự trọng dã tâm mừng mừng hiện tại xem ra những cái kia đều là lời đồn đi chết hoàng diệp nổi giận gầm lên một tiếng tay không tất sát hướng về lạc phàm vào tới dù là tử vong hắn cũng không sợ cũng không thể chống lại bệ hạ ý chỉ người muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi l ạ c phàm một cước đạp hướng hoàng diệp l ự c đem nó một cước đá ra bay ra ngoài hơn mười mét trong miệng hoa h o a phun tiên huyết l ạ c phàm ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi hoàng diệp mơ hồ không do gầm thét một câu ngươi còn sống lúc ta đều không sợ như thế nào lại sợ biến thành quỷ ngươi l ạ c phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường mà liên tại hắn chuẩn bị xuất thủ đánh giết đối phương thời điểm một đạo thanh âm đạo mạc vang lên người trẻ tuổi có chừng có mực đi lạp phàm quay đầu nhìn về phía nói chuyện đường tĩnh viễn trong mắt l ó e lên một vòng ý cân nhắc ngươi muốn lo chuyện bao đồng chương 649, đừng tự cho là đúng được không nghe được đường t i n h viễn ở đây những cái kia tân khách lúc này mới nghĩ đến nơi này còn có một vị thất châu thân vương có hắn ở đây như thế nào lại trơ mắt nhìn hoàng diệp bị hắn đánh giết hắn khẳng định sẽ ra mặt ra sức bảo vệ hắn thế nhưng là nghe tới lạc pham sau tất cả mọi người suýt nữa sợ kẻ ra quần g i a hỏa này quả nhiên là không sợ trời không sợ đất t a vậy mà chất vấn thất vương ra có phải là muốn lo chuyện bao đồng đây thật là gan to bằng trời đường tĩnh viễn trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt hoàng phủ chủ chính là đại v i ê m quốc tam phẩm trọng thần bản vương thân là cựu thiên thuế muốn bảo vệ ta đại v i ê m quốc t h ầ n tử này làm sao có thể xem như xen vào việc của người khác đâu thiên toa h á n g dọn một cái nói tia cái gì ta cần cái miệng tại chúng ta quê quán cựu thiên thuế là thái giám ngoa t ạ o làm sao còn có một cái không sợ trời không sợ đất chủ hắn đây là trước mặt mọi người nhục nhã thất vương gia đây là tại đánh hắn mặt ta đường tĩnh viễn hơi nhịu lên lông mày trong mắt lóe lên một vòng kinh người sắc ý nhưng thân là đại viên quốc thất vương gia cựu thiên thuế hắn sẽ không bị tâm tình tiêu cực choáng váng đầu góc lạc phàm ngươi cùng hoàng phụ chủ ở giữa ân đoán cùng luyện đan công hội ân đoán bản vương đã biết được mặc dù các ngươi xúc phạm tội chết nhưng lại là có thể tha thứ đường t ĩ n h viên thanh âm chậm rãi vang lên lạc phàm cởi ư hỏi nếu như ta không có đoán sai tiếp xuống ngươi muốn nói đây là a không tệ các ngươi cần tùy tùng bản vương trở về kinh đô từ vương huynh đến định đoạt đường tính viên nói các ngươi có thể yên tâm bản vương dùng trên đầu thất trâu cho các ngươi bảo đảm chỉ cần các ngươi tùy tùng bản vương trở về kinh đô tất nhiên sẽ cho các ngươi một con đường sống những người khác mắt trợ tròn hiển nhiên không nghĩ tới đường tĩnh viễn lại muốn ra sức bảo vệ lạc phàm bọn người lạc phàm tiếu dung không thay đổi chúng ta d i ệ t kiếm linh sơn xem ảnh một đường tĩnh viễn bản vương biết lạc phàm ta còn giết luyện đàn công hội mấy vị hội trưởng đường tĩnh viễn luyện đàn công hội thế lực cố nhiên rất mạnh nhưng lại phải bị triều đình quản chế mà lại người giết những người kia đều là có tội người dù là luyện đàn tổng hội cũng không dám giống ngươi nổi lên không chỉ có như thế b ọ cho, cảnh cảnh cho nên sẽ c dù là ngươi đã từng bị ép phạm phải qua rất nhiều tội cũng là có thể tha thứ đám người thoải mái biết đường tĩnh viễn vì sao muốn ra sức bảo vệ lạc phàm nhân nguyên cảnh cường giả đây tuyệt đối là giữa thiên địa trí cường giả phất tay có thể hủy hoại một toàn núi cao có được bài sơn đ ả o hải thực lực thiên đô phủ cố nhiên vững như thành đồng thế nhưng ngăn cản không nổi một vị nhân nguyên cảnh cường giả tiến công lạc phàm bọn người cố nhiên cuồng vọng phách lối tàn nhẫn nhưng thiên phú của bọn hắn cũng là không cách nào phủ định chỉ cần không phải đồ đ ầ n đều có thể nhìn ra thiên phú của bọn hắn cùng tương lai trưởng thành không gian lạc phàm lại hỏi cho nên chúng ta phải hiệu mệnh triều đình cũng không thể nói hiệu mệnh triều đình đi đường t i n h v i n ó i các ngươi sẽ thăng quan tiến tước nắm giữ ấn xoái phóng ấn trở thành vô số người sùng bái cùng ngưỡng vọng tồn tại lời này vừa nói ra tất cả mọi người cảm giác tim đập nhanh hơn thăng quan tiến tước nắm giữ ấn xoáy phong ấn đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a mà bây giờ đối với lạc phàm một đoàn người đến nói lại là dễ như trở bàn tay đừng nói người bình thường liền ngay cả hoàng diệp trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ thiên đô phủ phủ chủ địa vị cố nhiên cao thượng cố nhiên nắm quyền lớn nhưng lại không cách nào cùng trong kinh đô những cái kia nắm giữ ấn xoáy phong ấn trọng thần so xanh a nghĩ đến cái này trong lòng của hắn dâng lên một trận không lòng. Vốn cho rằng đường tĩnh viễn sẽ giết lạc Phạm, thế nhưng là, kết quả lại cùng hắn tưởng tượng giết lạc là, lại một cam phàm, thế kết cho sẽ quả biết ê n trong khác b ệ t Hắn b i một khi lạc phàm t h y tùng đường tĩnh viễn bọn người trở về kinh đô từ nay về sau hắn muốn báo thủ kiện là chuyện không thể nào đến thời điểm liền ngay cả hắn nhìn thấy lạc phàm cựu nhân này cũng phải sưng hô một tiếng lạc đại nhân nghĩ đến cái này hắn cảm giác mười phần nén giận thậm chí là b i ế t khuất mà liền tại lúc này lạc phàm thanh n m bỗng nhiên vang lên trừ phi long ỉ để ta ngồi long bảo để ta mặc nếu không ta là sẽ không theo tùy các ngươi trở về kinh đô hắn giống như là bình tĩnh mặt hồ rơi vào một mai cự thạch nháy mắt dẫn phát t h à o thiên cự lãng làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra mơ hồ biểu lộ ta xuất hiện nghe nhầm sao hắn vừa rồi nói muốn ngồi lo nghỉ mặc long bảo ngoa tạo a hắn đây là d ắ p tâm làm loạn muốn tạo phản a cái này mẹ hắn thật là chu cựu tộc đại tội ngươi là nghiêm túc giờ khắc này đường t ĩ n h viễn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất biểu lộ vô cùng đóng ầ m lạc phàm núi ta người này đi không có quá lớn trí hướng nắm giữ ấn xoáy phong ấn với ta mà nói căn bản cũng không cảm thấy hứng thú trọng yếu chính là ta không nguyện ý khuất tại người khác phía dưới đây không phải là ta muốn sinh hoạt cho nên đi theo các ngươi trở về kinh đô cũng được đó chính là đem hoàng vị nhường cho ta nếu như không thể vậy liền không bàn nữa đi ta vốn không muốn giết ngươi nhưng bây giờ ngươi thành công chọc giận bản vương đường tính viên trong mắt sát ý nổ bắn ra khiến người không rét mà run ngu xuẩn tự cho là đúng đại ngốc bức tề việt tiếng cười nhạo vang lên ngươi coi là thật cho rằng chúng ta ngu xuẩn như vậy sẽ nghe lời ngươi sau đó cùng ngươi tiến về kinh đô chịu chết sao đ ừ n g mẹ hắn tự cho là đúng kỳ thật ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn giết chúng ta đúng vậy mặc dù ngươi biểu hiện ra một bộ quý tài chi ý thế nhưng là ngươi so tất cả mọi người rõ ràng bằng vào ngươi là căn bản không cách nào thuần phục chúng ta cũng vô pháp trưởng không chúng ta cho nên ngươi vô luận như thế nào cũng phải diệt trừ chúng ta bởi vì chúng ta chứng kiến lục quốc sứ thần bị các ngươi chém giết hình ảnh các ngươi sợ chúng ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài nếu là như vậy các ngươi đại viên quốc sẽ gặp mặt khác lục quốc vây khốn mà lấy trước mắt ngươi không có lòng tin có thể chiến thắng lão đại của chúng ta cho nên ngươi lựa chọn lấy lui làm tiến cho chúng ta đ ó i ăn bánh vẽ chờ chúng ta đến kinh đô về sau nơi đó chính là chúng ta mất mạng chi điện ta nói rất đúng a đường tính viễn nội tâm hung hăng run lên hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương liếc mắt liền xem thấu hắn dụ ý mà lại phân tích đạo lý rõ ràng cùng kế hoạch của hắn giống nhau như đúc cái này khiến hắn có loại cảm giác không rét mà run g i a hỏa này là trong mấy người thực lực yếu nhất thực lực yếu nhất đều có loại này mưu trí Thế lạc c phàm ù nếu g khủng thiên toa trí phải mưu bố đ n trình độ nào. Nghĩ đến cái này. Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Có loại bị người đánh mặt cảm giác. Phẫn nộ. loại loại cái giác giác. mặt mặt độ cảm Có cảm bị x ấ hổ.、Nếu、như ế u n sớm biết tề việt cái này thanh nguyên cảnh nhất tầng g i a hỏa đều có loại này mưu trí hắn như thế nào lại tại trước mặt bọn hắn chơi mưu kế cái này cùng múa dịu qua mắt thợ có cái gì khác nhau hoàng d i ệ p cười tình cảm tam vương gia cũng không phải là muốn bảo trụ đối phương a nếu như hắn thật muốn giết chết lạc phạm bọn người bằng vào bốn người bọn họ làm sao có thể còn sống rời đi nơi này chương sáu trăm năm mươi kiếm đến đã các người muốn như thế bức thiết đi chết bản vương liền thành toàn các ngươi đi đường tính viễn tay phải ngưng nắm xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen thân kiếm đen nhánh dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống chết xạ ra như kim loại h à n quang khiến người không rét mà run cũng làm cho nhiệt độ trợt hạ xuống mấy độ chết đường tính viễn tay cầm trường kiếm hướng về lạc phàm xung phong mà đi lạc phàm hơi n h í u lên lông mày đường tính viên thực lực hẳn là tại địa nguyên cảnh nhị tầng chi phối thực lực của hắn là không cách nào uy hiếp được hắn thế nhưng là trường kiếm trong tay của hắn lại làm cho lạc phàm n g ư ờ i được khí tức nguy hiểm nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh hắn vung lên trong tay đàn lô đập tới đường tĩnh viễn dơ kiếm đón đỡ trường kiếm chém vào đàn lô bên trên lưu lại từng đạo v ế t kiếm sâu thanh kiếm này quả thật không phải là phàm vật lạc phàm âm thầm kinh hãi mặc dù hắn đoán được thanh trường kiếm này uy lực bất phàm thế nhưng không nghĩ tới sẽ như thế dữ dội suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái đối phương thế nhưng là đại viên quốc tất châu thân vương chính là cựu thiên t u ế binh khí trong tay của hắn như thế nào phàm vật chết đi cho ta lạc phàm bật lên mà lên trong tay đan lô nhắm ngay đường t ĩ n h viễn đập tới không có bất kỳ cái gì dư thừa sức tưởng tượng chiêu thức xem ảnh một chính là thuần túy dùng đan lô xem như vũ khí hắn đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội đường t ĩ n h viễn dơ kiếm đón đỡ cuối cùng lạc phàm trong tay đan lô nện ở đường t ĩ n h viễn dựng lên trên trường kiếm vain một đạo giống như như sấm xét tiếng va đập đống nhiên văng lên kinh khủng khí lạng hướng về bốn phương tám hướng nghiên ép mà đi nhấc lên trên đất bụi đất cùng cỏ dại trang diện giống như tật thế đây là hai người tuyệt không tách ra lạc phàm khống chế trong tay đan lô tiếp tục hướng về phía dưới nghiền ép mà đi đường tính viên hai tay cũng dần dần uốn lượn đan lô đã gần như dán tại hắn trên mặt hắn thậm chí có thể cảm nhận được đan lô phát ra mùi thuốc mà bây giờ hắn căn bản vô tâm đi nghe những thuốc kia hương Cút. đường tính viên cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ đến cánh tay vọng tưởng đem lạc phàm đánh lui nhưng lại tại hắn nguyên lực còn chưa thả ra ngoài thời điểm lại cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng tại trên lò luyện đan b ộ phát ra tùy theo hai cánh tay của hắn chuyển vào trong cơ thể của hắn cùng lúc đó l ạ c phàm trong tay đan lô cũng nện ở trên người hắn để hắn liền lùi mấy bước trong miệng cũng tràn ra một vệt máu gặp một màn này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người đại viêm quốc thất châu thân vương đường đường cựu thiên tuế đường t i n h viễn vậy mà không địch lại l ạ c phàm đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi cơ bản thao tác chớ nên ngạc nhiên càng không cần hô 66666. t h i ê n toa cười nói một câu lưu ly cùng tề việt trên mặt cũng đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặc dù bọn hắn đi vào dương gian sau thực lực yếu bất rất nhiều thế nhưng là luận chém giết gần người thuật lại có bao nhiêu người có thể đủ so được với bọn hắn có thể so sánh được lạc p h ạ m nhất là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ hoàn toàn có thể phát huy ra lạc p h ạ m ưu thế đường tính viễn sắc mặt â m trầm nhìn xem lạc p h ạ m sắc ý trong lòng càng ngày càng mạnh hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi một người trẻ tuổi đây đối với hắn đến nói là vô cùng nhục nhã hắn biết đối phương một mực chờ đợi tự mình ra tay bởi vì xuất thủ trước người kia sẽ lộ ra sơ hở hắn đang chờ đợi cơ hội kia cho mình một cái tuyệt xác thanh trưởng kiếm g a o ra đầy cho ta lạc phàm lần nữa phát động mãnh liệt tiến công đan lô hung hăng đánh tới hướng đường tĩnh viễn đường tĩnh viễn thực lực rất mạnh cũng có binh khí sắp bén thế nhưng là vừa rồi hắn lại là bị thương lạc phàm nguyên lực ở trong cơ thể hắn thương tới hắn ngũ tạng lục phủ bây giờ trực tiếp bị lạc phàm nghiền ép lộ ra chật v ậ t không chịu nổi đinh làm lạc phàm đan lô nện ở đường tĩnh viễn trường kiếm trong tay thời điểm đường tĩnh viễn chỉ cảm thấy miệng cọp giống như là bị xé nứt trường kiếm trong tay càng là rời tay bay ra ngoài thiên toa phản ứng cực nhanh nháy mắt xuất hiện tại thanh trường kiếm kia rơi xuống vị trí n ắ m trong tay c ư ờ i lên ha h a lão đại hảo kiếm lạc phàm liếc mắt ta cảm giác ngươi đang mắng ta thiên toa thật là hảo kiếm a lạc phàm không để ý đến hắn quay đầu nhìn về phía đường tĩnh viễn hiện tại ngươi còn có cái gì c h i ê u có thể lộ ra đến rồi đường tĩnh viễn run run rẩy rẩy cầm hữu quyền tiên huyết không ngừng nhỏ xuống mà sắc mặt của hắn cũng càng thêm âm n g trầm thân là đại viêm quốc thất châu thân vương cựu thiên thuế hắn còn chưa hề trải qua hôm nay loại này vô cùng n ụ c nhã lạc phàm hôm nay không giết các ngươi khó tiêu bản vương mối hận trong lòng đường tĩnh viễn gầm nhẹ một tiếng hai tay của hắn b ấ m quyết một đạo kim sắc quang mang ở sau lưng chậm rãi hiện hiện huyên hóa thành một cái đại ấn màu và nóng g đại ấn phía trên chiếm cứ một đầu sinh động như thật mánh hổ hắn đứng tại đại ấn phía trên mọc ra miệng lớn dính máu nhất là mấy cái kia r ă n g nanh lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác đại ấn không lớn chỉ có to bằng miệng chén thế nhưng là lại t à n mát ra một cô cường đại khí thế phản phất là một đầu thượng cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều trong cảm giác tâm tượng là bị một cái bàn tay vô hình cầm có loại gần như cảm giác hít thở không thông lạc phàm biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều cái này đại ấn vậy mà cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm hương vị loại cảm giác này là hắn tiến vào dương gian lần thứ nhất cảm nhận được lạc phàm ngươi lập tức sẽ chết hoàng diệp cười lên ha hả đây là ta v i ê m quốc mãnh hổ đại ấn uy lực vô tận chính là một kiện chân chính linh bảo đường tính viễn bị đánh bại hắn rất khiếp sợ đây là hắn cũng không lo lắng bởi vì hắn biết đường tính viễn nằm trong tay đường quốc ba kiện linh bảo một trong mãnh hồ đại ấn một khi sử dụng cái này linh bảo dù là lạc phàm là địa nguyên cảnh thập tầng cường giả cũng phải n u ố t hận đi chết đường tính viễn nổi giận gầm lên một tiếng phía sau đại ấn hóa thành một vệ kim u a n g hướng về lạc phàm đập tới lạc phàm giơ lên đan lâu n g ă n cản đây là cái này đại ấn lại là nháy mắt đạp nát cái này đan lô dùng hung h á c tư thái nện ở lạc phàm ngực lạc phàm biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi khoe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết cũng may hắn có chúng thần mộ bia chúng thần mộ bia hấp thu dư thừa lực trung kích nếu không hắn không phải thụ thương không thể hắn phản ứng rất nhanh vội vàng né tránh ra tới thiên toa tại kiếm đến lạc phàm một bên ngăn cản đại ấn công kích một bên hướng về thiên toa hô một tiếng mượn kiếm tiếp lấy thiên toa đem trường kiếm ném ra lạc phàm thả người nhảy lên tại không trung tiếp được cái kia thanh trường kiếm màu đen sau đó hai mắt nhắm lại cảm thụ được phong đ ộ n g thế biến hóa lập tức bỗng nhiên đâm ra một kiếm một kiếm này trực tiếp trúng manh hổ đại ấn bên trên đầu kia manh hổ miệng đâm vào hắn trong miệng cho ta đoạn lạc phàm trường kiếm trong tay giống như là độc long toàn đồng dạng nhanh chóng chuyển động bắt đầu phốc phốc phốc t r ầ m muộn thanh â m tại miệng cọp bên trong chuyền đến bốn cái răng nanh trực tiếp bị đứt gãy cùng lúc đó một bên đường tĩnh viễn nháy mắt phun ra một ngụm màu tươi cả người ngồi liệt trên mặt đất trong mắt tràn đầy hãi nhiên cái này linh bảo sớm đã cùng linh hồn của hắn h ò a làm một thể bây giờ linh bảo bị hủy hắn tất nhiên lại nhận phản vệ những người khác tất cả đều n gây ra như p h ố n g hắn phế đường tĩnh viễn trong tay linh bảo sao n g o tảo đây chính là đại viên quốc ba kiện linh bảo một trong bảo bối a cứ như vậy bị hắn cho hủy rồi chương sáu trăm năm mươi mốt thành toàn các ngươi chúng nhân nhãn thần đờ đẫn nhìn xem giữa sân cái này đầu t r ọ c nhìn xem cái này thẳng tắp dáng người mãnh người này thực lực quá mạnh làm cho tất cả mọi người đều có loại kinh vi thiên nhân cảm giác dù sao đường t ĩ n h viện thế nhưng là vận dụng đại viêm quốc ba kiện linh bảo một trong mánh hổ ấn thực lực là không thể nghi ngờ nhưng coi như như thế hắn cũng không năng tại lạc phàm trong tay chiếm được mảy may chỗ tốt không chỉ có như thế thậm chí liền ngay cả mánh hổ in lên đầu kia mánh hổ răng đều bị hắn cho đứt đoạn mặc dù hắn sử dụng chính là đường t i n h viễn binh khí thế nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn mạnh yếu Ta trận mắt Trên thân càng là nháy mắt dâng lên nhất tầng thật da gà. Vốn cho rằng đường tinh dụng manh hổ ấn có thể đánh giết Thế thể tới kết thật đánh giá trường kiếm trong tay ba da da manh Ai A manh kia manh bắn Hoàng há nhìn Phạm nháy cho hổ đánh Phạm nhưng nghĩ Hào hào Phạm đánh hổ h loại càng là giày gà là là này là nổ dâng lên Vốn rằng đường viên vận dụng ấn in lên giác giá Diệp dù kiếm, kiếm kiếm mồm xem cảm Mặc Lạc Lạc Lạc Có Có có đầu đầu quả sẽ thậm chí ngay cả một cái ấn ký đều không có lưu lại ngươi đến cùng là người hay là quỷ đường tính viễn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem l ạ c phàm l ạ c phàm nhữ mày mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem hắn ngươi tốt xấu cũng là đại viên quốc v ư ơ n g g i a làm sao một điểm tố chất đều không có vì cái gì đánh không lại liền mắng người xem ảnh một p h ú c đường tính viễn trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt càng phát ra tái nhuận đây là trong mắt sát ý lại là càng ngày càng mạnh ta muốn giết ngươi hai tay của hắn bấm quyết máy hổ đại ấn buộc phát ra một đạo trói mắt kim quang ngay sau đó chiếc cứ tại đại ấn phía trên đầu kia mãnh hổ sống lại hóa thành một vện kim quang rơi trên mặt đất biến thành một đầu thể tích khôi ngô giống như con b ê con hư ảnh giống mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài b ộ c phát ra một đạo giống như như sấm sét c ầ m thét càng cho người ta một loại hổ khiếu sơn lâm cảm giác n ổ r ă n g hổ chỉ có thể coi là con mèo bệnh lạc phàm ánh mắt khinh thường hô đầu kia mãnh hổ nhảy lên một cái hướng về lạc phàm bay n h à o mà đi lạc phàm ánh mắt k i n h thường một kiếm đâm về đầu kia mãnh hổ yếu hại đây là trường kiếm chỉ là đâm xuyên hắn thân thể cũng không có cho đối phương tạo thành mảy may thương thế không chỉ có như thế đầu kia manh hổ càng là giận nhất trước m n g phải hướng về lạc phàm hung hăng nghiền ép mà đi lạc phàm dơ kiếm đón đỡ đây là hổ trào lại là không nhìn trường kiếm đón đỡ tại lạc phàm trên mặt sẽ qua ở trên người hắn sẽ qua t ó é lên một trận huyết vụ cũng tại trên mặt hắn cùng trên thân lưu lại tam đạo v ế t tắt mặc dù bị thương nhưng bây giờ hắn lại cho người ta một loại không giống xoái khí nhìn qua càng thêm nam nhân lạc phàm có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới đầu này mánh hổ vậy mà không nhìn vật chất ngăn cản có chút ý tứ lạc phàm nhìn về phía đường tĩnh viễn trước người cái này đại ấn hắn biết muốn đánh g i ế t đầu này mánh hổ nhất định phải hủy đi cái này đại ấn nghĩ đến cái này thân thể của hắn tựa như là một cái đạn pháo đồng dạng bay tứ tung ra ngoài hắn muốn trước hủy đi đối phương cái này đại ấn nếu không rất khó đánh g i ế t đầu này mánh hổ đường tĩnh viễn không phải người ngu liếc mắt liền nhìn thấu lạc phàm dù ý hai tay bấm quyết ở giữa đầu kia mánh hổ càng là trống g i n g xuất hiện tại lạc phàm trước người ngăn trở hắn đường lui lạc phàm nắm chặt c h u i kiếm cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ đến cánh tay phải bên trên sau đó tại không trung sẽ qua hiu một đạo kiếm khí màu đen tại trên trường kiếm b ắ n ra tàn mát r a bẻ gãy nghiền nát khí thế xuyên thấu đầu kia hư ảnh của mánh hổ cùng lúc đó đầu kia mánh hổ cũng mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía đầu của hắn muốn cho hắn đến cái nổ đầu một màn này làm cho tất cả mọi người đều nín thở bởi vì ai đều có thể nhìn ra lạc phàm tình cảnh cũng không khá lắm chỉ cần đầu này mánh hổ có thể cắn đầu của hắn tất nhiên xe cựu từ nhất sinh cắn chết hắn cắn chết hắn cắn chết hắn cái quy tôn hoàng diệp ánh mắt cực nóng nắm chặt s o n g quyền nội tâm đang không ngừng cầu nguyện mà l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lạc phàm phóng thích ra đạo kiếm khí kia chuẩn sắc không sai mệnh bên trong đường tĩnh viễn trước người mánh hổ y lên trực tiếp đem n ó đánh bay ra ngoài trùng điệp nện ở đường tĩnh viễn ngực mà kia sắp cắn lạc phàm đầu mánh hổ hư ảnh cũng biến thành m ở đi nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn đồng dạng đường tĩnh viễn oa phun tiên huyết nhìn qua đặc biệt thế thảm linh bảo a rác r i lạc phàm cách không ngưng nắ một cô kinh khủng hấp xả lực trực tiếp đem cái này mánh hổ ấn hút vào trong tay hoàng diệp giết hắn ta lệnh cho ngươi giết kẻ này đường tính viên hướng về hoàng diệp hét lớn một tiếng hoàng diệp muốn thổ huyết vương gia ta không phải kẻ này đối thủ a đường tính viên thấp giọng nói ta lệnh cho ngươi vận dụng chu tức đại trận vương gia xin thứ cho vi thần không thể đáp ứng ngươi hoàng diệp biểu lộ ngưng trọng b ệ hạ có chỉ trừ phi binh lâm thành hạ nếu không không được kích hoạt chu tức đại trận vi thần thân thủ hoàng ân có thể nào làm trái hoàng bệnh ngu xuẩn thật quá ngu xuẩn đường tính viên bị trọc giận bản vương thế nhưng là đại viên quốc thất châu thân vương chính là đại viên quốc cựu thiên t u ế hoàng huynh ngươi không thể chống lại ta liền có thể chống lại sao nhanh lên kích hoạt chu tước đại trận hồi kinh đằng sau ta sẽ tại hoàng huynh trước mặt vì ngươi cầu tình tha thứ ngươi vô tội hoàng diệp bày này nói vương ra thật xin lỗi vi thần không thể nghe ngươi những người khác nhìn về phía hoàng diệp ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà như thế trung can nghĩa đảm bất quá lúc này cũng không phải biểu hiện trung can nghĩa đảm thời điểm a dù sao đường tính v i thế nhưng là thất châu thân vương đại v i ê m quốc cựu thiên t u ế ngươi hẳn là trước bảo hộ hắn mới đúng a hoàng diệp trong lòng khổ a ta thao cũng muốn kích hoạt chu tức đại trận thế nhưng là ta không cách nào khống chế đại trận a nếu như có thể ta như thế nào lại để kia lạc phàm nhảy nhót đến bây giờ ta như thế nào lại trơ mắt nhìn xem nhi t ử hôn lễ biến thành tăng lễ tới đi cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội lạc phàm nhìn về phía đường t í n h viễn hắn vốn không muốn giết đối phương bởi vì hắn đến tiên đô phủ là vì diệt trừ lâm cảnh cung cấp cô dâu thế nhưng là đối phương đốt đốt bức bách muốn đến hắn vào từ điện hắn nhất định phải đánh trả muốn muốn giết hắn nhất định phải trả giá giá cao t h n g trọng ngươi khẳng định muốn giết ta sao đường tĩnh viễn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà thật muốn giết chết hắn lạc phàm trong mắt ta nhân mạng không phân quý tiện đường tĩnh viễn vô ý thức nuốt nước miếng một cái ta là đại v i ê m quốc thất châu thân vương cũng là đại v i ê m quốc cựu thiên t u ế lạc phàm ta nói nhân mạng trong mắt ta không có phân biệt giàu nghèo vô luận ngươi có phải hay không trong triều quần quý hoàng thân quốc thích hay là phổ thông mách tính chỉ cần muốn giết ta kia đều phải chết n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i q u á côn g vọng quá không đem triều đình để ở trong mắt một đạo vang r ộ i thanh â m giống như tiếng sấm q u e n quẩn ở trong thiên địa t ả n mát ra một cỗ kinh khủng uy n g h i ê m hoàng h u n h đường tính viễn mặt mũi tràn đầy mừng như đ i ê n nhìn về phía phương bắc h u một đạo vẻ gãy nghiền nát kiếm quang tại không trung xa qua tản ra hủy thiên diệt địa khí thế một màn này để thiên toa đám người biểu lộ đều ngưng trọng lên ngự kiếm giết địch ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp đây chính là nhân nguyên cảnh cường giả thần thông a lạc phàm lẳng lặng nhìn đạo kiếm quang kia chạm mặt tới quay đầu nhìn về phía đường tĩnh viễn trong mắt hiện ra một tia ý vị sâu xa tiểu dung ngươi có biết hay không vì cái gì không thể kích hoạt chu tước đại trận chương sáu trăm năm mươi hai lạc phàm cường thế đường tĩnh viễn khép cười một tiếng có biết hay không có ý nghĩa gì sao bởi vì ngươi lập tức sẽ chết lạc phàm lắc đầu không điều này rất trọng yếu thậm chí liên quan đến sinh tử của ta đường tĩnh viễn hơi n h í u lên lông mày ngươi có ý tứ gì lạc phàm nhét miệng cười một tiếng bởi vì chu tước đại trận bây giờ bị ta nắm trong tay cái gì đường tĩnh viễn sắc mặt hung hăng biến đổi không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hoàng diệp chính là thiên đô phủ phụ chủ chu tước đại trận chỉ có hắn mới có thể trưởng khống làm sao quyền khống chế sẽ trong tay ngươi lạc pha mỉm m cười lập tức hai tay b ấ m quyết cùng lúc đó một đạo cao vút chim minh thanh quanh quẩn trên bầu trời thiên đô phủ một đạo hào quang màu đỏ rực nháy mắt đem thiên đô phủ bào p h ủ lại có thể rõ ràng xem đến một đầu hình thể vượt qua trăm mét chu tức thần điệu lơ lửng không trung vớt vũ rực hắn mở cái miệng động phun ra một đạo hòa diễm trực tiếp ngăn trở thành phi kiếm kia sáu, sáu. sáu ở đây những người kia nháy mắt hoa đá con n g ư ơ i hung hăng run rẩy xa xo、so、với nhìn thấy lạc phàm đánh giết một vị địa nguyên cảnh cường giả lúc còn khiếp sợ hơn xa xo、so、với nhìn thấy hắn đánh bại đường t i n h viễn còn khiếp sợ hơn không cái này đã không đơn thuần là c h ấ n kinh đơn giản như vậy là h o à n g sợ a thật là dùng mình ai có thể nghĩ đến thiên đô phủ chu tước đại trận sẽ bị lạc phàm trường khống chu tước đại trận trường khống quyền hẳn là tại hoàng diệp trong tay mới đúng a cái này mẹ hắn thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận xem ảnh một lý trương thủ thần sắc ngốc trệ nội tâm thì là dâng lên thao thiên cự lãng hắn vốn cho rằng lạc phàm hôm nay sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ mà bây giờ hắn lại phát hiện chính mình sai mười phân sai đối phương trưởng không chu tức đại trận trong thiên hạ có thể giết hắn chỉ có một người trừ phi người kia d á n g lâm thiên đô phủ nếu không muốn bằng vào ngự kiếm giết địch thủ đoạn là trừ không xong hắn đây chính là gia hỏa này át chủ b à i sao thật mẹ hắn hung hát ca kỳ ninh thân thể không ngừng run rẩy trước đó hắn còn cho rằng lạc phàm cướp cô dâu là dê vào miệ cọc hiện tại hắn phát hiện chính mình m ộ ư ơ i phân sai g i a hỏa này không phải dê vào miệng cọp mà là hổ vào b ầ y d ê a vẹn vẹn là hắn trưởng không chu tước đại trận liền để hắn đứng ở thế bất bại lần này chính mình cực thắng hoàng diệp cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra đường tính viễn nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt tràn đầy tức giận tiếng nói vừa mới rơi xuống đất hắn lại một lần phun ra một ngụm màu tươi đây là bị tức giận vốn cho rằng hoàng huynh xuất thủ có thể đánh rết lạc phàm thế nhưng là ai mẹ hắn có thể nghĩ đến lạc phàm vậy mà nằm trong tay chu tước đại trận trừ phi hoàng huynh tự mình giáng lâm nếu không căn bản không phá nổi chu tước đại trận a hoàng diệp ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem không trung đầu kia to lớn chu tước thần điểu trong lòng dâng lên thao thiên tự lãng lập tức hắn p h ả n phất minh bạch cái gì một mặt phẫn nộ nhìn xem lạc phàm mấy ngày trước nam thư phòng bốc cháy là người làm lạc phàm c ư ờ i hỏi không dạng này làm sao có thể dẫn xuất trận hồn sau đó đưa nó luyện hóa phúc hoàng diệp phun ra một mùm màu tươi hắn nộ minh bạch làm sao lúc trước chính mình phóng thích trận hồn hấp thu nam thư phòng những cái k ê h ỏ a diễm hậu trận hồn liền biến mất là chuyện gì xảy ra cũng minh bạch hắn làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đem nhi t ử cùng chu tam vượng thay thế tới trường không chu tức trận pháp hắn chính là vô địch tồn tại a đáng tiếc hắn vẫn luôn cho rằng là trận pháp xuất hiện trục t r ặ c hiện tại hoàn toàn t ì n h lộ đã thì đã chế a vương ra ta cũng không nghĩ tới sự tình lạ i biến thành bộ dạng này a hoàng diệp khóc hắn cảm giác chính mình đặc biệt b y khuất rõ ràng là chính mình trường không chu tức đại trận có thể kết quả là đại trận lại là rơi vào lạc phàm trong tay thảo ngươi mô mỗ đường tĩnh viên giống như là một đầu mánh hổ đem hoàng diệp bụi nhào d ơ lên nắm đấm đánh tới hướng trên mặt của hắn một bên nện vừa mắng ta thật coi là ngươi là một cái trung can nghĩa đảm trung thần nghĩa sĩ có thể ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế dối trá con mẹ nó ngươi bị người đem trận pháp cướp đi ngươi nói a ngươi ngược lại là nói a tại sao phải giả vợ như một bộ trung can nghĩa đảm bộ g á n g có biết hay không ngươi cái gọi là trung can nghĩa đảm là đôi bốn chữ này lớn nhất vũ n h đường tĩnh viên thật giận nếu như sớm biết lạc phạm trưởng khống chu tức đại trận hắn quả quyết không dám cùng hắn là địch hiện tại lại là m u ộ n hai người đã trở thành địch nhân mà hết thể này đều là hoàng diệp đưa đến hoàng diệp khóc không ra nước mắt không phải hắn không muốn nói mà là hắn không dám nói a nếu như nói ra chuyện này không đợi lạc phàm độc tủ những người khác cũng sẽ giết hắn a con mẹ nó ngươi đi cùng ngươi nhi tử đi đường tĩnh viễn nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên tay phải trực tiếp đánh nổ hoàng diệp đầu coi như như thế cũng vô pháp phát tiết trong lòng của hắn tức giận lạc phàm nể tình ngươi còn chưa ủ thành đại họa ta khuyên ngươi thả đi tam vương ra kể từ đó trẫm sẽ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội nếu không bản vương chắc chắn đưa n g ư ơ i chém giết giữa không trung truyền đến một đạo giống như lôi âm gầm thét ngay sau đó xuất hiện một t r ư ơ n g tràn đầy uy nghiêm khuôn mặt hắn ánh mắt đạo mạc cho người ta một loại chúa tể thương sinh khí chất nhìn thấy khuôn mặt này ở đây trừ lạc phàm lưu ly thiên toa tề việt tất cả mọi người đều là q u ỷ trên mặt đất trong miệng hô hào tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế không có cách nào đây chính là đại viên quốc bệ hạ đường tinh thiên một vị nhân nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cường giả lạc phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắn ngươi đang uy hiếp ta sao đường tinh thiên đúng lạc phàm cười ha ha ngươi có thể là không nghe thấy lời của ta mới vừa rồi ta nói qua trong mắt ta nhân mạng không phân quý tiện vô luận là trong triều quyền quý hoàng thân quốc thích chỉ cần chọc tới ta đều phải trả giá thật lớn đường tinh thiên trùng điệp hư lạnh một tiếng là ai mượn ngươi găn chó để ngươi nói ra loại này cồn vọng đến lạc phàm nhìn về phía đại viêm quốc những đại thần kia bên cạnh kiếm chỉ bọn hắn kiểm kê bắt đầu nhỏ gà chống điểm đến ai ta giết kẻ ấy cuối cùng trường kiếm rừng ở vị kia đại v i ê m quốc quận chúa trên thân người quận chúa kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng bất an nhưng vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm l ạ c phàm họ l ạ c ta là đại v i ê m quốc quận chúa ngươi chỉ cần giết ta đại bá là sẽ không bỏ qua cho ngươi vô luận là chân trời góc biển đều sẽ đem các ngươi đánh giết l ạ c phàm có thể người quận chúa kia hơi n h u lên lông mày có ý tứ gì l ạ c phàm ta bản thân còn đang do dự muốn hay không giết chết ngươi dù sao ngươi tốt xấu cũng là một nữ nhân cũng không có mạo phạt ta mà bây giờ ngươi lại là kiên định ta giết người quyết tâm dứt lời hắn một kiếm chém ra h u một đạo kiếm khí tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ nháy mắt chui vào vị quận chúa kia cơ thể bên trong lập tức phù một tiếng nổ thành hai nửa gặp một màn này tất cả mọi người cảm giác trái tim giống như là ngừng đập đồng dạng nội tâm tràn đầy h ã i nhiên bọn hắn ai cũng không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà như thế điên cuồng điên cuồng đến trông coi đại v i ê m quốc hoàng đế chém giết một vị quận chúa hắn thật không sợ chết sao lại hoặc là nói hắn không có đem đại viên quốc để ở trong mắt sao chương sáu trăm năm mươi ba gọi đại tẩu đại v i ê m quốc thất quốc tối cường đế quốc ca cho dù là mặt khác lục quốc cũng không dám tùy tiện đ ắ c tội mà bây giờ lạc phàm lại tại đại v i ê m quốc hoàng đế dưới mí mắt chém giết một vị đại v i ê m quốc quần chúa một m à n này giống như là một cái nung đỏ lạc ấn thật sâu khắc ở trong mọi người tâm chỗ xấu nhất bọn h ắ n biết lạc phàm xong lạc phàm ngươi hẳn phải chết chân muốn đem ngươi thiên đao vặt quả đường t i n h thiên phát ra một đạo phẫn nộ tiếng giống cút lạc phàm hai tay b ă n quyết khống chế một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời trực tiếp phá vỡ đường tinh thiên khuôn mặt tiếp xuống đến viên các ngươi lạc pham một mặt vô hại nhìn về phía đường tinh v i ê n b ọ n người siêu khống chu tức đại trận liền gặp từng cái to bằng cái thất hỏa cầu tại không trung rơi đập rơi vào đường tinh viễn cùng những cái kêu đại thần trong chiều trên thân trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng nương cháy hương vị càng là đập vào mặt một nháy mắt công phu đến từ đại v i ê m quốc hoàng thất tất cả mọi người đều hóa thành cho tàn lạc pham cũng thành công hoàn thành cướp cô dâu hoàn thành hắn kế hoạch kỷ ninh hội trưởng hiện tại thiên đô phủ luyện đàn công hội hội trưởng là ngươi lạc phàm thu hồi trường kiếm nhìn về phía kỳ ninh phấp xem ảnh một kỳ ninh k é m chút không có phun ra một ngụm lao huyết thật sự là hắn nghĩ tới làm luyện đàn công hội hội trưởng nhưng bây giờ hắn thật không muốn cùng lạc phàm làm bạn a con hàng này không sợ trời không sợ đất có thể hắn không giống hắn sợ chết hắn tin tưởng chỉ cần cùng lạc phàm có bất kỳ quan hệ hạ tràng đều sẽ m ư ờ i phần thế thảm triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn lão đại lý trương thù làm như thế nào xử trí thiên toa mở miệm nghe được cái này lý trương thủ tâm muốn chết đều có sớm biết lạc phàm như thế ngư bức hắn lúc trước như thế nào lại lựa chọn đem hắn khai ra chấp nhận với hắn làm gì lạc phàm lắc đầu sau đó nhìn về phía lưu ly trên mặt lộ ra một k i a nụ cười n h ạ n nhạt đi thôi chúng ta đi nhập đ ộ n g phòng lưu ly hơi đỏ mặt dù chưa nhiều lời nhưng lại hướng về lạc phàm đi tới đưa tay kéo lại hắn cánh tay trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười đây tuyệt đối là nàng đời này vui vẻ nhất hạnh phúc nhất một khắc trên mặt tổn thương đau không lạc phàm cười cười cái này không trọng yếu lưu ly nhịn không được hỏi trọng yếu chính là cái gì lạc phàm trọng yếu chính là đem ngươi cướp về lưu ly sửng sốt một chút trên mặt lộ ra mỉm cười nhiều năm không thấy cảm giác ngươi sẽ chọn người lạc thiên toa ở một cái hai ngươi đừng vung thức ăn cho chó được không ta đều đã no bụng trở về đi lạc phàm cười nói một câu sau đó bốn người rời đi bãi săn đi vào thiên đô phủ nha môn đi vào hoàng gia tê viết hỏi lão đại tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào lạc phàm nói chúng ta diện trừ đại viêm quốc ba vị vừng già hai vị thế tử một vị còn chúa cùng hơn m ộ ư ơ i vị trong triều trọng thần khẳng định lại nhận đại v i ê m quốc truy sát cùng hắn ngồi chờ chết chẳng bằng lưu tại nơi này tê việt nói không tệ l ã o đại ngươi cùng bát tỷ vừa mới đại hôn phải có một cái mỹ hảo tuần trăng mật nếu là dọc theo đường bị đuổi giết vậy liền quá không đẹp d i ệ u lạc phàm cường điệu nói gọi đại t ẩ u đại t ẩ u tốt tề việt cười ha hả nói một câu lưu ly nhếch miệng nói một chút ngươi có ý kiến gì không đi lạc phàm nhìn về phía tề việt tê việt nói ta ý nghĩ rất đơn giản lưu tại thiên đô phủ mặc dù đây là đại viên quốc địa bàn đây là nơi này có chu tước đại trận dù là đường tĩnh thiên muốn phái binh tiến đánh cũng không có khả năng tùy tiện đạt được trừ phi hắn ngự a giá thân trinh bất quá cái này xác suất rất thấp rất thấp rất thấp ta là nghĩ như vậy ta cùng tứ ca tiến về lục quốc ngươi cùng đại tẩu toại trấn thiên đô phủ đi lục quốc làm cái gì thiên toa nhịn không được hỏi đem lục quốc sứ thần thi thể đưa trở về thuận tiện nói cho bọn hắn thiên đô phủ phát sinh sự t ì n h tê viết nói mặc dù chúng ta thực lực không tính rất yếu thế nhưng là nếu như không có chu tước đại trận căn bản là không có cách cùng đại v i ê m quốc chống lại bọn hắn vài phút có thể đem chúng ta đánh giết mà trước mắt chúng ta thiếu thốn nhất chính là thời gian đi lục quốc mục đích rất đơn giản bước lên thất quốc chi ở giữa chiến tranh chuyện này có thể giúp chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian thậm chí còn có thể mượn nhờ mặt khác lục quốc chi thủ diện trừ đại v i ê m quốc thiên toa thoải mái cảm thán nói ngươi đầu này chính là thông minh tê việt ân không có bị phân n g â n qua lão đại ta có thể đánh hắn sao thiên toa giận nhìn về phía lục phàm lưu ly cũng bị t r ọ cười tề việt là nhịn à n từng g đã bộ ạ Đối với h trí không được nói kia lao đại n g ư ờ i có cao kiến gì l ạ c phàm ngày mai ta luyện chế một số đan dược tranh thủ đại gia sớm ngày đem tu vi tăng lên sau đó giết tới đại viên quốc diện trừ đường tĩnh thiên là được nói tìm đến giấy bút sau đó viết xuống mấy chục loại dược liệu danh tự người đi luyện đan công hội một chuyến h i kỷ ninh yêu cầu những dược liệu này lạc phàm đem tấm kia phương thuốc cho tề việt được lạc phàm lại nhìn về phía thiên toa người đi đem chu tức vệ cùng hoàng diệp huấn luyện được những cái kia tử sĩ tìm đến để bọn hắn thần phục với chúng ta người không phục giết là được lạc phàm muốn tổ kiến một cái lâm thời thế lực chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản đại viêm quốc tiếp xuống tiến công cùng trả thù vâng thiên toa một lời đáp ứng ta Tà tài giỏi chút gì mắt thấy thiên toa cùng tề việt rời đi về sau mặt khăn con vai đầu đội phượng quan lưu ly nhịn không được hỏi một câu lạc phàm lời ít mà ý nhiều nói ra ta a lưu ly đột nhiên có c h ú t ngậu không biết lạc phàm là có ý gì lạc phàm nết miệng lên ngươi tại trên địa cầu thế nhưng là dạy ta rất nhiều thứ t h như ta cái này trên điện thoại di động mấy cái kia địa chỉ internet không đều là ngươi cho ta sao hiện tại ngươi không biết ta là có ý gì sao đây là ban ngày không tốt ta ố t lưu ly sắc mặt đ ỏ bừng nháy mắt liền biết lạc phàm là có ý gì lạc phàm hỏi ngươi ban ngày không ăn cơm không uống nước sao không cần thở sao sáu lưu ly phát hiện lạc phàm biến trở nên rất trực tiếp xa so với tại trên địa cầu vậy sẽ trực tiếp rất rất nhiều còn chưa kịp phản ứng n à n g liên cảm giác ánh mắt phát sinh biến hóa cả n g ư ờ i đã bị lạc phàm biến lên sau đó hướng về hoàng vũ vừa mới chuẩn bị tân phòng mà đi hai người thẳng thắn tương đối linh hồn hợp nhất đem chính mình cũng giao cho lẫn nhau cùng lúc đó đại viêm quốc kinh đô trên kim loan điện đường tĩnh thiên sắc mặt âm trầm nhìn xem những cái kia văn võ đại thần thấp giọng nói thiên đô phủ phát sinh sự tỉnh chắc hẳn các ngươi có nghe thầy a chớ muốn biết ai nguyện ý tiến về thiên đô phủ đem lạc phạm bốn người đầu chém xuống chương sáu trăm năm mươi bốn ta chỉ có thể tính cái quỷ kỳ thật đã sớm qua vào chiều sớm thời gian thế nhưng là đường t i n h thiên lại triệu hoán quần thần những người kia cũng đều biết thiên đô phủ phát sinh sự tình biết được đường t i n h viễn bọn người chết tại thiên đô phủ về sau đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc căn bản không nghĩ tới sẽ có người tò gan như vậy vậy mà đánh giết ba vị vương gia hai vị thế tử một vị con chúa cùng hơn mười vị đại thần trong triều v ậ hạ vậy hạ lao à thần nguyện cùng hồ thống lĩnh tiến về thiên đô phủ một vị dâu tóc bạc trắng, mặt trắng mặc trường bảo màu trắng lao giả nói hắn là ở đây trong mọi người một vị duy nhất không có mặc q u a n phục cùng khải giáp người đây là địa vị của hắn lại cùng thất châu thân vương đường tĩnh v i ê n đồng dạng áp đảo tể tướng phía trên bởi vì hắn là đại v i ê m quốc quốc sư thủy kính đạo nhân bản thân hắn liền có khai nguyên cảnh ngũ tầng tu vi cái này tu vi không cao lắm nhưng là một vị trận pháp cao thủ đại v i ê m quốc bốn cái tỉnh phủ trận pháp đều là từ hắn đến giữ gìn đường tĩnh thiên khẽ gật đầu quốc sư tiến về chấm cư yên tâm một tháng trong một tháng nhất định phải dẫn theo lạc phảm đám người đầu tới gặp tuân chỉ chúng ta hiện tại sống ở dương gian trước đó sinh hoạt địa phương mới là minh giới lưu ly r ú t vào lạc phàm trong ngực trong mắt tràn đầy rung động xem ảnh một lạc phàm ừ một tiếng đây cũng là ta đi vào dương gian trước đó mới nghe nói sự tình chuẩn xác mà nói chúng ta trước đó căn bản cũng không toán người chỉ có thể coi là quỷ ta hiện tại cũng là quỷ nói đến đây trên mặt lộ ra một nụ cười khổ lưu ly thiên toa tề việt đều là linh hồn tự bạo sau tiến nhập dương gian nhục thân tái tạo bị tỉnh hóa mà hắn lại là tại chúng thần trong mộ địa đi ra trên lý luận đến nói hắn thật là quỷ lưu ly cho nên chúng ta tiếp xuống muốn làm chính là tìm thân đúng không lạc pha mừ một tiếng dương gian cố nhiên rất tốt thế nhưng là ta lại muốn tìm ra tất cả tại dương gian huynh đệ sau đó mang theo các huynh đệ trở về minh giới ta nghĩ cái này không chỉ là ta một người ý nghĩ ngươi nói đúng tới đây nhiều năm như vậy ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ trở về địa cầu nằm mộng cũng m u ố n kỳ thật coi như ngươi nói cho ta dương gian cùng minh giới khác nhau nhưng tại trong lòng ta đây chẳng qua là một cái xưng ơ hô mà thôi nói đến đây nàng n h u n miệng cười bất quá hiện tại liền không giống có trở về hay không cũng không đáng kể lạc phàm nhịn không được hỏi vì cái gì nói như vậy lưu ly nhuẩn miệng c ư ờ i bởi vì có người địa phương chính là r a vậy cũng phải trở về mang theo tất cả mọi người trở về lạc phàm ánh mắt kiên định địa cầu là chúng ta r a nơi đó khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái văn minh khoa học kỹ thuật nghiền ép bên này mà huynh đệ của chúng ta rất nhiều người thậm chí còn sẽ không dùng điện thoại chưa từng ngồi xe đời trước bọn hắn vì bảo hộ địa cầu trả giá tính mệnh trả giá chính mình thời gian quý báu lưu à là lao l của bọn hắn, ta phải đền bù bọn hắn. Ta đại đền đây phải bởi thiếu bọn bù bọn bọn bọn hắn, hắn. muốn dẫn hắn hắn. trở ta về, vì, ly trịnh trọng gật gật đầu vậy liền cùng một chỗ trở về do dự một chút lưu ly nhịn không được hỏi t h ư ơ n h i ê n bây giờ tại đây lạc phàm đ ú i bay nàng đại đạo phát sinh nguy biến cũng tới nơi này lưu ly than nhẹ một tiếng hy vọng dường nào nàng đợi tại trên địa cầu a lạc phàm cười ta biết ngươi đang lo lắng cái gì không có việc gì đợi khi tìm được nàng đằng sau ta sẽ cùng nàng nói giữa chúng ta sự tỉnh ta cũng tin tưởng nàng khẳng định sẽ tiếp nhận ngươi Sáu. lúc buổi tối tề việt cùng thiên toa lần lượt trở về lão đại đây là ngươi cần thiết dược liệu tề việt trực tiếp cho lạc phàm một cái t ú i lượng đồ nói bên trong không chỉ có dược liệu còn có một cái lục phẩm luyện đan lô kia là lâm cảnh di vật nghe nói là thiên đô p h ụ tốt nhất đan lô kỳ ninh l ã o đầu kia để ta chuyển cáo ngươi một câu hắn nói hắn đợi này đều không muốn tại nhìn thấy ngươi lạc phàm hơi n h í u lên lông mày mấy cái ý tứ ta giúp hắn ngồi lên luyện đan công hội hội trưởng chức vị hắn vì sao như thế không chào đón ta tề việt cười khổ nói ngươi mặc dù giúp hắn ngồi lên luyện đan công hội hội trưởng chức vị thế nhưng là ngươi cũng đắc tội đại viên quốc triều đình a cho nên vì bảo mệnh lao già kia đã rời đi thiên đô phủ nói là đi dạo trời t r ư quốc hắn là thật không tin mặc ta a ta không phải muốn để hắn làm thiên đô phủ luyện đan công hội hội trưởng ta là muốn cho hắn trở thành đại viên quốc luyện đan tổng hội hội trưởng a lạc phàm trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ c h í ý lưu ly cười nói hắn cũng không phải đến từ luyện ngục như thế nào lại như thế mủ quang tín nhiệm ngươi lạc phàm không có nhiều lời quay đầu nhìn về phía thiên toa b ả n giao đưa cho ngươi sự tỉnh xử lý thế nào rồi thiên toa cười hắc hắc chuyện này ta nói ra ngươi khẳng định sẽ khen ta lạc phàm ngươi tiếp tục thiên toa h á g dọn g một cái ta tìm tới chu tước vệ cùng ảnh tử người thời điểm để bọn hắn hiệu c h u n g ngươi bọn hắn đều lựa chọn cự tuyệt chu tước vệ thuộc về triều đình ảnh tử thì là thuộc về hoàng diệp chu tước vệ đối ngươi còn không có cựu hận có thể ảnh tử người đối ngươi cựu hận rất sâu căn bản không có cân nhắc qua hiệu trung ngươi thế nhưng là làm ta đem tinh thần bắt thập nhất biến đệ nhất biến công pháp truyền thụ cho bọn hắn sau bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người sau đó lựa chọn hiệu chung hiện tại bọn hắn đều tại tu luyện cùng đột phá bên trong ta chuyện này làm chính là không phải rất có đầu não có phải là phải khen ta dừng lại nói đến đây trên mặt lộ r a ngạo nghệ chi ý bộ dáng kia cực giống kiểm tra một trăm điểm học sinh tiểu học cầm bài thi về trong nhà lúc ngẩng đầu m à bước cưỡng ngực ngẩng đầu bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít có chút muốn ăn đòn lạc phàm nết miệng chuyện này làm coi như xinh đẹp đây là ngươi phải không tiêu không não a thiên toa mặt mũi tràn đầy không vui lòng biểu lộ thật vất vả làm kiện có đầu góc sự tình lại bị phê bình một trận tâm tình của hắn không tốt đẹp gì lạc phàng nói các ngươi trước tu luyện đi ta luyện chế một số đ a n dược luyện đan là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể trong thời gian ngắn đem tu v i tăng lên biện pháp xa so với hấp thu dương nguyên thạch bên trong nguyên lực nhanh hơn nhiều cho nên luyện đan lựa xém lông mày bởi vì hắn biết không bao lâu đại v i ê m quốc cao thủ liền sẽ đánh tới đến thời điểm tất nhiên sẽ có một trận át chiến bọn hắn nhất định phải có được thực lực tuyệt đối tài năng cùng đại viên quốc chống lại mới có thể ở đây tìm kiếm trên địa cầu h ư n đệ cùng người thân nhóm Chú thích. Cảm tạ thư hữu ba trăm hai m ư ba nghìn tám chín tám sáu bốn ba vê đ t i ba vị huynh đệ khen thưởng hôm nay bảy trường có thể hay không cầu mấy t r ư ơ n g phiếu đ ể cử cùng kim phiếu t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi lăm binh lâm thành hạ lạc công tử chu đại nhân cầu kiến một cái nha hoàn mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi tới lạc phàm m ờ i một lát sau chu tam vượng bị cái này nha hoàn đỡ lấy đi đến trên mặt xanh một miếng tím một h ố i nhìn qua khí sắc rất suy yếu nhìn thấy lạc phàm về sau chu tam vượng than nhẹ một tiếng ngươi đến cùng là muốn như thế nào a vì cái gì còn không rời đi lưu tại nơi này chờ chết sao chu tam vượng đã biết lạc p h ạ m hôm nay gây nên trừ trấn kinh chính là trấn kinh hắn không chỉ có giết hoàng diệp còn diệt trừ đại v i ê m quốc vị kia thất châu thân vương thậm chí công khai cùng đường tĩnh thiên khiêu chiến cái này đã là đại bất kính chi tội thương thế của ngươi thế nào rồi lạc phàm quan tâm hỏi chu tam vượng hừ một tiếng còn không chết được lạc phàm khẽ gật đầu hảo hảo dưỡng thương đi thương thế sau khi khỏi hẳn nhìn nhiều một số thư tịch chờ ta đem đường tĩnh thiên giết đại viên quốc hoàng đế liền từ ngươi đến ngồi lời này vừa nói ra chu tam vượng lập tức liền kinh ngạc đến ngây người m ồ m dài đại đại trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ phản nhìn lưu ly thiên toa tề việt ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. chu đại nhân nhà chúng ta lão đại chính là loại tính cách này ai đối tốt với hắn hắn liền gấp trăm lần hoàn lại đồng dạng ai đối với hắn không tốt cũng sẽ gấp trăm lần hoàn lại tề việt cười nói một câu chu tam vượng vô ý thức nuốt nước miếng một cái một mặt đờ đẫn nhìn về phía lạc phàm ngươi là đang nói đùa sao ta rất chân thành lạc phàm nói ngươi nói ngươi nghị có hoa không hết tiền tài không muốn bị người khi dễ ta nghĩ thật lâu trên đời này cũng chỉ có hoàng đế mới có s ả i không hết tiền tài cũng chỉ có hoàng đế không người nào dám khi dễ đại ca ta kia là nói đùa chu tam vượng dọa đến toàn thân run dày ta nào có cái gì tư cách làm hoàng đế ngươi đừng dọa ta được không ta hiện tại chỉ nghĩ làm cái người bình thường bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại làm hoàng đế a hắn không dám nghĩ lạp phàm ngươi muốn cũng phải làm không muốn cũng phải làm ngươi vì cái gì bước ta chu tam vượng n h a n khóc xem ảnh một hắn không chút nghi ngờ lạc phàm dù sao bởi vì hắn đã làm được rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nếu thật là dết tới kinh đô nhìn xem đường tĩnh thiên đầu với hắn mà nói cũng có chút ít khả năng à lạc phàm than nhẹ một tiếng có lẽ đây chính là sự kiên trì của ta đi sau đó chu tam vượng bị nha hoàn đỡ lấy rời đi mà lạc phàm cũng bắt đầu luyện đan trước cho lưu ly luyện chế hai trăm mai hôn nguyên đan dù sao thực lực của nàng là trong bốn người yếu nhất mới đạt tới khai nguyên cảnh tập tầng hai trăm mai hôn nguyên đan là đủ đưa nàng tu vi tăng lên tới thanh nguyên cảnh trừ cái đó ra hắn lại luyện chế một ngàn mai thanh nguyên đan để thiên toa cùng tề việt phục d ụ n g bước vào địa nguyên cảnh cũng không phải là rất khó mặc dù lạc phàm có địa nguyên cảnh tu vi thế nhưng là hắn biết do đoàn đội tác chiến lợi hại các huynh đệ thực lực đều phải để thăng đi lên lưu ly không có cô phụ kỳ vọng của hắn phối hợp kinh thần bắt thập nhất biến nàng chỉ dùng năm ngày thời gian liền vượt qua hôn nguyên cảnh trở thành thanh nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ thiên toa cùng tề việt cũng đều bước vào thanh nguyên cảnh thập tầng chỉ cần một mai địa nguyên đan liền có thể đột phá ràng b u c thế nhưng là lạc phàm trong tay nhưng không có luyện chế địa nguyên đan dược liệu loại dược liệu này cực đoan hiếm thấy dù là thiên đô phủ bên trong đều không có đương nhiên cho bọn hắn đầy đủ thời gian coi như không dùng đan dược cũng có thể thông qua k i n h thần bắt thập nhất biến đột phá lão đại không tốt cường địch xâm phạm hiện nay đã binh lâm thành hạ n à y thiên sáng sớm thiên toa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi vào lạc phàm trước mặt có bao nhiêu người lạc phàm biểu lộ bình tĩnh hắn sớm đã ngờ tới đại viêm quốc sẽ phái ra cường giả đến đây vây quét bọn、hắn. thiên toa nói nhân số không nhiều chỉ có hơn năm trăm người đây là những người kia thực lực đều rất mạnh ta cảm giác yếu nhất đều đạt tới thanh nguyên cảnh thập tầng thậm chí còn có hai vị địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả một trận không tốt đánh đi đi ra xem một chút lưu ly cùng tề việt cũng đều nghe hỏi mà đến bốn người tới bắc thành trên tường nhìn về phía phương xa một đám người mặc kim sắc khải giáp binh sĩ đã xây dựng cơ sở tạm thời nhân số không nhiều